chương 987, n t r ấ n áp giao quang tiên tộc chương 987, n t r ấ n áp giao quang tiên tộc tên phệ thần kim tiền c h ủ loại thần sùng đẳng cấp nhất giai thượng thần giới thiệu văn tát cái trước vũ trụ thời đại phệ thiên yêu thần cải mệnh thất bại bị thiên mệnh tiên đế chu sát một tia bản nguyên thần tính kết hợp một tia thần chi chân linh d i ễ n hóa thành phệ thần kim tiền g i chú một p ệ thần kim tiền tiên t i ê n nắm giữ phệ thiên yêu thần không gian thần quyền cùng với n u ố t phệ thần quyền có thể chạy cùng điều khiển sức mạnh không gian hai lấy hương hỏa thần chi thần tính cùng chân linh làm thức án ba hãn không gian thần quyền thần uy nhưng xuyên việt hết thể trở n ạ i tiến bảo cùng với bản mệnh thần quốc thôn phệ đạo quả cùng thần quốc bốn lấy l ư ơ n g hỏa hoặc khí b ẩ n bóng có thể không ngừng trưởng thành phệ thiên yêu thần thần tính cùng chân linh diễn hóa thần s ủ n g nhìn xem cái kia phệ thần kim thiền cái kia liền hiện ra tin tức lâm b ô đạo rất là kinh ngạc hắn không nghĩ tới cái này chỉ phệ thần kim thiền lai lịch vậy mà to lớn như thế hơn nữa năng lực của nó càng là kinh khủng phệ thiên yêu thần ngưu toan nghịch thiên c ả i m ệ n h kết quả bị thiên mệnh tiên đế, đế ra tay vị này p ệ thiên yêu thần tất nhiên cũng không đơn giản có lẽ cũng là một vị đế thần cấp bậc cái thế tồn tại lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ ân cũng l i ề n tại hắn nhữ mày suy tư lúc thần chi đạo quả bên trong vệ thần kim thiền lại bắt đầu gặm nuốt hắn thần tính vật nhỏ ngươi còn ăn n h ẹ rồi tuyệt đối thủ hộ mắt thấy vệ thần kim thiền tiếp tục gặm nuốt chính mình thần tính đã ăn một lần ám khuy lâm vô đạo há lại sẽ để nó được như ý phía trước là không có chú ý bây giờ nếu biết nó đáng sợ đương nhiên sẽ không để nó tiếp tục thai họa chính mình lập tức lâm vô đạo lấy tuyệt đối thần quyền ra chỉ thủ hộ thần quyền đem chính mình thần tính cùng chân linh vững vàng bảo vệ p h ệ thần kim tiền mặc dù chuyên môn lấy thần tính cùng chân linh làm thức ăn nhưng nó trước mắt vẫn còn tương đối không đầy đủ chỉ có thể đối với cấp t h ấ p thượng thần cấu thành lý hiếp tại p h o n g ngự tuyệt đối bảo vệ dưới p h ệ thần kim tiền rất hút cũng không còn cách nào đâm thủng lâm vô đạo đạo quả hàn giảo đinh đinh đinh vô luận nó dùng sức như thế nào đều không thể dung chuyển lâm vô đạo thần tính cùng lúc đó xa xa diệp về mình tựa hồ cũng phát giác không thích hợp lúc này muốn thao túng p h ệ thần kim tiền gặp luật lâm vô đạo thần quốc chỉ có điều nếu đã tới lâm vô đạo há lại sẽ cứ như vậy để nó rời đi tuyệt đối thống ngự ông chỉ thấy hắn đại thủ trầm trầm mở ra tại cường đại thần uy cùng ý c h í phía dưới phệ thần kim tiền trong nháy mắt bị chấn áp sau đó xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bây giờ lâm vô đạo đại thủ phản phát chính là một phương minh mông thần quốc tại tuyệt đối thống ngự thần uy phía dưới trực tiếp ngăn cách hết thẻ sự vật tự thành một phương tiên đ i ệ m phanh phanh phanh mặc cho diệp huyền minh như thế nào thao túng cùng khống chế đều không thể để cho phệ thần kim tiền bay ra lòng bàn tay phệ thần kim tiền chính xác vô cùng kinh khủng bất quá ngươi vẫn là coi thường bản thần thủ đoạn cùng năng lực lâm vô đạo hướng về phía diệp huyền minh lạnh lùng cười nào tiếng nói rơi xuống hắn ý niệm kẽ động trực tiếp dùng tuyệt đối thống ngự mạnh đại thần uy xóa đi phệ thần kim tiền phía trên hết thẻ vết tích cùng lạc ấn a cùng phệ thần kim tiền liên hệ bị chặt đứt diệp huyền minh như bị xét đánh thân thể lập tức r u n dày lên trên mặt của hắn càng là lộ ra mãnh liệt kinh hãi cùng với không dám tin cái này làm sao có thể phệ thần kim tiền vì cái gì không có thôn phệ hết ngươi thần tính ngươi bây giờ chỉ là chủ thần mà thôi làm sao có thể gánh bắt phệ thần kim tiền công kích hơn nữa ngươi lại còn ma diệt ta cùng với nó ở giữa liên hệ diệp thiên hoang ngươi l i n tục cùng là làm sao làm được diệp huyền minh nghiêm nghị gào thét p h ệ thần kim tiền chính là hắn giới cơ duyên xào hợp từ h ô n độn bên trong phế tích mang ra hơn nữa t ừ tiểu bắt đầu bồi dưỡng hao phí vô số tâm huyết cùng đại giới mới trưởng thành cho tới bây giờ trạng thái thậm chí v ì bồi dưỡng p h ệ thần kim tiền hắn liền giao quan tiên tộc thần chủ cũng không có cạnh tranh bỏ hơn phân nửa lương hỏa nguyên bản p h ệ thần kim tiền lá bài t ẩ y này là hắn dùng để đối phó diệp trọng dương trở thành một đời mới giao quan thần chủ nào biết được hôm nay lại tại trong tay lâm mô đạo thất bại nhất là để cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là chính mình từ nhỏ nuôi lớn vệ thần kim tiền thế mà cùng hắn đã mất đi liên hệ đây chính là hắn toàn bộ tâm huyết ta đã mất đi vệ thần kim tiền hắn chẳng khác nào đã mất đi hết thảy kết quả này để cho diệp huyền minh cực độ không cam tâm càng không cách nào tiếp nhận nhưng mà đối mặt hắn v ẫ n nộ cùng t i ự u hận lâm vô đạo lại không có quản nhiều như vậy trực tiếp đem vệ thần kim tiền chấn áp tại thái sơ thần sơn phía dưới ngay sau đó hắn đại thủ nhô ra căn bản vốn không cho diệp huyền minh bất cứ cơ hội phản kháng nào một quyền đánh bể tha thần quốc quân quân thần lực hóa thành một cái giả thiên đại thủ cẩn thận đem diệp huyền minh thần chi chi thân giữ tại lòng bàn tay tạch tạch tạch theo hắn đại thủ không ngừng dùng sức diệp huyền minh thần chi chi thân lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng băng diện thấy tình cảnh này giao quang thần sơn xung quanh người v â y xem nhao nhao cực kỳ hoảng sợ thậm chí liền diệp trọng dương một đám g i a o quang tiên tộc thượng thần cũng trong nháy mắt đổi sắc mặt diệp thiên hoang mau bông ra hắn các ngươi chỉ là luận bàn mà thôi không cần thiết sinh tử tương bác thống chi dưới mắt dao quang tiên tộc chính là cần nhân tủ h m ầ m xem như thần chủ diệp trọng dương từ thần quốc bên trong đi ra hướng về phía lâm vô đạo uy nghiêm trách cứ ha, ha nghe được diệp trọng dương lời này lâm vô đạo lạnh lùng bật cười một tiếng a hắn không chỉ không có để ý tới diệp trọng dương ngược lại lớn tay bỗng nhiên nắm chặt tại vô số người chăm chú trực tiếp bóp vỡ diệp huyền minh thần chi chi thân cuối cùng từ hắn trong thân thể lấy ra một k h ỏ a thanh sắt thần chi đạo quả đến nỗi diệp huyền minh thần tính cùng chân linh trực tiếp bị hắn cưỡng ép d i ệ t sạch t hết t hệ đều phát sinh ở trong nháy mắt mắt thấy lâm vô đạo không nhìn thần chủ diệp trọng dương mệnh lệnh trực tiếp một cái bóp chết diệp h u y n minh tại chỗ mọi người vây xem cùng với chúng thần toàn bộ đều sợ n â y người t ư n g cái Lộ ra vô xong xong h h thiên ầ n Ta thích hoàng n thượng thần sông đại họa trong đám người vang lên phô thiên cái địa kinh hại thanh nhâm đồng dạng mắt thấy lâm vô đạo một cái bóp chết diệp huyền minh giao quang tiên tộc bao quát thần chủ diệp trọng dương ở bên trong một đám thượng thần cũng đều nhao nhao hoảng hốt không thôi bọn hắn cũng không nghĩ tới lại là dạng này một cái kết quả diệp thiên h o a n g bản thân không phải nhường ngươi dừng tay sao ngươi tại sao muốn giết diệp về minh diệp trọng dương nghiêm nghị trách cứ đối với cái này lâm vô đạo thần sắc lạy nhạt chỉ cho phép hắn giết ta không cho phép ta giết hắn đây là cái đạo lý gì còn nữa ngươi diệp trọng dương bất quá là một cái nhị giai thượng thần thôi có tư cách gì đối bản thần đại hống đại thiếu bản t h ầ n quên ngươi vớt lo chuyện người lâm vô đạo gương mặt k i miệt diệp thiên hoàng ngươi diệp trọng dương ngươi lại muốn dám nói nhiều một câu bản t h ầ n không ngại liền ngươi cùng một chỗ giết không tin các ngươi cũng có thể thử xem ầm ầm khi âm thanh vang lên nháy mắt lâm vô đạo sau lương thần quốc rung động nhẹ nhẹ mênh ngông vô song thần lực chợ bao phủ toàn bộ giao quang thần sơn cái kia cái thế thần uy ép tới tại chỗ tất cả thượng thần đều không t h ở nổi đông đông đông tiếp lấy toàn bộ quỷ trên mặt đất bản t h ầ n cảm thấy giao quang tiên tộc thần chủ hẳn là từ bản thần tới làm các ngươi ai tán thành ai phản đối lâm vô đạo nắm nhìn một phía uy nghiêm thanh âm đạo m ạ n chuyển khắp thập phương thiên địa diệm thiên hoang ngươi muốn tạo phản đệ ngũ mạnh thanh minh thượng thần p h ẫ như nộ chết tính Nhưng mắt thấy lâm vô đạo một lời không hợp liền trực tiếp đánh rết đệm ngũ m ạ n h thanh minh t h ư ợ n g thần ma diệt toàn bộ thần tính cùng chân linh vô luận là xung quanh người bây xem vẫn là giao quan tiên tộc thờ n thần toàn bộ đều dọa đến dôn lười bảy bọn hắn cũng không nghĩ tới lâm vô đạo càng như thế hung tàn cùng bạo ngược thật là đáng sợ mẫu chót là hắn chiến lược còn mạnh mẽ hơn đến làm cho người giận sôi cho dù là xem như giao quang tiên tộc thần chủ diệp trọng dương đều bị c h ấ n áp uy trên mặt đất không hề có lực hoàn thủ đây là giao quang tiên tộc khai sáng đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua có tính đột phá cục diện cũng triệt để phá vỡ chúng thần đối với lâm vô đạo nhận thức như thế nào các ngươi đều câm nếu như đều không nói lời nào mà nói như vậy bản thần coi như các ngươi là lấy trầm mặc phương thức cho thấy đối bản thần kháng cự nếu là như vậy như vậy bản thần thì không khỏi không tiễn đưa các ngươi đi gặp thanh minh thượng thần oanh theo lâm vô đạo cái k i a thanh âm lạnh như băng băng lên trong chốc lát một cố m ê n h mông thần uy trợn đẻ xuống giống như trời nghiêng m u ố n em ở đây trúng thần toàn bộ ma diện thấy tình cảnh này một đám thượng thần lập tức dọa đến hồn phi phách tán không không không, thượng thần bất giận ta ta nguyện ý p h ụ n thượng thần ngài vì giao quan g tiên tộc thần chủ đồng thời vĩnh viên thần phục hiệu chung với thượng thần đệ thất mạch nguyên chân thượng thần trước tiên tỏ thái độ đúng đúng đúng chúng ta đệ tứ mạch cũng toàn lực ủng hộ thượng thần trở thành giao quan tiên tộc duy nhất thần chủ, thần chủ chi vị. chỉ có thượng thần ngài mới là thích hợp nhất đệ tứ mạch thượng thần theo sát phía sau ta đồng ý ta nguyện ý phụng thượng thần làm chủ v ĩ n h miễn không phản bội thượng thần ngài mới là ta giao quang tiên tộc duy nhất trí cao chố t ể tại dưới sự uy hiếp của cái chết còn lại mấy mạch thượng thần nao nao thay đổi thái độ thần phục ở lâm vô đạo dưới trướng d i ệ p trọng dương ngươi đây bây giờ giao quang tiên tộc còn thừa sáu mạch thượng thần toàn bộ đều nguyện ý phụng bản thần vì thần chủ ngươi là có ý gì đâu lâm vô đạo ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên thân diệm trọng dương nghe vậy diệm trọng dương thân thể khe run lên hai tay gắt gao bước lấy đáy mắt tràn đầy mánh liệt bi a i cùng p h ẫ n hận kể từ hắn tiếp quản giao quang tiên tộc đến nay chưa bao giờ gặp qua khuất nhục như thế thời khắc xem ra d i ệ p trọng dương ngươi là không muốn tán thành bản thần a đã như vậy vậy bản thần không thể làm gì khác hơn là tiễn đưa ngươi đi cùng thanh minh thượng thần cùng huyền minh thượng thần hắn nhôm không thượng thần ngài hiểu lầm bản thần không ta nguyện ý phục ngài vì thần chủ mắt thấy lâm vô đạo tựa hồ muốn đối chính mình hạ sát thủ d i ệ p trọng dương lập tức dọa đến hồn phi p h á tán lập tức hắn cũng không lo được tôn nghiêm cùng thể diện trực tiếp lựaoạn t h ỏ hiệu hòa thần phục tiếp tục kháng cự chỉ có một con đường chết diệp n g u y ê n minh cùng diệp thanh minh hai người chính là hắn nhóm vết xe đổ bọn hắn cũng không muốn rơi vào thần tử đạo tiêu kết cục b í thảm đối với hắn tức thời lâm vô đạo vẫn là rất hài lòng bạo lực mãi mãi cũng là giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất một trong tất nhiên tất cả mọi người tán thành bản thần nguyện ý tôn bản thần vì giao quang tiên tộc thần chủ như vậy từ nay về sau tất cả mọi người là người một nhà các ngươi đều tới bản thần thần quốc nghị sự a diệp viên sơn lập tức lấy thanh thiên thần miếu danh nghĩa tuyên bố một đạo thần dụ từ ngày này trở đi bản thần kế nhiệm giao quang tiên tộc thần chủ thần Hào, Thanh tiên thần chủ, lục thanh huyền mạc vân hiên hai người các ngươi trước khi chia tay hướng về thu thập huyền minh t h ư ợ n g thần cùng với thanh minh thượng thần dưới quyền tài nguyên tiếp đó đem mang về làm bạn thần tế phẩm lâm vô đạo cũng không quay đầu lại ra lệnh xin nghe thần dụ nơi xa diệp tuyên sơn cung kính hẳn là sau đó hắn hướng về phía bên cạnh lục thanh huyền cùng mạc vân hiên chào hỏi một tiếng lợi dụng tốc độ nhanh nhất tuyên bố thần dụ đi hugh hugh h u tại bọn hắn rời đi giao quang thần sơn về sau diệp trọng dương cùng một đám thờ thần cũng mang theo lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng sợ hãi đi vào lâm vô đạo thần quốc bản mệnh thần quốc lâm vô đạo lấy thần quang ngưng tụ ra một chiếc ghế thần huyên đình nhạc chỉ mà ngồi ngay ngắn bên trên lấy vô thượng tư thái nhìn xuống phía dưới một đám thượng thần hưu hắn tay h á o huy động một tấm thần bí thần phổ trong nháy mắt xuất hiện ở chúng thần trước mặt ta giao quang tiên tộc từ khai sáng đến nay tuy có chín mạch thượng thần t o a c h ấ n nhưng đó là năm vẻ b ả y mạng nguyên nhân cuối cùng là không có thần phổ nếu mà có được thượng thần thần phổ liền có thể đem toàn bộ giao quang tiên tộc xoay thành một cỗ dây thừng tạo thành một cái cường đại giao quang thần hệ dưới mắt ở trước mặt các ngươi chính là một tấm thượng thần cấp bậc thần phổ các ngươi đem chính mình thần tính cùng chân linh đều đặt vào trong đó à. thứ nay về sau giao quang thần hệ liền như vậy sinh ra bản thân vì thần hệ thần chủ các ngươi tất cả đều là bản thần dưới quyền trúc thần sau này mọi người cùng nhau hưởng thụ nhân gian hưng ơ hỏa cùng một chỗ tiến bộ lâm vô đạo mang theo nụ cười ấm áp nói cái gì vật này là thần phổ chúng ta tất cả đều là n g ư ờ i trúc thần đông nhiên nghe nói như thế d i ệ p trọng dương đám người thần sắc t r ợ n đại biến từng cái đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua trên thần tọa lâm vô đạo bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng t h ầ n phổ loại này hiếm đồ v ậ t lâm vô đạo lại như thế nào lấy được nếu là có t h ầ n phổ mà nói bọn hắn giao quang tiên tộc đã sớm tạo thành một cái độc lập lại cường đại thân hệ chương này t h ầ n phổ chẳng lẽ là diệp thiên hoang từ hỗn độ bên trong phế tích lấy được chúng thần trong lòng kinh nghi bất định b ấ t quá cứ việc hắn nhóm đều không rõ ràng chân tướng sự tình nhưng lại không dám có bất kỳ kháng cự cùng chần chờ lập tức chúng thần tại hai mắt nhìn nhau một cái sau đều tràn ngập vi ai cùng thở dài địa đem chính mình thần tính cùng chân linh sắp nhập vào thần phổ bên trong chúc mừng tốc chủ ngươi lấy thực lực cường đại cùng nhân cách b ị lực chinh phục giao quang tiên tộc một đám thượng thần làm cho trở thành dưới quyền ngươi c h ú c thần ngươi thu được đến từ giao quang tiên tộc một nửa hương hỏa thần vực của ngươi khuyết trương đến toàn bộ giao quang tiên tộc giao quang tiên tộc ước vạn vạn tộc nhân trở thành dưới quyền ngươi con dân ngươi thu được sáu mươi ước đ o á khí vận c h i hoa chúc mừng ngươi hương hỏa thần quốc thần vực con dân toàn bộ đều đạt đến tấn thăng điều kiện thành công tấn thăng thập nhị gia chủ thần từng đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên v anh v anh v anh cùng trong lúc nhất thời tại g i a o quan g tiên tộc bàng bạc hương khói thôi t h u ố c giới lâm vô đạo phía trước cái kia bị phệ thần kim thiền gặm nhấm thần tính lần nữa khôi phục đến lúc đầu mười vạn trượng độ cao không chỉ có như thế tại bản mệnh thần tính nội bộ còn diễn sinh ra được thứ hai đạo thần chi hư ảnh đồng dạng là mười vạn trượng độ cao diễn sinh thứ hai đạo thần chi hư ảnh điều này đại biểu hắn tu thành thập nhị giai chủ thần nếu là ngưng kết ba đạo thần chi hư ảnh đó chính là thập tam giai chủ thần nhìn xem thần tính bên trong biến hóa lâm vô đạo cũng lộ ra vẻ cân nhắc hệ thống vì cái gì thần tính của ta vẫn là mười vạn trượng không phải hẳn là cao hơn sao hơn nữa còn trực tiếp tấn thăng đến thập nhị giai chủ thần nhưng mà thần tính lại không có bất kỳ biến hóa nào đây là chuyện gì lâm vô đạo hiếu kỳ dò hỏi hắn cho là sau khi tiếp thu giao quang tiên tộc bàng bạc hưng ơ hỏa chính mình thần tính sẽ nên đón cực lớn tăng trưởng nào biết được sự thật cũng không phải là như thế hắn thần tính cũng không có biến hóa gì vẫn là lúc đầu n g u i v ạ n trưởng nhưng mà thần giai lại đạt đến thập nhị giai chủ thần trong tình huống không có đặc biệt yêu cầu mặc định của hệ thống làm ưu tiên để thăng thần giai bởi vậy tốc chủ ngươi tấn thăng đến thập nhị giai chủ thần đến nỗi thần tính không có biến hóa cái này cũng không ảnh hưởng tốc chủ tiềm lực cùng với phát triển sau này bởi vì vô luận là hương hỏa thần chi vẫn là nhân gian sinh linh tư chất cùng tiềm lực cũng là thời khắc biến hóa trăm vạn trượng thần tính cùng kim thân cũng không phải một lần là xong mà là tại sau này cảnh giới dần dần tích lũy xuống không ngừng đột phá tự thân công cùng xiềng xích từ đó đạt tới cuối cùng độ cao theo túc chủ sau này tư chất cùng thần giai không ngừng tăng lên thần tính cũng biết không ngừng mà tăng trưởng đây là một cái dần dần tích lũy cùng lộ sắc quá trình hệ thống cấp gia cụ thể giảm giải nghe nói như thế lâm vô đạo hiểu ra gật gật đầu vậy tại sao phong đạo nhân tại thiên đế cấp độ kim thân sẽ đạt tới chín mươi lăm vạn trở lên Cái này sao? Đây là Đây sao? bây ở i vì n h n căn cơ, vô cùng hùng hậu đóng băng thước, cũng không n gia g phải ba cơ, thước, vô hậu một là à chi、lệnh. tốc chủ của lệnh, phải hiểu đạo lý của câu nói này n câu đạo ạ d giờ này thống sao hệ l ờ này vừa ra. Lâm vô đạo trong Chương Không Thần Chương Không Thần Bây vừa vô ra, tựa A. Thưa rồi lâm câu mơ đạo đề Đại Đại Thuật Thưa Thuật gì, g hồ hồ hiểu rồi cái i cự 989, 989, giao quang thần hệ sáng tạo từ nay về sau tại trong giao quang tiên tộc chỉ có thể có một cái thần chủ đó chính là bản thần các ngươi xem như thần hệ trúc thần nhất thiết phải vô điều kiện tuân theo bản thần thần dụ nếu có kẻ làm trái một mực gật bỏ cho nên kế tiếp thời gian các ngươi phải nhanh một chút thu hẹp tộc nhân cùng tế phẩm bày ra một hồi thịnh đại tế thần đại điển chuyện này hạ các ngươi tại trong nửa tháng hoàn thành trầm mặc p h ú t chốc lâm vô đạo uy nghiêm thanh em đ ạ n m ạ c chầm chậm vang lên nghe nói như thế tại chỗ một đám thượng thần cũng không dám có bất kỳ làm trái toàn bộ đều cung kính hẳn là tốt nếu không có chuyện khác các ngươi liền rời đi a đúng d i ệ p trọng dương lưu lại là lâm vô đạo lời này vừa ra chúng thần lập tức như được đại xá sau khi cung kính lê bái tất cả bằng nhanh nhất tốc độ rời đi thần quốc trong chốc lát chỉ còn lại diệp trọng dương đơn độc mà đứng tại chỗ nội tâm tràn đầy kinh hoàng cùng bất an diệp trọng dương trước ngươi nói muốn giao quang tiên tộc muốn cả tộc xuất trình một phương cấp t h ấ p đại thế giới cuối cùng là chuyện gì xảy ra chuyện này là ai dẫn đầu lâm vô đạo một mặt uy nghiêm do hỏi ngay vậy diệp trọng dương lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra nguyên bản hắn cho là lâm vô đạo đem hắn đơn độc lưu lại là vì tính sổ sách nào biết được lại là vì việc này hồi bẩm thân chủ liên quan tới xuất trình bản thần vũ trụ phương t i ê cấp thất đại thế giới là từ bắt đầu tiên vực đại diễn tiên quốc dẫn đầu chúng ta giao quang tiên tộc cũng chỉ là đông đảo người tham dự một trong diệp trọng dương hồi đáp đại diễn tiên quốc trong lòng lâm vô đạo nhẹ nhàng thì thầm một câu thông qua diệp tiên h hoang ký ức hắn đối với cái này cái gọi là đại diễn tiên quốc có chút ấn tượng căn cứ hắn hiểu đại diễn tiên quốc chính là bắt đầu tiên vực bên trong một phương thế lực lớn có cực kỳ lâu đời chuyển t h ử a cùng với hùng hậu nội tình cùng thực lực tất nhiên danh s ư n g tiên quốc chắc chắn là tồn tại đông đảo trân tiên hơn nữa đại diễn tiên quốc trân tiên cũng đều vô cùng cường đại số lượng cũng nhiều vô cùng hắn thực lực hoàn toàn không phải giao quang tiên tộc có thể so sánh nghe nói tại trong đại diễn tiên quốc còn có chân tiên thập trọng thiên cường đại tồn tại trải qua thời gian dài đại diễn tiên quốc đều vững vàng chiếm cứ lấy bắt đầu tiên vực ít nhất một ba cương n ự c là bắt đầu trong tiên vực chân chính cự phách để cho lâm vô đạo không có nghĩ tới là lần xuất trinh này bản thân vũ trụ đại thế giới thậm chí ngay cả một phương tiên quốc đều v ậ n dụng đây rốt cuộc là muốn tiến đánh tòa nào đại thế giới vậy ngươi biết lần xuất trinh này chính là tòa nào đại thế giới sao lại khi nào xuất trinh cái này thuộc hạ đồng thời không rõ ràng ta giao quang tiên tộc cũng là nghe lệnh làm việc đến nỗi muốn tiến đánh tòa nào đại thế giới lúc nào xuất phát đại diễn tiên quốc cũng không có nói bọn hắn chỉ nói là đến lúc đó sẽ có người đến đây thông chi để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng là được rồi diệp trọng dương đúng sự thật đáp nghe được kết quả này lâm vô đạo lập tức có chút thất vọng hắn m u ố n định sớm biết được một chút tin tức nội tình tiếp đó thừa cơ v ứ t một thanh hiện tại xem ra loại này tính toán là không thể thực hiện được ân người lui xuống trước đi a mắt thấy không cách nào từ diệp trọng dương trong miệng biết được nhiều tin tức hơn lâm vô đạo không có tiếp tục đem hắn lưu lại thần quốc、Ấm、ẩm ẩm tay á o huy động diệp trọng dương trong nháy mắt bị rời khỏi thần quốc Cách tại tất cả thượng thần đều sau khi rời đi lâm vô đạo trầm ngâm mấy phần lập tức đem táng thiên đồng quan lấy ra ngay sau đó hắn đem từ diệp huyền minh cùng diệp thanh minh nơi đó lấy được thần c h i đạo quả ném vào diệp thanh minh trên người thần quyền đều không phải là cái gì tốt thần quyền bởi vậy lâm vô đạo cũng không có lựa chọn phúc k h á c mà là trực tiếp lựa chọn nhận xác đinh thật đáng tiếc ngươi không lấy được gì cả ngươi liệu diệp huyền minh thần c h i đạo quả đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau ngươi thu được hoàn chỉnh hư không đại thần thuật thư không đại thần thuật lâm vô đạo đáy mắt dâng lên hưng thú nồng hậu phía trước diệp huyền min Hư không trôn bởi vì diệu huyền minh thực lực thấp tư chất cùng nội tình đều vô cùng đồng cảm không cách nào đem môn này thần thuật y năng phát huy vô cùng tình tế mà bày ra nếu như đổi lại là hắn mà nói chỉ bằng hư không yên diệt cái này đạo thần thuật hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền sắt bất luận một vị nào nhất giai thượng thần dưới mắt đi qua hệ thống thăng cấp cùng cường hóa diệu huyền minh trong tay thần thuật tựa hồ trở nên hoàn chỉnh nghĩ tới đây lâm b ô đạo lúc này kiểm tra liên quan tới hư không đại thần thuật giới thiệu tên hư không đại thần thuật c h ủ loại hương hỏa thần thuật đẳng cấp thượng thần thế giới thần thuật giới thiệu bắn t á t thoát thai từ không gian thần quyền một môn cái thế thần thuật thi triển sau đó có thể dẫn dắt một vùng không gian sức mạnh cho mình dùng hóa thành cường đại công kích thần vi một không gian vận mẹo cưỡng ép vận mẹo một vùng không gian mượn nhờ không gian lực lượng vận mẹo thế gian bạn v ậ t thần vi hai không gian t h i ế t cát cưỡng ép cắt chém một vùng không gian mượn nhờ không gian lực lượng cắt chém không gian bên trong hết thệ sự vận thần vi ba không gian trôn vùi cưỡng ép thực y sự là nghĩ không ra diệm huyền minh vẫn còn có như thế cơ duyên và tạo hóa may mắn hắn nắm giữ thần thuật là không trọn vẹn nếu không còn thật phải tốn nhiều sức lực mới được lâm vô đạo chật chật tán thưởng cứ việc hư không đại thần thuật chỉ là một môn thế giới thần thuật nhưng mà chỉ hiện ra uy năng cùng tiềm lực lại là hết sức cực lớn nếu là đem thăng cấp đến vũ trụ thần thuật uy năng cũng không so thiên địa thần quyền yếu thậm chí hắn có loại cảm giác h ư không đại thần thật u thần uy hơn xa trước mắt hiện ra ba loại dù sao đây chính là thoát thai từ không gian thần quyền cái thế thần thuật không gian thần quyền tuyệt đối là cấp cao nhất thần quyền một trong nhưng phạm là chấp trưởng không gian thần quyền thần chi cũng không có một cái là hạng đơn giản đúng hệ thống tất nhiên cái này hư không đại thần thuật là thoát thai từ không gian thần quyền tên cái kia cùng phệ thiên yêu thần có quan hệ hay không đột nhiên lâm vô đạo tựa hầu nghĩ tới điều gì hiếu kỳ hỏi căn cứ vào phệ thần kim tiền lai lịch hắn không khỏi liên tưởng đến ngày xưa phệ thiên yêu thần đối phương chắc chắn là nắm giữ không gian thần quyền không gian thần quyền cũng không phải phệ thiên yêu thần thần quyền phệ thiên yêu thần chỉ là nắm giữ hành xử cái này đạo thần quyền quyền hạn mà thôi hắn cũng không phải thật sự là người sở hữu trên thực tế phệ thiên yêu thần bản thể chính là phệ thần kim thiền hắn có sẵn hết thệ thần quyền cùng với vĩ lực cũng là người khác ban cho cái gì người khác ban cho đ ộ g nhiên nghe nói như thế lâm vô đạo trong nháy mắt h í p mắt lại nói như vậy phệ thiên yêu thần sau lưng còn có c à n g cường đại hơn thần chi lại hoặc là p ệ thiên yêu thần chỉ là một cái trúc thần mà thôi nghĩ tới đây lâm vô đạo tâm thần k ẽ chấn động vẹn vẹn chỉ là một cái chúc thần liền có sức mạnh đáng sợ như vậy dẫn tới thiên mệnh tiên đế tự mình ra tay chân sát cái t i u phệ thiên yêu thần sau l ư n g thần chủ lại nên dạng gì tồn tại ngoài ra dựa theo hệ thống phân tích phệ thiên yêu thần sau l ư n g thần chủ mới là không gian thần quyền chân chính người sở hữu hệ thống phệ thiên yêu thần sau l ư n g thần chi là dạng gì tồn tại cái này sao t ú c chủ ngươi không cần bao lâu liền có thể gặp được khuyên nhủ t ú c chủ một câu tại trong thiên tội vũ trụ làm việc ngàn vạn phải k i ê m tốn một điểm nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân mọi thứ đều phải nghĩ lại mà làm sao nếu như làm ra không cách nào thu trảng sự tình nhất định muốn kịp thời bỏ qua ra khỏi thiên tội vũ trụ ở đây không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy ngày xưa p h ệ thiên yêu thần chỉ là một khỏa d i ò đường quân cờ mà thôi hệ thống cảnh cáo nói ân thiên tội vũ trụ bên trong còn có đại khủng bố lâm vô đạo nhữ mày lần trước hệ thống dạng này cảnh cáo vẫn là cổ hoàng giới thời điểm cầu đề cử a chương chín trăm chín mươi đi qua trí tôn pháp chương chín trăm chín mươi đi qua trí tôn pháp xem ra sau này phải cẩn thận một điểm trong lòng lâm vô đạo hơi hơi lâm nhiên tất nhiên hệ thống đều như vậy nhắc nhở cái kia tại thiên tội vũ trụ ở trong chắc chắn là tồn tại một loại nào đó đủ để đối với h ă n cấu thành ý hiếp đại khủng bố mọi thứ cẩn thận cuối cùng không tệ b ấ t quá nên tranh thủ nên mưu vẽ hay là muốn tiếp tục nữa hắn lâm vô đạo cũng không phải một cái xem thường từ b ỏ n g ư ờ i ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp sắp đến hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm một chén canh mới được nghĩ tới đây lâm vô đạo t r ầ m mặc mấy phần sau đó đại thủ hướng về phía xa xa thái sơ thần sơn nhẹ nhàng vô một cái cái kia vệ thần kim tiền trong nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay đây là một cái khó được thần sùng mấu chốt là tại trên người của nó vẫn tồn tại cường đại không gian thần quyền đây mới là để cho lâm vô đạo thèm t h u ồ n đồ vật hệ thống phục khắc hệ thần kim tiền trên người không gian thần quyền cần bao nhiêu khí vận giá trị năm công ước đoá khí vận chi hoa quả nhiên rất đắt ta nghe được cái giá tiền này trong lòng lâm vô đạo ngầm thở dài bất quá cái này cũng tại dự liệu của hắn ở trong lại đã sớm có chuẩn bị tâm lý dù sao không gian thần quyền không là bình thường thần quyền thần quyền mạnh mẽ như vậy giá cả cao điểm cũng là bình thường p h ụ khắc a tại hơi hơi trầm mặc sau hắn liền hạ p h ụ khắc mệnh lệnh trong chốc lát, trong chương mục khí vận giá trị trong nháy mắt cắt giảm năm mươi ước đoá khí vận chi hoa vâng vâng vâng vâng cùng lúc đó một đạo thần quyền ấn ký đột nhiên ở giữa từ thần chi đạo quả bên trong diện hóa ấn khắc ra không gian thần quyền ngay sau đó tương cố liên quan tới không gian thần quyền thần diệu cùng càng lộ trong nháy mắt tràn vào lâm vô đạo thần tính cùng chân linh để cho hắn trong khoảnh khắc nắm giữ cái này đạo thần quyền giống như bẩm sinh chỉ là để cho lâm vô đạo cảm thấy đáng tiếc là từ p ệ thần kim t i ề n phía trên p h ụ khắp không gian thần quyền chỉ là nhất giai thượng thần thần quyền muốn trở nên càng thêm cương đại còn phải tiêu tốn rất nhiều khí vận giá trị tiến hành thăng cấp nghĩ một bước lên trời xem ra cũng không thực tế a hắn thở dài trong lòng một tiếng sau đó lâm vô đạo thu hẹp tâm thần bắt đầu kiểm tra không gian thần quyền tin tức thần quyền không gian đẳng cấp nhất giai thượng thần quyền giới thiệu văn t ắ t nguồn gốc từ thái nhất c h i thần chủ thần quyền sau bị giới trướng thần linh đánh cắp nắm giữ này thần quyền có thể khống chế cùng hành xử không gian lực lượng thần uy một cấm đoạn t i ê n địa này thần vi phía dưới có thể cưỡng ép cấm đoạn một phương tiến địa trong thần vực hết thể sự vận đều không có cách nào chuyển động thần vi hai không gian phúc bạo này thần vi phía dưới có thể c h ô n b ù i một vùng không gian khiến cho hóa thành kinh khủng phong bạo xoắn nát hết thể vật chất thần uy ba thiên địa đ ổ sụt này thần uy phía dưới thương không phá diệt hết thể t r i ệ u tại vật chất không gian tất cả hóa thành hư vô vi trú không gian thần quyền chỉ có ngang cấp hương hỏa thần chi mới có thể khống chế cùng sử dụng vượt cấp sử dụng nhất định lọt vào không gian lực lượng phản vệ thần tính vẫn d i ệ t đại lượng tin tức chiếu vào m ị mắt sau khi xem xong cứ việc lâm vô đạo đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy không gian thần quyền miêu tả sau vẫn là không nhịn được chấn động hắn biết giống không gian thần quyền dạng này thần quyền chắc chắn là một vị mạnh đại thần c h i chủ thần quyền nhưng mà để cho hắn kinh dị là không gian thần quyền lại có ba đại thần uy hơn nữa cái này ba đại thần uy đều vô cùng cường đại bất luận cái gì một đạo thần uy vĩ lực đều vượt xa phía trước lấy được hư không đại thần thuật bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch vì sao hư không đại thần thuật sẽ thoát thai từ không gian thần quyền cái này một đạo thần quyền phú dư chấp trưởng không gian lực lượng cái thế quyền hành dưới mắt trong tay của ta đã có tam đại chủ thần quyền đạo này không gian thần quyền so với linh hồn thần quyền còn muốn cảng cường đại hơn nhưng mà luận đến tiềm lực mà nói nhưng lại không cách nào cùng ta thống ngự thần quyền so sánh đến t ầ n g thứ nhất định sức mạnh không gian cũng không phải là một người chỗ dành riêng giống những cái kia cái thế vô thượng tồn tại dễ dàng liền có thể khống chế sức mạnh không gian ngược lại là thống ngự thần quyền càng có tính d ẻ o cùng duy nhất tính chất nói như vậy ta thống ngự thần quyền đúng là một đạo vô cùng mạnh đại thần quyền cho dù là tại trong chủ thần quyền cũng có thể xưng ơ tụng đ ỉ n h cấp lâm vô đạo âm thầm suy tư thời điểm trước kia hắn cảm thấy chính mình thống ngự thần quyền cũng không phải rất mạnh nhưng là bây giờ so sánh không gian thần quyền lại phát hiện sự thật cũng không phải là như thế quả nhiên chính mình mới là tốt nhất nghĩ tới đây lâm vô đạo đang cảm thụ một phen không gian thần quyền thần diệu cùng cường đại sau đó lần nữa đem ánh mắt rơi vào phệ thần kim tiền phía trên hệ thống thứ này có thể lấy khí v ậ n bồi dưỡng sao có thể bất quá không đề nghị t ố c chủ bồi dưỡng phệ thần kim tiền hệ thống đề nghị nhanh chóng đưa nó hủy diệt phệ thần kim tiền là một dạng vật bất tưởng nó nguồn gốc từ phệ thiên yêu thần mà phệ thiên yêu thần nhưng là người khác dò đường con cờ bởi vậy cái này phệ thần kim tiền h cũng là q u â n cờ cấp bậc của nó càng cao đối với túc chủ tới nói thì càng nguy hiểm bởi vì dạng này sẽ bại lộ túc chủ rất nhiều đồ vật túc chủ có thể lý giải thành cái này phệ thần kim tiền h chính là một đôi mắt chuyên môn dùng sắp đặt cùng d ò đường dưới mắt nó chưa hoàn toàn thất tình còn cần số lớn hương hỏa món vẫn là sớm làm đem hủy diệt ta cái gì đây là phệ thiên yêu thần người giật dây ánh mắt lâm vô đạo thần sắc khẽ biến nói như vậy phệ thần kim tiền đúng là vật bất tưởng đưa nó đặt ở bên cạnh vô cùng không an toàn nguyên bản lâm vô đạo còn nghĩ đưa nó bồi dưỡng thành vì mình thần sùng nhưng là bây giờ xem ra ý nghĩ này cũng không thực tế nếu là tiếp tục lưu lại bên cạnh sớm muộn sẽ trở thành thiên đại thái họa lúc kia chính mình nhất cử nhất động cũng sẽ ở bị người nhìn chăm chú đây là lâm vô đạo không thể dễ dàng tha thứ、Cách. lập tức hắn đẩy ra tang thiên đồng quan nắp q u a t à i không chút do dự đem vệ thần kim tiền ném vào đinh ngươi liệm một cái vệ thần kim tiền đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau ngươi thu được một phần v ạ n đi qua trí tôn pháp ba vệ thần kim tiền lại còn mở ra đồ vật nghe được đến từ âm thanh nhắc nhở của hệ thống lâm vô đạo có chút ngoài ý muốn hơn nữa đi qua trí tôn pháp nghe tên liền biết vô cùng khó l ư ợ n g hắn ngờ tới chắc chắn là một môn cái thế chi pháp ông tâm niệm khẽ động có quan hệ với đi qua trí tôn pháp tin tức liền hiện ra tên quá khứ trí tôn pháp đẳng cấp trí tôn pháp cấp độ tiên đế pháp trạng thái không trọn vẹn một phần v ạ n giới thiệu v a n t a t hồng tiên h đạo chủ khai sáng thành đạo chi pháp hết thể ba q u y ể n tu luyện qua đi trí tôn pháp có thể chạm đi đi qua thân hay là tái tạo đi qua thân ghi chú một phương pháp này vì không trọn vẹn trạng thái tối đa chỉ có thể tu luyện tới tiên đế cảnh giới đại thành sau đó có thể chạm đi tiên đế trước đây đi qua thân hai đi qua thân một khi c h á n dụng sinh linh một thế này sẽ không còn đi qua không nhận qua lại hết thể nhân quả hết thể vết tích hết thể mệnh số chỉ lưu hiện thế thân cùng với tương lai thân trí tôn pháp nhìn xem cái kia hiện ra tin tức lâm vô đạo lập tức tâm thần đại c h ấ n cho dù là lấy trần ồn cùng sự chấn định của hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ đây chính là trí chí tôn pháp chỉ là liệm một cái vệ thần kim tiền mà thôi thế mà thu được một môn không c h ọ n vẹn trí tôn pháp hơn nữa đây vẫn là một môn nhân gian pháp cái này vệ thần kim tiền người sau lưng đến cùng là lai lịch gì lại có thể tiếp xúc đến trí tôn pháp giờ khác này lâm vô đạo thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc cùng nghiêm trọng mặc dù môn này đi qua trí tôn pháp là cực độ không trọn vẹn trạng thái nhưng mà lai lịch của nó quá lớn thế mà liên lụy đến trí tôn hệ thống môn này đi qua trí tôn pháp là phệ thiên yêu thần sau lưng người kia truyền thừa vẫn là mình lấy được lâm vô đạo trở mặc rất lâu ngưng thanh hỏi tất nhiên hệ thống không chịu lộ ra phệ thiên yêu thần người sau lưng thân phận vậy hắn chỉ có thể bản g sao chắc kích đi qua trí tôn pháp không phải truyền thừa dạng này a nghe nói như thế lâm vô đạo trong lòng áp lực lập tức cắt giảm rất nhiều chỉ cần không phải truyền thừa l i tốt cái này cho thấy là người kia chính mình lấy được cứ như vậy đối với uy hiếp của hắn liền nhỏ rất nhiều rất nhiều cùng lúc đó môn này đi qua trí tôn pháp đến cũng làm cho lâm vô đạo tìm được đối phó khởi nguyên thần quyền biện pháp cầu đề cử a chương 991, đã thông thế giới hàng rào thành tiên lộ bung ô xuống chương 991, đã thông thế giới hàng rào thành tiên lộ bung ô xuống khởi nguyên thần quyền chỗ đáng sợ ở chỗ nó thần uy cùng sức mạnh có thể vượt qua thời không giới hạn đi đến sinh linh đi qua một người đi qua cũng là mười phần yếu đ t chỉ cần đánh qua thân vậy liền tương đương với đem bóp chết ở cái nôi ở trong xóa bỏ tương lai hết thể khả năng từ trên căn bản giải quyết vấn đề bất quá khởi nguyên thần quyền cũng không phải không có phương pháp phá giải chỉ cần sinh linh quá khứ có cường giả thù hộ như vậy hết thể uy hiếp cũng liền giải quyết dễ dàng trừ cái đó ra chém dụng đi qua thân cũng là một cái biện pháp nếu là đi qua hết thể vết tích đều không tồn tại cái kia khởi nguyên thần quyền tự nhiên cũng liền không trở về được đi qua không cách nào từ trên căn bản cấu thành uy hiếp bởi vậy khi thu được môn này quá khứ trí tôn pháp lâm vô đạo nội tâm là cực kỳ kinh hỷ cùng phân chấn chỉ cần đem chém dụng thập tam giai chủ thần trước kia quá khứ xóa đi trước đây vết tích như vậy khởi nguyên thần quyền liền không đáng để lo lúc kia khởi nguyên thần quyền phải đối mặt chính là hắn hiện thế thân cũng chính là thập tam giai chủ thần đi qua thân cùng hiện thế thân bảo trì nhất trí tinh thần chủ thần cũng liền cấu bất thành lý hiếp mà không có khởi nguyên thần quyền b ằ n ta tám mươi đạo vũ trụ chi lực chi lực đủ để chấn áp tinh thần chủ thần đến lúc đó vũ trụ chủ thần phong hào nhất định thuộc về ta lâm vô đạo âm thầm tình p h đạo phân tích của hắn trên lý luận là có thể được vất quá trước đó hắn còn phải xác nhận một chút quá khứ trí tôn pháp phải chăng có thể chém dụng hương h ỏ a thần chi đi quá thân hệ thống quá khứ trí tôn pháp chém dụng quá khứ thân đối với hương h ỏ a thần chi có hiệu lực không lâm v u a đạo trầm giọng hỏi hữu hiệu, hiệu thanh sơn đại ma thần thần bị là dựa vào túc chủ bản tôn mà tồn tại lẫn nhau độc lập với nhau nhưng lại tương hô y t ổ n đối với túc chủ mà nói thanh sơn lớn ma thần cùng bản tôn là một cái vận mệnh cùng trung thể bởi vậy lấy quá khứ trí tôn pháp chém dụng bản tôn quá khứ thân tương ứng cũng b i ế theo c é m lý thuyết nếu như ta muốn chém dụng thập tam giai chủ thần trước kia đi qua bản tôn tu vi cũng nhất định phải đạt đến cực đạo thiên đế cảnh giới là đát cái kia chém dụng cực đạo thiên đế trước đây đi qua thần cần đem quá khứ trí tôn pháp tu luyện tới tầng thứ gì thiên đế đại viên mãn túc chủ dựa vào khí vận giá trị tu luyện hết thể cần tám trăm ước đoá khí vận chi hoa t tám trăm ước lâm vô đạo nhữ mày mặc dù hắn cũng biết quá khứ chi tôn pháp tu luyện chật vật vô cùng nhưng không có nghĩ đến cần khí vận nhiều như vậy giá trị đây mới là thiên đế cấp độ nếu là thành tiên về sau chẳng phải là càng nhiều ai xem ra sau này lại thêm một cái nuốt vàng lớn thú thượng tần h thần hệ cần mỗi tháng nạp tiền quá khứ chi tôn pháp cũng cần không ngừng tu luyện thực sự là t ỉ n h không được một điểm á lâm vô đạo bất đắc dĩ thở dài trước đây thời điểm hệ thống hướng hắn trào hàng thượng tần thể nghiệm phục vụ là hắn biết sẽ cho hắn vào hố hiện tại xem ra quả nhiên một khi mở ra thượng thần thể nghiệm phục vụ chẳng khác nào lên phải thuyền đền giặc nếu là không nạp tiền đem không cách nào sử dụng thượng thần bất luận cái gì thần ủy cùng sức mạnh trừ phi hắn có thể tấn thăng thượng thần mà mỗi tháng năm mươi bức đoá khí vận c h i hoa tri tiêu đối với lâm vô đạo mà nói cũng là một bút gánh vác to lớn còn phải cố gắng kiếm tiền a dưới mắt giao quang tiên tộc đã bị ta nắm ở trong tay kế tiếp không nên làm ra động tĩnh quá lớn đã như vậy vậy cũng chỉ có thể lấy tay đem thương nguyên đại thế giới toàn bộ đặt vào đến thanh sơn thần quốc thống trị ngoài ra Hiểu cứ h thế thể chuẩn tính hoạch theo. Hắn chuẩn thương thế hải châu, thanh thần thống â lâm u đầu nguyên quốc đại đạo đem đại đặt đến ngoại giới tiếp giới dưới bắt toán toàn trị. kế cũng có c sơn bị bị, bộ vô vào sự như vậy dưới t r ư ờ n g hắn liền có hai tòa hoàn chỉnh đại thế giới nghĩ tới đây lâm vô đạo suy tư phúc chốc lập tức vận dụng chính mình làm thần chủ quyền uy cùng ý chí bắt đầu rút ra giao quang tiên tộc chỗ cương vực thế giới bản nguyên tiếp đó đem rút ra đi ra ngoài thế giới bản nguyên thông qua tín ngưỡng chi tuyến dung nhập vào long ba thần tộc một vạn long kỷ cấm quân thể nội để thăng tu vi của bọn hắn cùng sức mạnh l o n g kỷ c ấ m quân xem như giới chướng hắn thần quốc đại quân vô luận là tư chất vẫn là chiến lược đều cường đại t u y ệ t luân nhất định phải đại lực bồi dưỡng trừ cái đó ra thương nguyên đại thế giới nhan ngược thủy cổ kiếm tâm mạnh g i ả thiên b ọ n người cùng với thần hoang thế giới một đám nhân viên thần trước cũng đều tại lâm vô đạo kế hoạch bên trong vâng vâng vâng n g tại giao quang tiên tộc đại lượng thế giới bản nguyên tôi trúc giới tu vi của bọn hắn cùng thực lực đều đang vững bước tăng trưởng vất quá bởi vì lâm vô đạo bây giờ chỉ là nắm trong tay dốc n rồi liên tục hắn cũng không dám lập tức rút ra q u á ác chỉ sợ kinh động đến những cái kia cổ lao tồn tại chỉ có thể chậm rãi mưu toan cứ như vậy lâm vô đạo một bên đánh cắp lấy ngọc hoàng đại thế giới thế giới bản nguyên một bên tạo dựng lấy thần hoang thế giới c à nguyên n l ê n giới cựu châu đại thế giới thương nguyên đại thế giới giữa hai bên không gian thông đạo tu luyện không thế nguyện nửa tháng sau tại diệm t u y ê n sơn chờ người dưới sự chủ trì giao quang tiên tộc cử hành thịnh đại tế thần đại điện tại h ế n tế đông đảo tế phẩm sau lâm vô đạo thu hoạch đến một trăm bảy mươi hai ước đoá khí vận chi hoa đối với kết quả này hắn mặc dù không hài lòng lắm nhưng cũng hơi để cho hắn sức mạnh tăng lên một phần khí vận chi hoa hai trăm bốn mươi sáu ước nhìn xem trong sổ sách còn lại khí vận giá trị lâm vô đạo vẫn là rất cảm thấy vui mừng những thứ này cũng là hắn cố gắng phấn đấu kết quả ngoài ra đi qua nửa tháng n à y tạo dựng hắn cũng thông qua không gian t h ầ n quyền đả thông thần hoang thế giới cản nguyên l i ê giới thương nguyên đại thế giới cựu châu đại thế giới mấy cái thế giới này mỗi một cái thế giới lâm vô đạo đều mở ra một tòa cánh cửa thế giới hơn nữa tăng thêm mỗi thế giới tọa độ bởi vậy hiện nay thông qua bất luận cái gì một tòa đại thế giới cũng có thể đi đ ế nhân t cơ n t hội ầ n quốc d ư này n tham ế giới h á dọn một chút thủy hoàng phản ứng nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này đối với ở xa doanh châu đảo xích mông hạ tiến vào chiếm giữ thương nguyên đại thế giới thần dụ cũng liền ở thời điểm này h á n thần chi đạo quả bên trong chuyển đến một hồi không hiểu rung động tập trung nhìn vào chỉ thấy là nhan n g ư ợ c thủy đang tại đối với chính mình thành kính cầu nguyện đại thần đại thượng thương nguyên thần điện đại tế tự nhan n g ư ợ c thủy hôm nay thành kính cầu nguyện ở vào trung thổ cùng hải ngoại tiên thổ hư vô c h i hải xuất hiện thành tiên lộ hiện nay hải ngoại mười ba châu đã có số lớn cường giả v g ô n g xuống hư vô c h i hải tranh đoạt tiến vào thành tiên lộ danh lệch trung thổ bên trong đông đảo tiên đế cũng đều điên cuồng đi tới hư vô tri hải sợ buộc phát đại chiến chuyện này cung tỉnh đại thần định đoạt nhan nhược thủy cầu bái thanh âm tại lâm vô đạo trong đầu văng lên ân thương nguyên đại thế giới thành tiết lộ mở ra nghe được tin tức này lâm vô đạo lập tức lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc lập tức hắn một cái lắc mình rời đi giao quang tiên tộc b u ô n g xuống đến thương nguyên đại thế giới cầu đề cử á chương 992, phát binh tiến đánh tiên thổ chương 992, phát binh tiến đánh tiên thổ linh hư đạo châu thương nguyên thần điện lúc này khi lâm vô đạo thần chi hóa thân vung xuống chỉ thấy tại trang nghiêm hùng vĩ bên trong thần đ i ệ sớm đã tụ tập số lớn thần ảnh người cầm đầu chính là thương nguyên thần điện đại tế tự nhan nhược thủy tại phía sau của nàng đứng cổ kiếm tâm mạnh g i ả tiên kỷ vô địch ân huyền đạo b ọ n người trừ cái đó ra còn có tất cả đại đế tộc lão tổ tông cung nên đại thần buông xuống thương nguyên đại thế giới đông mắt thấy lâm vô đạo cái kêu uy nghiêm vĩ đại thân ảnh hiển hóa tại nhan nhược thủy dẫn dắt phía dưới thương nguyên thần điện bên trong đám người lúc này vô cùng cung kính té quỵ trên đất đều đứng lên đi lâm vô đạo uy nghiêm âm thanh bình h ả n chầm chậm văng lên nhược thủy trước ngươi nói thương nguyên đại thế giới thành tiên lộ xuất hiện đây là có chuyện gì h ắ ngoài đ e ra thông qua tiên lộ cuối phi thăng đài còn có thể phi thăng tới tầm thứ cao hơn đại thế giới khoảng cách lần trước thành tiên lộ mở ra đã qua trăm vạn năm tuế nguyệt một lần này thành tiên lộ xuất hiện tại hư vô c h i hải hiện nay theo thành tiên lộ hiện thế hải ngoại mười ba châu thiên đế cùng với nửa bước chân tiên c ự n giả g đã bắt đầu tụ tập trung thổ mười hai châu đông đảo thiên đế cũng đều kìm nén không được thành tiên r ụ hoặc nao nhao khởi hành đi tới hư vô c h i hải thuộc hạ lo lắng thành tiên lộ mở ra sẽ dẫn phát trung thổ cùng tiên thổ ở giữa chiến tranh nhan nhược thủy đem liên quan tới thành tiên lộ đại khái tình huống giảng thuật một lần sau khi nghe xong lâm vô đạo trung bi là biết chuyện phía trước chỗ kết quả ân huyền đạo trước đó thương nguyên đại thế giới có người chứng đạo thành tiên sao hồi bẩm đại thần trong truyền thuyết có người thành tiên nhưng mà gần nhất năm cái vũ trụ kỷ nguyên trong vòng thương nguyên đại thế giới cũng không có thành tiên sinh linh lần gần đây nhất muốn chứng đạo thành tiên người vẫn là hơn ba nghìn vạn năm trước thương tiên đế tộc thương đế chỉ có điều hắn cũng không có chứng đạo thành công ngay xưa thương đế cũng tiến nhập thành tiên lộ nhưng mà sau khi đi vào liền sẽ chưa hề đi ra hơn nữa từ đó về sau liền có người truyền ra thương nguyên đại thế giới thành tiên lộ đã đoạn tuyệt từ thương đế chứng đạo sau khi thất bại thành tiên lộ đã từng bông xuống qua rất nhiều lần cũng có r ấ truyền nhiều thiên đế, thậm chí hải ngoại 13 châu nửa bước chân tiên, tiến thậm chí hải châu t đế, bước vào o toán chứng đạo. n tiên tính chứng Nhưng g lộ, đ mà, ề không ngoại lệ muốn nói sở dĩ không có ai đi ra là bởi vì những người kia đều phi thăng t i ê n giới thương đế sở dĩ thân tử đạo tiêu chỉ là bởi vì chính hắn thất bại mà thôi bởi vậy mỗi một lần thành tiên lộ mở ra đều biết hấp dẫn số lớn tiên h đế tiến vào bên trong tiên thủ cùng trung thổ chiến tranh cũng sẽ ở lúc này buộc phát ân huyền đạo cung kính áp xem như trung thổ bên trong vẹn vẹn có mấy cái cổ tiên đế t r ủ n g tộc tân huyền đạo biết đến tin tức tự nhiên muốn so những người khác nhiều chỉ có điều hắn nói cũng vô cùng mơ hồ đến nội thành tiên lộ tình huống bên trong hắn cũng không biết đại thần ta cảm thấy cái kia thành tiên lộ tuyệt đối có vấn đề lần này thành tiên lộ buông xuống hư vô c h i hải tất nhiên sẽ dẫn phát trung thổ cùng tiên thổ ở giữa chiến tranh thuộc hạ đề nghị lập tức điều khiển thần quốc đại quân tiến đánh hải ngoại mười ba châu đem đặt vào đến thần quốc dưới sự thống trị đợi đến đem hải ngoại tiên thổ chinh p h ụ đến lúc đó b ằ n g vào đại thần n g à i quyền uy cùng ý chí nhất định có thể xuất lĩnh ta thanh sơn thần quốc con dân cả nước thành t i ê n thuộc hạng u y ệ n v ì tiên phong tiến đánh hải ngoại mười ba châu đông trong lúc mọi người t r ầ mặt m lúc đột nhiên một đạo thanh â m hùng tráng bỗng nhiên văng lên tập trung nhìn vào chỉ thấy k ỳ vô địch tay nắm đại hoang thần mâu đứng dậy trên dưới quanh người tản ra ngập trời chiến ý ánh mắt bên trong càng là tràn đầy chờ đợi cùng khát vọng thanh sơn thần quốc chi bên trong luận đến đối với chiến tranh cổng nhật kỷ vô địch tuyệt đối là số một nhân tuyển hãn chính là một cái chiến tranh cổng đồ phía trước Trung thổ cũng h hơn phân â u cương nửa c thổ, là lĩnh hắn h xuất t ầ bởi n đại vì như thế mới khiến cho kỷ vô địch lòng tin tăng gọn trong khoảng thời gian này đến nay hắn từng nhiều lần hướng nhan nhược thủy sinh chiến tiến đánh hải ngoại mười ba châu nhưng đều bị cự tuyệt nếu không phải có nhan nhược thủy áp chế y theo kỷ vô địch tính cách chỉ sợ sớm đã giết đến hải ngoại tiên thổ đi bây giờ lâm vô đạo vung xuống kỷ vô địch đương nhiên không muốn vung tha cái này cơ hội lập công lớn thế là hắn lại một lần nữa xin chiến tiến đánh hải ngoại tiên thổ kỷ vô địch là hạ người gì trong lòng lâm vô đạo vô cùng rõ ràng hắn mặc dù thiên phú tuyệt luân chiến lực cũng hết sức cường đại nhưng mà vừa lên đến chiến trường liền dễ dàng chỉ vì cái trước mắt đối với chiến tranh cùng thắng lợi hắn so bất luận kẻ nào đều coi trọng lớn cái này đã ưu điểm của hắn cho ũ n g là nên q u đối với kỷ vô địch sinh chiến lâm vô đạo cũng không có cự tuyển kỷ vô địch người khai cương thác thổ quyết tâm bản thân hết sức vui mừng ngươi lập ở dưới công vân bản thân cũng đều để ở trong mắt đã ngươi xin chiến tiến đánh hải ngoại mười ba châu vậy bản thân liền cho phép ngươi làm việc ngươi có thể xuất lĩnh thương nguyên thần điện dưới c r ư ớ n g đại quân đi tới tiến đánh hải ngoại tiến thổ lâm vô đạo uy nghiêm nói đa tạ đại thần thuộc hạ nhất định không phụ đại thần hy vọng trong một tháng nhất định cầm xuống hải ngoại mười ba châu đem kính hiến tặng cho đại thần mắt thấy thỉnh cầu của mình lấy được đồng ý k ỳ vô địch lập tức vui mừng quá đỗi lập tức hắn vô ngực âm bang có lực bảo đảm nói ân n g ư ơ i có thể có này quyết tâm bản thần vô cùng tán thưởng bất quá hải ngoại mười ba châu cũng không phải là tầm thường chi địa chỉ dựa vào thương nguyên thần điện thực lực chỉ sợ còn không cách nào cầm xuống bởi vậy bản thân điều tập thần quốc long kỳ cấm quân đến đây thương nguyên đại thế giới cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đánh h ả i ngoại mười ba châu cái gì long kỳ cấm quân cũng muốn tới đông nhiên nghe được tin tức này kỳ vô địch âm thầm nhũng mày đáy lòng cảm nhận được một cô áp lực cực lớn cùng uy hiếp hắn cảm giác có người muốn tới cùng hắn cướp đoạt công lao long kỳ cấm quân chính là cựu châu đại thế giới long bá thần tộc xây dựng thần quốc đại quân tại đại đế cảnh giới mỗi một cái chiến lược cũng đủ để sánh vai kỷ nguyên đại đế bây giờ đi qua đại thần tẩy lễ cùng đề thăng chỉ sợ càng thêm cường đại bất quá chỉ cần bọn hắn không có thành tiên vậy thì không phải là đối thủ của ta công lao lớn nhất vẫn là của ta kỷ vô địch âm thầm suy nghĩ ẩm ẩm cũng l i ề n tại hắn tính p h á ó lúc phía chân trời xa xôi đột nhiên chuyển đến thật lớn vì thế cái kia hung hãn khí tức cường đại cùng sức mạnh tựa hồ dung chuyển toàn bộ t h i ê t niệm tập trung nhìn vào chỉ thấy một c h i từ cự nhân tạo thành đại quân vượt qua cánh cửa thế giới khí thế hung hăng b u n g xuống đến thương nguyên đại thế giới l o n g kỷ cầm quân thu v i của bọn hắn tất cả đều là cực đạo thiên đế nhìn xem cái kia rào rạt vung xuống lòng kỷ cầm quân kỷ vô địch trong nháy mắt đội sắc mặt trong lòng áp lực cùng uy hiếp đạt đến mức trước đó chưa từng có cầu đề cử a chương 993, c h i ế n tranh tế tự chương 993, c h i ế n tranh tế tự long ba thần tộc cự nhân nguyên bản là có kỷ nguyên cấp bậc tư chất bây giờ bọn hắn toàn bộ đạt đến c ự c đạo thiên đế cũng chính là kỷ nguyên thiên đế nếu là lại có đại thần thần uy gia trì chiến lược mạnh cho dù là nửa bước chân tiên đều có thể c h ấ n sát hơn nữa đây vẫn là thông thường long b á cự nhân xem như long ba thần tộc t ộ c trường long kỷ cấm quân đại thống lĩnh xích mông chiến l ư c chỉ sợ đã đạt đến chân tiên kỷ vô địch nằm chặt trong tay đại hoàng tần mâu bây giờ trong mắt của hắn cẩn thận nhìn chăm chú lên nơi xa cái kia rào rạt tới long kỳ cấm quân nhất là đám người phía trước nhất một người càng làm cho hắn cảm thấy uy hiếp to lớn ngang chỉ thấy e m theo một đạo c h ấ n tiên động địa tiếng long ngầm một đầu vạn trượng chân long c u ố n lấy mênh mông long uy từ thường khung hoành quán mạc qua tại trên lưng của nó còn đứng một cái ba trăm trượng có t h ử a uy vũ cự nhân trên dưới quanh người tản ra cái thế khí tức cái kia c u ố n tới cảm giác áp bách làm cho kỷ vô địch thần sắc vô cùng ngân trọng người này thình lình lại là long kỳ cấm quân đại thống lĩnh x í c ô n g hắn có thời đại thiên đế chi tư hơn nữa thiên phu tuyệt luân còn có lâm vô đạo ban thưởng cái thế phát m ô n nếu là lại thêm cầm thần uy mà nói chiến lược tuyệt đối có thể l ị c h sát c h â n t i ê n ngang coi như kỷ vô địch cùng thần điện đám người c h ấ n pinh lúc ngao nhiệt cái kia to lớn thân rồng trong nháy mắt thu n h ỏ và ộ lần tiếp đó quay quanh ở thương nguyên thần điện trên cây cột cùng lúc đó s i c h n g n g cũng nhanh chân đi tiến vào thương nguyên thần điện s i c h n g n g b á i kiến đại thần hắn đi tới ở giữa thần điện lấy vô cùng thành tín tư thái hủy xuống đất lễ bái đạo thấy thế lâm vô đạo nhẹ nhàng gật đầu xích n g n g vô luật là tư chất vẫn là huyết thống cùng với tự thân chiến lược hắn đều là tương đối hài lòng đứng lên đi xích nông sau đó từ ngươi thống ngự long kỷ cầm quân cùng đại hoang thần vương kỷ vô địch cùng một chỗ đi tới tiến đánh hải ngoại tiên thổ cần phải trong thời gian ngắn nhất tranh thủ đem hải ngoại tiên thổ mười ba châu c ư ơ n g thổ đặt vào đến thần quốc dưới sự thống trị hiu tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo tâm niệm kẽ động tiêu hao một nghìn vạn đoá khí vận c h i hoa đem đạo cổ vô thượng pháp thăng cấp đến tiên đế cấp độ tiếp đó đem ấn khắc ở xích n n g thần hồn phía trên thiên đế cấp độ đạo cổ vô thượng pháp có thể đem chân tiên phía dưới sinh linh tu vi cưỡng ép để thăng một cái đại cảnh giới long ba thần tộc t r ờ i sinh thể phách cường đại nhất là tại trải qua lâm vô đạo tuyệt đối tẩy lễ sau đó bọn hắn huyết thống lấy được thăng cấp cùng cường hóa thể phách càng hơn lúc trước nếu là lại thêm cầm phòng ngự tuyệt đối thần uy xích mông nhục thân đủ để sánh vai bất kỳ một cái nào chân tiên đã có thể chịu tại đạo cổ vô thượng pháp mang đến sức mạnh bởi vì hải ngoại mười ba châu có thủy hoàng vết tích tồn tại vì để phòng v ắ n nhất lâm vô đạo nhất định phải chắc chắn một điểm cho nên hắn ban cho xích mông đạo cổ vô thượng pháp có đạo này vô thượng pháp môn nơi tay xích mông chiến lược sẽ đạt đến chân tiên thập trọng tiên tại trong thương nguyên đại thế giới này bên trong trên cơ bản không ai có thể tạo thành ý hiệp đối với hắn đa tạ đại thần cảm thụ được thần hồn trung ấ n khắc thiên đế cấp độ đạo cổ vô thượng pháp xích mông đáy mắt lập tức hiện lên lên mánh liệt kinh hỷ cùng phần chấn t ạ i cầm phương pháp này nhìn chung toàn bộ thanh sơn thần quốc chiến lược của hắn cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu xích mông long k ỳ cấm quân chính là ta thanh sơn thần quốc uy nghiêm t ư chừng đại biểu cho bản thần quyền ủy cùng ý chí sau này long kỷ cấm quân đem đi tới mỗi đại thế giới vì bản thần khai cương bởi vậy để cho tiện các ngươi xuất trinh cùng chiến đấu bản t h ầ n quyết định tại l o n g kỳ trong cấm quân thiết lập một vị chiến tranh tế tự chiến tranh cúng tế chức trách chuyên môn trên chiến trường vì l o n g kỳ cấm quân thực hiện c h ú c phúc g i a t r ỉ đủ loại thần uy. ngươi cảm thấy l o n g kỳ cấm quân hoặc các ngươi long bá thần tộc ở trong có ai có thể nhận trách nhiệm nặng người này Lâm Đạo Thanh Nghiêm, ở trong thần điện lên. chiến tranh tế tự nghe nói như thế những người khác làm một mặt hâm mộ nhìn qua xích ô n g đãi ngộ này cũng quá tốt đồng dạng khi nghe đến muốn tại lòng kỳ trong cấm quân thiết lập một vị chiến tranh tế tự xích nông cũng là vui mừng quá lỗi thần uy gia t r ỉ là có thời gian hạn chế một khi vượt qua thời gian như vậy phía trước chỗ gia t r ỉ thần uy liền sẽ phá diệt lúc này muốn tiếp tục duy trì chiến lược mạnh mẽ liền cần một lần nữa gia t r ỉ thần uy nếu là có chiến tranh tế tự như vậy long kỳ cấm quân liền có thể lâu dài gia t r ỉ thần uy từ đầu tới cuối duy trì chiến lược mạnh mẽ nghĩ tới đây xích mông lúc này tinh tế suy tư tới nhân t u y ể n thích hợp hồi bẩm đại thần thuộc hạ cảm thấy tại long b á thần tộc ở trong nguyên kỵ có thể có thể gánh vác chiến tranh tế tự trước chốc lát sau xích mông cung kính bẩm báo nói nguyên kỵ nghe được cái tên này lâm vô đạo nhẹ nhàng thì thầm một câu sau đó một đạo trẻ tuổi t h â n ảnh từ trong trí nhớ hiện ra hắn nhớ kỹ nguyên kỵ chính là trước đây phát hiện ngao nhiệt g tung tích long bá tộc nhân ông bàn tay hướng về phía hư không nhẹ nhàng vô một cái ở xa trên doanh châu đảo bên trên tu hành n g u y ê n kỵ t r o nháy g n mắt bị na di đến thương nguyên thần địa bởi vì nguyên kỵ hình thể đối với cái khác long bá thần tộc tộc nhân muốn không đầy đủ rất nhiều bởi vậy hắn cũng không tuyển vào long kỵ cấm quân ở trong mà là xem như nhân viên ngoài biên chế tồn tại bất quá nguyên kỵ tư chất cùng tiên phú lại là tương đương kiệt xuất long bá thần tộc đủ loại thần t h ô n g pháp môn mãi mãi cũng là cái thứ nhất nắm giữ hơn nữa hắn còn mười phần có sức tưởng tượng khai sáng đi ra ngoài một chút pháp môn đối với long bá thần tộc cũng vô cùng áp dụng à ta không phải là tại trên doanh châu đảo bên trên tu luyện đây là nguyễn kỵ thanh sơn đại thần đại thượng ngươi còn không mau bái đột nhiên xích mông cái kia âm thanh vang dội làm cho nguyên kỵ tâm thần đại trấn quay đầu nhìn lại quả nhiên là nhìn thấy tượng thần bầu trời có thần uy hạo đảng lâm vô đạo cái kia uy nghiêm lại vĩ đại thân ảnh ngồi ngay ngắn thần quang ở trong nguyên kỵ bài kiến đại thần thùng thùng sau khi tính hôn lại hắn lấy vô cùng thành tín tư thái trọng trọng lễ bái ân cũng không tệ lắm nghiêm túc xét lại một phen lâm vô đạo cũng mang ý gật gật đầu tại long ba thần tộc ở trong đúng là không người nào so nguyên kỵ lại thích hợp chiến tranh tế tự t r ư ớ c nguyên kỵ bản thân dự định thiết lập chiến tranh tế tự t r ư ớ c sau này đi theo long kỵ cấm quân theo quân xuất trinh vì bọn họ ra chỉ thần uy ngươi có bằng lòng hay không nhận trách nhiệm nặng người này chiến tranh tế tự đông nhiên nghe nói như thế nguyên kỵ không khỏi xương sở nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại ta nguyện ý hắn quỷ xuống đất trọng trọng cầu bài nói gia nhập vào long kỳ cấm quân tiến công lập nghiệp một mực là nguyện vọng của hắn trước đó hắn bởi vì hình thể không đủ tiêu chuẩn không thể trúng tuyển long kỳ cấm quân bây giờ có cơ hội đi theo long kỳ cấm quân xuất t r i n h hắn tự nhiên b ả n phần nguyện ý húng chi hắn một lần này c h ứ c vị không phải thông thường chiến sĩ mà là địa vị cao thượng chiến tranh tế tự hắn tồn tại liên quan đến lấy long kỳ cấm quân chiến lược hơn nữa chiến tranh tế tự vẫn là thanh sơn đại thần khâm điểm đây đối với thanh sơn thần quốc con dân mà nói càng là thiên đại vinh quang vô số người đều cầu chi không thể như thế đột nhiên xuất hiện chuyện tốt nguyên kỵ tự nhiên là vô cùng m ừ n g rỡ đây chính là nằm mơ giữa ban ngày đều cầu không tới ân đã như vậy từ hôm nay trở đi nguyên kỵ ngươi chính là thanh sơn thần quốc vị thứ nhất chiến tranh tế tự kế tiếp bản t h ầ n đem bàn cho ngươi hành xử thần uy quyền hạn ó i đi lâm vô đạo vung tay lên trực tiếp rút ra ngọc hoàng đại thế giới thế giới bản nguyên đem nguyên kỵ tu vi tăng lên tới cực đạo thiên đế cảnh giới ngay sau đó tương đạo sáng chói thần quang từ hư không hạ xuống hóa thành rất nhiều thần quyền ân ký ấn khắc ở nguyên kỵ thần hồn phía trên những thứ này thần quyền ân ký bao quát tuyệt đối tế tự tuyệt đối chiến tranh phòng ngự tuyệt đối tuyệt đối cầu phúc tuyệt đối tử vong tuyệt đối hủy diệt tuyệt đối sát lục tuyệt đối tạo hóa tuyệt đối giam cầm tuyệt đối không gian nhưng phạm là lâm vô đạo n ắ m trong tay thần quyền hãn toàn bộ diễn hóa ra một loại thần quyền đ ă n ký ban cho nguyên kỵ những thứ này chỉ là thần quyền đ ă n ký nguyên kỵ chỉ có hành xử những thứ này thần quyền đ ă n ký r a chỉ thần uy quyền h ạ mà không có sử dụng thần quyền quyền h ạ đa tạ đại thần chiều cố cảm thụ được thần hồn bên trên l n khắp một đám thần quyền đ ă n ký cho dù là luôn, luôn chấn định trầm ổn nguyên kỵ cũng không nhị được cảm thấy vạn p h n kích động bắt đầu từ hôm nay, vận mệnh cùng nhân sinh của hắn xảy ra trước nay chưa có cực lớn chuyển biến đồng thời hắn cũng một bước lên trời trở thành thanh sơn thần quốc nhân vật thực quyền cầu đề cử a chương 994, t r ă n i n tiên lộ chi tranh chương 994, t r ă n i n tiên lộ chi tranh xích mông kỷ vô địch các ngươi chuẩn bị một chút liền lập tức đi đến hải ngoại mười ba châu a cần phải trong thời gian ngắn nhất đem tiên thủ đặt vào đến ta thanh sơn thần quốc thống trị công thành sau đó b ả n thần tự có thần ân ban thưởng lâm vô đạo huy nghiêm phân phó nói ngay vậy xích mông cùng kỷ vô địch lúc này không người đáp ứng ngay sau đó hai người tay trong tay đi ra thương nguyên thần điện tại bọn hắn sau khi rời đi lâm vô đạo cũng không có nhàn rỗi vê anh chỉ thấy hắn vung tay lên trực tiếp lấy cái thế thần vi cùng ý chí cuốn lên nhang lược thủy bọn người biến mất ở tại chỗ khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã là vượt qua trung thổ mười hai châu đi tới hư vô c h i hải hư vô c h i hải hoành quán tại trung thổ mười hai châu cùng tiên thổ mười ba châu ở giữa giống như một đạo lệch trời đem lưỡng địa chia cắt ầm ầm khi lâm vô đạo bọn người đến hư vô tri hải còn chưa chở bọn hắn quan sát hoàn cảnh c u n g quanh bên hai lập tức chuyển đến từng đợt chấn tiên động địa tiếng chém giết g i ư ơ mắt nhìn lên chỉ thấy tại bao la trên mặt biển đang có đông đảo thiên đế cầm trong tay thần binh bảo vận đang tại bày ra đ i ê n c u ồ n g chém giết giữa hai bên phân làm hai phe cánh lâm vô đạo nhìn lướt qua phát hiện một bên là trung thổ mười hai châu thiên đế một bên khác nhưng là tiên thổ mười ba châu thiên đế tham dự chém giết thiên đế nhiều đến hơn trăm người hơn nữa người tham dự tất cả đều là cực đạo thiên đế thậm chí lâm vô đạo tại những n à y thiên đế ở trong còn gặp được nửa bước chân tiên tồn tại số lượng còn thu h những thứ này nửa bước chân tiên tất cả đều là đến từ tiên thổ mười ba châu trung thổ bên này không có một cái nào nửa bước c h â n tiên ngoài ra tiên thổ mười ba châu thiên đế tư chất rõ ràng muốn so trung thổ mười hai châu thiên đế phải kém hơn một chút đối với cái này c ổ quái hiện tượng lâm b ô đạo cảm thấy hết sức kinh ngạc căn cứ vào hiểu biết của hắn từ xưa đến nay trung thổ mười hai châu trên vùng đất này tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện nửa bước c h â n tiên đồng d ạ n g tiên thổ mười ba châu cũng không có xuất hiện qua kỷ nguyên tiên đế ân huyền đạo tiên thổ mười ba châu vì cái gì tồn tại nửa bước c h â t tiên nhưng không có kỷ nguyên thiên đế hơn nữa tư chất của bọn hắn cùng tiềm lực rõ ràng muốn so trung thổ mười hai châu sinh linh kém hơn một bậc trái lại trung thổ vì cái gì có kỷ nguyên t i ê n đế lại không có nửa bước chất tiên sau khi n g h i hoặc lâm vô đạo hướng về phía sau lưng ân huyền đạo hỏi nghe nói như thế ân huyền đạo cũng như mày khẽ thở dài một cái hồi bẩm đại thần liên quan tới vấn đề này cũng tại thương nguyên đại thế giới kéo dài thời gian rất dài nhưng mà cũng không có người biết nguyên nhân cụ thể nghe nói tại năm cái vũ trụ kỷ nguyên phía trước trung thổ mười hai châu cũng là có nửa bước chất tiên hơn nữa lúc kia thương nguyên đại thế giới cũng không có trung thổ mười hai châu đồng rạng hải ngoại tiên thổ cũng không cách nào sinh ra kỷ nguyên tiên đế chỉ có thể tu luyện tới nửa bức trần tiên lại là năm cái vũ trụ kỷ nguyên phía trước lâm vô đạo nhữ mày hắn phát hiện thương nguyên đại thế giới rất nhiều sự kiện lớn cũng là quay trúng quanh tuyến thời gian này triển khai năm nghìn vạn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì đáp án này tựa hồ không có người có thể giải thích rõ ràng chiếu ngươi nói như vậy trung thủ cùng tiên thủ ở giữa thế cục từ đầu đến cuối duy trì tại một loại vi diệu trạng thái thăng bằng trung thủ mười hai châu không cách nào sinh ra nửa bước c h â n t i ê n nhưng lại có kỷ nguyên tiên đế chiến lược có thể so với vai nửa bước c h â n t i ê n cái này hiển nhiên là không bình thường lâm vô đạo một mặt bình thản nói hắn lời này vừa ra nhan nhược thủy đám người nhất thời nghe rõ h à n g nghĩa trong lời nói đại thần ý của ngài là nói đây là có người đang cố ý thao túng thương nguyên đại thế giới thế lực các cục nhan nhược thủy kinh ngạc hỏi đối với cái này lâm vô đạo khẽ gật đầu một cái có thể thao túng một cái thế giới thủ đoạn như vậy cùng sức mạnh cũng không phải là người bình thường có thể làm được hoặc là thiên đạo hoặc là có mạnh hơn tồn tại xâm lấn thương nguyên đại thế mặc kệ một loại nào đều biểu thị thương nguyên đại thế giới thiên đạo xảy ra vấn đề nói đến đây lâm vô đạo đ ấ y lòng không tự chủ được nổi lên một thân ảnh đó chính là thủy hoàng dù sao thủy hoàng là có thực lực thủ đoạn này cùng hơn nữa hắn cũng là lao âm nhu nhà phía trước tại sơn lăng giới thời điểm thủy hoàng chính là như vậy làm bây giờ đi tới thương nguyên đại thế giới lập lại chiêu cũ đúng thành tiên lộ còn có danh lệ hạn chế sao đúng vậy căn cứ vào cổ lão lưu truyền xuống truyền thuyết thành tiên lộ chỉ có mười cái danh lệ chỉ có tối cường thiên đế hoặc nửa bức t r ậ n tiên mới có thể tiến vào thành tiên lộ bởi vậy những cái kia trung thổ cùng tiên thổ thiên đế nhóm đều tại tranh đoạt tiến vào thành tiên lộ tư cách đ ơ n huyền đạo cung kính hồi đáp â m ầm cũng liền tại hắn tiếng nói rơi xuống lúc đ ỗ n g nhiên xa xôi bên trên bầu trời chuyển đến một hồi thật lạ lớn tiên uy ngay sau đó tại vô số người cái kia kinh hỉ lại trong ánh mắt rung động chỉ thấy thiên không n ộ n nhạo lên mắt trần có thể thấy vận sóng chốc lát sau có vô lượng tiên quang chọc thủng thế giới hàng rào diễn hóa ra một đầu thần bí khó lường cổ lộ vô xuống đến hư vô tri hải trong chốc lát từng cỗ m ê n ngông tiên uy xem như tiên lộ buông xuống nháy mắt một đám thiên đế cùng nửa bước t h ầ n tiên nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ xông về tiên lộ chiến đấu cũng tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn đồng dạng không chỉ có là những cái k i a cực đạo thiên đế cùng nửa bước c h â n tiên liền ân huyền đạo b ọ n người tại nhìn thấy thành tiên lộ mở ra sau cũng là không tự chủ được lộ ra vẻ mặt kích động thành tiên là mỗi cái thiên đế đều tha thiết ước mơ sự tình bây giờ thành tiên cơ hội đang ở trước mắt chỉ cần vượt qua tiết lộ liền có thể chứng đạo thành tiên như thế dụ hoặc bọn hắn cũng vô cùng hướng tới chỉ có điều không có lâm vô đạo mệnh lệnh ân huyền đạo bọn người không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể nhìn xa xa thiên đế vì tiến vào thành tiết lộ mà đả sinh đả tử đối với chung q u n h phản ứng của mọi người lâm vô đạo cũng không để ý tới bây giờ hắn một đôi mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên xa xa thành tiết lộ dần dần lông mày càng nhữ càng c h ặ n cái này thành tiết lộ tựa hồ không thích hợp h a hắn âm thầm n h ị non một câu thông qua đại đạo chi nhãn nhìn rõ lâm vô đạo phát hiện đầu này thành tiết lộ cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy ở bên trong hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc và khí tức tạ ác ở trong đó sen lẫn một k i a thâm viên vết tích chẳng lẽ nói đầu này thành tiết lộ đã bị thâm viên sức mạnh thẩm tấu cùng ăn mòn trong lòng của hắn có chút kinh nghi các ngươi ở chỗ này chờ bản thần đi tiết lộ bên trong xem bản thân chưa có trở về phía trước ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ hiu tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo trực tiếp hóa thành một đạo thật quang hướng về trên bầu trời thành t i ê n lộ v ọ tới lớn mật muốn vào t i ê n lộ còn phải hỏi ta huyền đô thiên đế có đáp ứng hay không huyền đô ngăn lại hắn tuyệt đối không thể để cho hắn trước tiến vào t i ê n lộ mắt thấy lâm vô đạo muốn thừa cơ tiến vào thành t i ê n lộ đang ra sức chém giết một đám thiên đế cùng nửa bước chân tiên nhao nhao tức giận giống to sau đó bọn hắn lập tức đổi đ ầ mâu hướng về lâm vô đạo trắng trận công sát đi qua thấy tình cảnh này lâm vô đạo căn bản không có đem bọn hắn để trong mắt lan ầm ầm tay háo huy động một cỗ mênh ngông vô song thần uy cái thế mãnh liệt vân ra trực tiếp hóa thành một cái g i ả thiên đại thủ đem s ô n g tới thiên đế toàn bộ c h â n á c tất cả mọi người đều bị đánh vào đáy biển chỗ xấu nhất t h i ê u làm xong đây hết thạy lâm vô đạo một quyền anh mở cái kia cổ lao thần bí t i ê n ngôn tại vô số người chăm chú bước vào tiên lộ bên trong cầu đề cử a chương 995, t h í n t ờ i tiên trì thương đế chương c h í t h í n t i ê n trì thương đế ầm ầm khi lâm vô đạo bước vào tiên lộ n h á n mắt sau lưng cái kia bị hoành khai tiên môn trận đóng lại thấy tình cảnh này lâm vô đạo mặc dù n h ị nhữ mày nhưng cũng không có quá mức chú ý bước vào tiên lộ sau h ắ n lập tức d ư ơ n g mắt quan sát chỉ thấy một đầu tiên cổ bao la cổ lộ từ bên ngông tiên k h u n g phía dưới dọc theo người ra ngoài một mực hạ xuống tại phạm trần t h c thế liếc nhìn lại giống như một đầu đăng thiên chi lộ hơn nữa tại đầu này thần bí cổ lộ trên còn lượn lờ sáng trói t h i ê n quang chu vi càng là tiền khí bước lên tràn ngập vô biên thần bí cùng tạo hóa cảnh tượng chỉ có điều hết thể trước mắt chỉ là che lệ thế nhân một loại giả tựa mà thôi tại đại đạo chi nhãn nhìn rõ phía dưới lâm vô đạo phát hiện trước mắt tiên lộ phía trên tràn ngập mánh liệt thâm viên khí tức thâm viên sức mạnh giống như giòi trong xương vững vàng c u ố n quanh lấy t i ê n lộ không ngừng mà ăn mòn người bình thường căn bản là không có cách phát giác chỉ cần đạp vào đầu này cái gọi là t i ê n lộ nhất định phải đụng phải thâm viên sức mạnh ăn mọn, hoặc mạnh mọn, thâm ăn viên là bị thâm viên đồng hóa hoặc là bị ma d i ệ t thâm viên quả nhiên ở khắp mọi nơi ai nhìn xem tiên lộ bên trên tràn ngập thâm viên khí tức lâm vô đạo nhữ mày thở dài thâm viên kỳ dị cùng kinh khủng lúc trước hắn liền đã linh giao qua những cái được gọi là thâm viên sinh vật trên cơ bản rất khó giết chết trong nhân thế sinh linh một khi đối đầu thâm viên vật chất căn bản vốn không chiếm ưu thế 333 sau khi hơi quan sát lâm vô đạo bắt đầu hướng về tiên lộ phần cuối từng bước một đi đến a đột nhiên hắn phát giác được có từng k i a từng k i a thâm viên sức mạnh lạc yên vô tức mà xâm nhập chính mình thần c h i hóa thân thậm chí còn xâm nhập b u ồ n mạng của hắn thần quốc ông coi như lâm vô đạo chuẩn bị lấy thần quyền ma diệt cố này thâm viên sức mạnh đột nhiên trong thần quốc thái sơ thần sơn h ơ i hơi rung động rồi một lần ngay sau đó một cô thật lớn thần quang trận từ thái sơ thần sơn b ộ c phát chiếu dọi toàn bộ thần quốc cùng với lâm vô đạo thần chi hóa thân tại thái sơ thần sơn thần quang chiếu dọi cùng dội giữa phía dưới cái kia nguyên bản xâm nhập thần quốc thâm viên khí tức trực tiếp bị tịnh hóa cùng lúc đó ngoại giới cái kia ăn mòn mà đến thâm viên sức mạnh tựa hồ cảm nhận được cái uy hết gì bắt đầu nhao nhao lùi bước nhưng mà thâm viên sức mạnh sau khi thối lui đến lâm vô đạo ngoài thân ba thước liền ngừng lại giờ khác này thông qua thái sơ thần sơn phản ứng lâm vô đạo có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái này hai cô sức mạnh tựa hồ đang tại lôi kéo thâm viên sức mạnh muốn ăn mòn cùng ma diệt lâm vô đạo thần quốc mà thái sơ thần sơn nhưng làm u ố n l i ề u mạng ngăn cản thâm viên xâm lấn nhưng phạm là xâm nhập lâm vô đạo trong thần quốc thâm viên sức mạnh đều bị thái sơ thần sơn tỉnh hóa nhìn xem này quỷ dị lại một màn thần kỳ lâm vô đạo cũng cảm thấy ngoài ý muốn thái sơ thần sơn lại còn có thể chống cự thâm viên ăn mòn hắn toàn cảnh là kinh ngạc kết quả này là hắn không có nghĩ tới thái sơ thần giới đến tội cùng là một thế giới ra sao thái sơ thần sơn sức mạnh nguồn gốc từ thái sơ thần giới có thể chống cự thâm viên ăn mòn tương đương với nhất chính nhất phản chẳng lẽ nói, thái sơ thần giới là đối thủ một mất một còn thâm nguyên. Lâm vô đạo đấy lòng âm thầm phỏng đoán. Lúc này, hắn cảm giác thái sơ thần sơn hơn xa chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, càng là tiếp xúc thì càng có thể cảm nhận được nó vĩ lực cùng bất p h ả m chỉ có điều, hiện nay lâm vô đạo đối với của nó giải còn hết sức có hạn. có lẽ, một ngày kêu biết rõ ràng thái sơ thần giới lai lịch sau, hắn mới có thể chân chính biết được cái này sau lưng cổ lao bí mật. nghĩ tới đây, lâm vô đạo không chần chờ, lúc này nhanh chân hướng về tiên lộ phần cuối, đi tới càng đến gần tiên lộ phần cuối. phía trên thâm viên chi lực thì càng nồng đậm thái sơ thần sơn thần quang cũng nồng n ặ n g rất nhiều nửa ngày sau lâm vô đạo đi tới tiên lộ phân c h ố i trong chốc lát chỉ thấy tại tiên lộ phân c h ố i đứng sừng sững lấy một tòa cổ lão bệ đá bên cạnh còn có một khối bia đá cùng với một cái ao nước to lớn phi thăng đài thông qua trên tấm bia đá loang lỗ c h ữ v i ế t lâm vô đạo biết bệ đá tác dụng đây là cung cấp thương nguyên đại thế giới sinh linh ngưng kết tiên thân chỗ bên cạnh ao nước nhưng là tẩy tiên trì tiến vào bên trong có thể tẩy đi phạm trần ký t ứ c đáp nạn tiên thân cùng tiên linh để thẳng cấp độ sống chỉ có điều đáng tiếc là trước mắt tòa này phi thăng đài đã bị thâm viên sức mạnh triệt để ăn mòn đã phế đi liền tẩy tiên trì bên trong ao nước cũng toàn bộ bị ô nhiễm giống như là mực nước đầm đặc lại tản ra khí tức tà ác đáng tiếc thật tốt một tòa tẩy tiên trì thế mà đã biến thành cái dạng này lầm vô đạo tiếc nối thở dài hoa lạc đang khi nói chuyện cánh tay hắn nhẹ nhàng vừa nhấc từ tẩy tiên trì bên trong múc một nắm bị thâm viên ô nhiễm ao nước một phen cẩn thận quan sát hắn ngạc nhiên phát hiện cứ việc tẩy tiên trì ao nước đã bị ô nhiễm nhưng bên trong vẫn tồn tại như cũ lấy bàng bạc đến cực điểm tiên đạo bản nguyên tẩ c h í nói h là d ự xong hắn thử nghiệm đem thái sơ thần sơn thần lực rót vào tới trong tay tẩy tiên trì trong nước hoa tại thái sơ thần sơn cái kêu bàng bạc thần lực r ộ i rửa cùng g ộ t r ử a phía dưới bị ô nhiễm ao nước bên trong thâm viên vật chất dần dần bị loại bỏ sạch sẽ, sẽ không bao lâu nguyên bản giống như là mực nước tẩy tiên trí thủy lại lần nữa khôi phục tối nguyên thủy trắng sữa trạc thái có sang chói tiên quăng n ở rộ dựng lên bàng bạc tiên đạo tinh hoa liên tục không ngừng mà phun ra ngoài thật sự có thể nhìn xem trên lòng bàn tay thế thì lần nữa khôi phục nguyên dạng tẩy tiên trí thủy lâm vô đạo cũng là lộ ra thần sắc mực rỡ nguyên bản hắn chỉ là muốn thử một chút không nghĩ tới thật sự có thể tất nhiên có thể khôi phục như vậy tòa này tẩy tiên trì vẫn là có thể một lần nữa sử dụng đến lúc đó để cho k ỳ thương huyền bọn hắn đều chứng đạo thành tiên lâm vô đạo đấy lòng không ngừng mà tính toán chỉ có điều tòa này tẩy tiên trì dù sao bị thâm viên vật chất ăn mòn quá lâu bên trong tiên đạo bản nguyên đã đánh mất rất nhiều lâm vô đạo cũng không rõ ràng nó còn có thể c h è o c h ố n g bao nhiêu người thành tiên nghĩ tới đây hắn lúc này chuẩn bị thôi động thái sơ thần sơn sức mạnh loại trừ tẩy tiên trì bên trong thâm viên vật chất nhưng mà coi như hắn động thủ lúc khoe mắt quét nhìn lại là liếc qua cái kia lăn lộn ao nước trong mơ hổ nhìn thấy bên trong tựa hồ có đồ vật gì vây anh hắn lấy thần lực ngưng tụ ra một cái đại thủ trực tiếp thăm dò vào tẩy tiên trì c h ỗ sâu mấy phần sau thứ bên trong lấy ra một cô thi thể đây là một cái nam tử trung n i ê n thương đế cổ ứng tiên đại đạo chi nhãn đạo qua lâm vô đạo trong nháy mắt hiểu rõ nam tử thân phận cùng lai lịch trong lúc nhất thời hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc đây không phải thương tiên đế tộc tổ tông sao hắn thế mà chết ở tẩy tiên trì bên trong nhìn hắn thương thế trên người dường như là bị người giết chết thương đế khi còn sống là một vị kỷ nguyên thiên đế chiến lược so với thông thường nửa bước c h â n tiên còn cường đại hơn mấy phần có thể giết chết hắn ít nhất cũng là cùng cấp độ hoặc chân tiên lâm vô đạo kiểm tra thương đế thi thể phát hiện có nhiều vấn đề ẩm ẩm cũng liền tại hắn kinh n g h i lúc đột nhiên phi thăng đài phía sau hư không đông nhiên chuyển đến một hồi thật lớn uy thế giảm như vậy tựa hồ có thiên quân vạn mã trong hư không lao nhanh tự tiện xông vào tiên lộ giả chết đột nhiên một đạo hung lệ gầm thép từ phương xa hư không chuyển đến hưu khi tiếng nói vừa băng lên một đạo màu đen tiên quang xuyên thủng hư không cuốn lấy kinh khủng tiên uy thẳng đến lâm vô đạo mặt chân tiên ngũ trọng tiên cảm thụ được cái kia cuốn tới mênh ngông tiên uy lâm vô đạo lông mày biễu một cái ầm ầm đấm ra một q u y ề n trực tiếp đem đánh tới tiên quang vỡ nát sau đó ánh mắt của hắn nhìn phía xa sôi sâu trong hư không nhưng mà cái này xem xét lại là để cho hắn lộ ra mười phần kinh nghi t h ầ n sắc bởi vì bây giờ hắn gặp được một cái trong truyền thuyết đã chết rất lâu nhân vật cầu đề cử a chương chín trăm chín mươi sáu hồn tiên cổ quốc thái tử chương chín trăm chín mươi sáu hồn tiên cổ quốc thái tử Hiu. một đạo đen như mực tiên quang xuyên thủng hư không tại lâm vô đạo cái t i a trong ánh mắt ngạc nhiên hóa thành một cái người k h o á t chiến giáp tay cầm cổ l á o chiến kích uy vũ nam tử nam tử hết sức trẻ tuổi nhìn không sai biệt lâm phàm nhân chừng ba mươi tuổi dáng vẻ hơn nữa quanh thân còn mơ hổ lộ ra một cỗ tôn quý bất phàm ký t ứ c lúc này hán một thân nung trang dưới hông còn cưới một thất chân tiên cảnh giới màu đen c h i ế n mã uy vũ cực điểm chỉ là tại nam tử trên thân lâm vô đạo cũng không cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh ký t ứ c giảm như vậy tựa hồ cả người hắn cũng chỉ là một bộ thể sát m à thôi căn bản không có một tơ một hào sinh cơ không chỉ có như thế liền hắn dưới quần màu đen chiến mã cũng không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu xuyên tấu h qua ánh mắt của bọn hắn lâm vô đạo thấy được từng trận màu lũ l a m linh hồn chi hỏa đang không ngừng lòng lánh ân bất bại nhìn xem trước mặt cực kỳ quỷ dị nam tử lâm vô đạo cảm thấy kinh ngạc bởi vì căn cứ vào đại đạo chi nhãn nhìn rõ người trước mắt này chính là thương nguyên đại thế giới cổ hồn tộc đời thứ nhất tiên tổ đồng thời hắn cũng là cổn tộc đời thứ nhất hồn tiên đế ân bất bại tính danh ân bất bại thất phận hồn thiên cổ quốc thái tử chấp n h i ệ m tiên đại thủ hộ giả tu bi chân tiên ngũ trọng thiên tư chất kỷ nguyên chân tiên công pháp hồn tiên h cổ kinh đô thiên nguyên thần đại pháp g i t r ú năm cái vũ trụ kỷ nguyên phía trước thiên tiêu đại thế giới hồn tiên h cổ quốc thái tử chấp n h i ệ m chố diện hóa một đạo phân thân rất nhiều tin tức chiếu vào b í mắt hồn thiên cổ quốc thái tử nhìn xem cái kia phản hồi về tới tin tức lâm vô đạo càng phát giác ngạc nhiên đầu tiên thông qua ân bất bại phản hồi thông tin hắn biết được sau khi phi thăng thế giới tên là thiên tiêu đại thế giới không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một tòa trung đẳng đại thế giới ngoài ra, ân bất bại nguyên bản là thiên tiêu đại thế giới người hắn là từ thiên tiêu đại thế giới đi đến thương nguyên đại thế giới ở đây mới là hắn chân chính c ố hương chỉ có điều để cho lâm vô đạo không hiểu là trước mắt người này tựa hồ cũng không phải ân bất bại bản tôn mà là chấp nghiệm của hắn chỗ diễn hóa một bộ phân thân ngày xưa cổ hồn tộc tiên tổ ân bất bại thậm chí vũ trụ thiên đế tư chất nếu là chứng đạo thành tiên mà nói chắc có vũ trụ chân tiên tư chất mới đúng nói như vậy ân bất bại bản tôn tu vi còn xa hơn vượt xa quá trần tiên ngũ trọng tiên chấp nghiệm biến thành phân thân chỉ là kỷ nguyên chân tiên tư chất liền có chân tiên ngũ trọng thiên tu vi bản tôn vũ trụ c h i tư sợ là có thể đạt đến cổ tiên tri cảnh lâm vô đạo âm thầm phỏng đoán cùng lúc đó thông qua đối với ân bất bại đạo này chấp nghiệm hóa thân quan sát hắn còn phát hiện trong cơ thể của hắn tràn ngập đậm đà thâm viên c h i lực nhục thể của hắn cùng với tiên linh tất cả đều bị thâm viên sức mạnh ăn mòn tiếp đó đồng hóa trạng thái như vậy nói là cái xác không hồn cũng gần như hắn chỉ là có nhân loại sinh linh thể xác thế nhưng là không có bất kỳ cái gì sinh cơ liền linh hồn đều không phải là nhân loại đã triệt triệt để để trở thành thâm viên sinh vật chỉ có điều để cho lâm vô đạo khó hiểu là ân bất bại lại như thế nào bị thâm viên ăn mòn vì cái gì lại phải đem chấp h nhiệm của mình đơn độc biến hóa ra tạo thành một đạo phân thân đâu hắn nhìn ra được ân bất bại đạo này phân thân tựa hồ đối với tòa này phi thăng đ à i có không giống bình thường chấp h nhiệm tự tiện xông vào phi thăng đ à i giả chết đang lúc lâm vô đạo ngưng thần suy tư lúc xa xa ân bất bại một cái là mình đi tới trước mặt ầm ầm trong tay hắm chiến mâu hung hăng chọc ra một đạo hung mánh tuyệt luân mâu quáng xuyên thủng hư không hóa thành một đầu màu đen thâm viên sông lớn khi thế hung hăng hướng về lâm vô đạo nghiền sát đi qua tại đầu kia thâm viên sông lớn bên trong lâm vô đạo cảm nhận được vô biên tội nghiệt cùng tạ ác trong đó có vô tận đoan linh đang thét gào cùng gào thét hu hu khi thâm viên sông lớn đến lâm vô đạo trước mặt lúc trong chốc lát vô số bộ xương màu đen dị tượng đông nhiên từ hư không diễn hóa hóa thành một chi vong linh đại quân đem lâm vô đạo bao vây lại bọn chúng không có cảm tình chỉ có sát ý vô biên cùng với hủy diện hết thể ý chí cường đại thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng nhữ mày thâm viên sức mạnh quỷ dị khó lường phía trước h ã n tại sơn l ă n g giới liền đã linh ra qua cho nên cũng không dám p ấ t lờ vâng khi cái kia vong linh đại quân đi tới trước mặt lúc hắn không chút do dự một cái thiên địa thần quyền mình ra cường đại tuyệt luân sức mạnh trực tiếp đem đại quân đánh xuyên qua thâm viên sông lớn cũng bị gắng gượng cắt đứt giết vừa mới ma diệt vong linh đại quân điên cùng công kích một đạo âm u lạnh leo tà ác tiếng la g i ế t trong n g á y mắt chuyển vào lỗ thai tập trung nhìn vào chỉ thấy một cây cổ lao chiến mâu màu, màu đen cuốn lấy thật lớn tiên uy cùng với thâm viên sức mạnh xuyên thủng hư không sau đó trực kích lâm vô đạo mặt chiến mâu thế tới hung hăng lại mang theo uy thế hủy thiên d i ệ t địa cùng tạ ác ý chí đổi lại những người khác cho dù là chân tiên lục trọng tiên cũng không dám cùng với ngành k h á n g nhưng mà lâm vô đạo rõ ràng không ở trong đám này tuyệt đối g i a m cầm coi như ân bất bại chiến mâu sắp chạm đến hai má của hắn lúc lâm vô đạo không chút hoang mang giơ tay một chỉ điểm ra ông tại tuyệt đối thần quyền không gian thần quyền g i a m cầm thần quyền tam trọng g i á trì trước mặt vạn trượng hư không trực tiếp bị thần lực gắng gượng g i a m cầm cho dù là ân bất bại lúc này động tác cũng trong nháy mắt đình trệ ngay tại chỗ mặc dù chỉ có một sát na thời gian nhưng đối với lâm vô đạo mà nói đã đủ rồi và anh thừa dịp ân bất bại bị giam cầm một sát na lâm vô đạo một q u y ề n đánh bể cổ của hắn đem đầu sọ hai xuống đến nội ân bất bại cỗ này phân thân thân thể cùng với dưới quần màu đen chín mã toàn bộ trước tiên ném vào t á n g thiên đồng văn thật đáng tiếc ngươi thu được không điểm khí vận giá trị thật đáng tiếc ngươi thu được không điểm khí vận giá trị liên tiếp hai đạo thanh â m nhắc nhở trong đầu văng lên ân thế mà không có khí vận lâm vô đạo lông mày càng nhũ chặt một phần hệ thống cỗ này phân thân mặc dù là ân bất bại chấp n i ệ m biến thành nhưng cũng không đến nỗi không có một chút xíu khí vận a thâm viên sinh vật hay là bị thâm viên ăn mòn hoặc đồng hóa sinh linh tất cả không có khí vận bởi vì trên người bọn họ hết thảy tất cả đều bị thâm viên ăn mòn b ù n nát liền vận mệnh cũng không khỏi tự chủ thâm viên sinh vật không có khí vận nghe được đáp án này lâm vô đạo lập t ứ c thất vọng hắn muốn dựa vào thâm viên phát tài ý nghĩ hiển nhiên là không thể thực hiện được nói như vậy thâm viên sinh vật không có một chút xíu giá trị lợi dụng có thể nói nói đi hắn lúc này chuẩn bị đem ân bất bại đầu người bóp chặt lấy nhưng mà có như hắn chuẩn bị đậu thủ lúc ánh mắt đảo qua ân bất bại cái kêu m à u đu lam linh hồn chi hỏa lại là có một cái ý tưởng to gan hoa lạc tâm n i ệ m kẽ h động chỉ thấy từng cỗ sáng trói thái sơ thần quang chợt bị kéo đi ra rót vào ân bất bại linh hồn chi hỏa bên trong a a a kèm theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết thế lương tại thái sơ thần quang r ộ i r i a phía dưới ân bất bại linh hồn chi hỏa bắt đầu run dậy kịch liệt hơn nữa theo thời gian trôi qua m à u lam linh hồn chi hỏa dần dần trở nên trong suốt phạm vi cũng tại không ngừng thu nhỏ cũng không biết trôi qua bao lâu khi ân bất bại linh hồn chi hồn toàn bộ biến thành trạng thái trong suốt lúc lâm vô đạo mới là ngừng quán thâu thái sơ thần lực giờ khắc này ân bất bại chấp nghiệm biến thành linh hồn chi hỏa đã hoàn toàn bỏ đi tâm huyền sức mạnh cùng k h í tức đã biến thành bình thường sinh linh nhưng mà lại yếu đuối đến thời điểm rất rõ ràng hắn đã không kiên trì được bao lâu ngươi ngươi là ai từ thương nguyên đại thế giới tới sao chờ đợi p h ú t chốc đột nhiên một đạo suy yếu vô lực âm thanh từ ân bất bại tiên linh bên trong chậm dại truyền ra ngay vậy lâm vô đạo tinh thần khe rung lên hắn sở dĩ dùng thái sơ thần sơn sức mạnh g ộ t rửa ân bất bại tiên linh vì chính là muốn từ trong miệng hắn thu được thế giới này tin tức bây giờ xem ra vẫn là có hy vọng cầu đề cử a chương chín trăm chín mươi bảy bị thâm viên ô nhiễm thế giới chương chín trăm chín mươi bảy bị thâm viên ô nhiễm thế giới bản t h ầ n chính là đến từ thương nguyên đại thế giới thần chi thần hảo thanh sơn thượng thần lâm vô đạo mang theo uy nghiêm lại giọt bình thản đắc thanh sơn thượng thần thần chi nghe nói như thế ân bất bại lộ rõ ra mười phần kinh nghi thần sắc một đôi hư ảo con mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên lâm vô đạo không có khả năng đây không có khả năng thương nguyên đại thế giới bất quá là một tòa cấp thấp đại thế giới mà thôi mặc dù có thể chịu tải chân tiên sức mạnh nhưng lại không cách nào sinh ra chân tiên cấp độ sinh linh đồng d ạ n g thượng thần cấp bậc hương hỏa thần chi cũng không khả năng nhưng mà trên người ngươi hương hỏa khí t ứ c đúng là một vị thượng thần có thể xuất hiện ở đây cũng chỉ có thể là từ thương nguyên đại thế giới bên kia tới chẳng lẽ nói tại ta rời đi mấy cái này vũ trụ kỷ nguyên thương nguyên đại thế giới đã thăng cấp sao hiện nay cũng đã có thể đạn sinh ra chân tiên cùng thượng thần ân bất bại ánh mắt bên trong lộ g a kinh nghi cùng với mê man nhưng càng nhiều vẫn là hoài nghi bây giờ hắn hoài nghi lâm vô đạo vị này cái gọi là thanh sơn thượng thần chính là từ thế giới khác tiến vào thương nguyên đại thế giới như thế nào ngươi không tin bản thần đến từ thương nguyên đại thế giới tựa hồ nhìn ra ân bất bại hoài nghi lâm vô đạo cười nhạt một tiếng ngay vậy ân bất bại trầm mặc không nói chỉ là l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên hắn tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra càng nhiều manh mối bản thần chính là thật trăm phần trăm thượng thần đến nỗi thương nguyên đại thế giới vẫn là bộ dáng lúc trước không cách nào sinh ra chân tiên cùng thượng thần hiện nay Bản bò, đi vào xem. không nằm n t u nghĩ t châu, n tới thế mà tại cái này phi thăng này gặp được cổ hồn tộc ngày xưa tiên tổ lâm vô đạo trong giọng nói mang theo một tia khóc nức nở kết quả này đúng là hắn không có nghĩ tới đồng đạo trong khi nghe đến lâm vô đạo lời nói sau tân bất bại trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ nhưng ngay sau đó chính là mãnh liệt bi ai cùng thở dài nói như vậy cổ hồn tộc bây giờ đã thoát khỏi huyết thống thất bại số mạng đúng vậy ngươi làm như thế nào cổ hồn tộc cùng ta tồn tại nhân quả liên lụy ta xem như tổ tông của bọn hắn đã bị thâm viên ăn mòn bọn hắn xem như con cháu đ ờ i sau huyết thống cũng không thể để tránh bị thâm viên ô nhiễm chỉ cần ta tồn tại một ngày cổ hồn tộc vận mệnh thì sẽ không bị thay đổi ngươi lại có thể trợ giúp bọn hắn thoát khỏi ăn mòn thâm viên ngươi đến tội cùng dùng phương pháp gì tân bất bại tiếp tục hỏi đối với vấn đề này lâm vô đạo cũng không có d ấ u d i ế m rất đơn giản nếu là huyết thống xảy ra vấn đề cái kia trực tiếp thay đổi huyết mạch từ trên căn bản giải quyết là được rồi thay máu ấ n bất bại đầu tiên là k h ẽ giật mình nhưng tiếp lấy liền như có điều suy nghĩ gật đầu một cái thay máu quả thật có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề chỉ có điều cứ như vậy trên đời liền sẽ không có cổ h ồ n tộc càng thêm không có hồn thiền cổ quốc dòng roi nói đến đây ấ n bất bại lộ ra một cỗ bị thương cùng với thở dài bất đắc dĩ hắn dường như đang vì cổ hổn tộc kéo dài mà cảm thấy cao hứng nhưng cùng lúc cũng tại vì cổ hồn tộc hết u y thống tiêu thất mà cảm thấy bi hay ai nếu như trước đây không phải ta một ý nghĩ sai lầm có thể hồn t h i ê n cổ quốc cùng với cổ hồn tộc thì sẽ là một phen khác quan cảnh a chỉ tiếc sai lầm lớn đã đúc thành lại hối hận cũng vô sự vô bổ tất nhiên cổ hồn tộc đã không có việc gì vậy ta cái này một tia chấp n h i ệ m cũng nên triệt để tiêu tán nói đi ân bất bại tiên linh liền bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng tiêu tán lấy chờ đã n g ư ơ i đến cùng lại như thế nào sẽ bị thâm viên ăn mòn tòa này tiên tiêu đại thế giới lại xảy ra vấn đề gì còn có ngươi tại sao muốn như thế chấp n i ệ m phi thăng đài mắt thấy ân bất bại tiên linh s ắ p tiêu tan lâm vô đạo vội vàng dò hỏi những vấn đề này nói rất dài dòng hết thảy đều phải từ năm nghìn vạn năm trước hồn thiên cổ quốc nói lên ta đã không có nhiều thời giờ như vậy bây giờ ngươi nhìn thấy chỉ là ta bản tôn không đáng kể một tia chấp n i ệ m mà thôi đến nỗi chấp nhất tại phi thăng đài ta là vì thương nguyên đại thế giới cổ h ồ n tộc không để thiên tiêu đại thế giới đi vào đồng thời cũng không để thương nguyên đại thế giới người đi vào bởi vì thiên tiêu đại thế giới đã bị thâm viên ăn mòn cùng ô nhiễm ở đây cũng không phải trong truyền thuyết mỹ hào tên giới mà là một mảnh tội ác t r i điểm năm nghìn vạn năm qua nhưng p h à m là tiến vào thành tiên lộ người đều bị ta giết đúng thương nguyên đại thế giới cũng xảy ra vấn đề thế giới t i a thiên đạo đ a n g tại ngươi phải c ẩ n t h ậ n cấm cấm chủ hoa ân bất bại còn chưa có nói xong hắn gái kia còn sót lại một tia tiên linh liền hóa thành khói xanh c h i t để tiêu tan ở thế gian mà nghe được hắn giảng thuật lâm vô đạo cũng là không hiểu ra sao không chỉ không có nghe rõ ngược lại càng mệt hoặc tiến vào thành tiên lộ người tất cả đều bị ân bất bại giết hắn tại sao muốn làm như vậy dựa theo ngữ khí của hắn đến xem hắn chấp nhất tại phi thăng đài dường như là vì thủ hộ thương nguyên đại thế giới không s á t thực nói đến là vì cổ h ồ n tộc năm nghìn vạn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì còn có thương nguyên đại thế giới lại xảy ra vấn đề gì vị yêu cấm chủ lại là cái gì tồn tại rất nhiều mỹ ệ hoặc liên tiếp từ lâm vô đạo trong lòng n h i n lên chỉ tiếp ân bất bại chấp nghiệm quá mức không đầy đủ hắn có thể biết giải được tin tức cực kỳ có hạn ngoài ra thông qua ân bất bại lời này còn cho lâm vô đạo một loại cảm giác kỳ quái giảm như vậy tựa hồ thiền tiêu đại thế giới bị thâm n g ê n ô nhiễm còn cùng hắn có quan hệ hắn bản tôn chắc chắn đã từ lâu bị thâm viên ăn mòn cùng đồng hóa trở thành thâm viên sinh vật hơn nữa thực lực tự a hồ còn vô cùng cường đại xem ra muốn biết chân tướng sự t ì n h chỉ có đi đến t i ê n tiêu đại thế giới tìm được vị tiệc cấm chủ mới được lâm vô đạo ngưng lông mày trầm tư ai trong lúc hắn kế hoạch tiếp xuống hành động lúc đột nhiên hắn thần niệm tự a hồ phát giác cái gì tựa như một đôi mắt lạnh lẽo trong nháy mắt nhìn phía xa xôi hư không lớn mật dám nhìn trộm bản thần ầm ầm lâm vô đạo đưa tay một cái thiên địa thần quyền đánh ra cường đại tuyệt luân thần lực trực tiếp dung chuyển này phương thiên、địa. thần quyền đánh vào vùng hư không kia tương đợt mắt trần có thể thấy vận sóng lập tức hiện ra thông qua hư không chấn động trong mơ hồ lâm vô đạo gặp được một nam một nữ hai thân ảnh đang hướng về xa xa hư không chật vật chạy trốn hừ còn muốn đi mắt thấy ở đây lại có người sống tồn tại lâm vô đạo làm sao có thể bỏ qua vê anh hán đại thủ nô ra dựa vào cường đại không gian thần quyền trực tiếp phong cấm trong vòng nghìn dặm hư không tiếp đó đem cái kia điên cùng chạy t h ụ ộ c mạng một nam một nữ ưỡng ép bắt được trước mặt chúc dung thần tộc khi nhìn thấy hai người thân phận cùng lai lịch sau lâm vô đạo không khỏi khẽ giật mình cái chủng tộc này để cho hắn liên tưởng đến phía trước sơn lăng giới lôi c h ạ c h trúc dung thần tộc cầu đề cử a chương 998, t r chín ú c dung đại thần chương 998, t r chín ú c dung đại thần thì ra chỉ là tên giống nhau thôi một phen sau khi cẩn thận quan sát lâm vô đạo âm thầm cảm khái một câu đi qua đại đạo chi nhãn xem kỹ hắn phát hiện trước mắt hai cái này trúc dung thần tộc tộc nhân cùng sơn lăng giới trúc dung thần tộc cũng không có bất kỳ liên quan bọn hắn chỉ là tộc còn tên giống nhau đến nỗi lẫn nhau trên người huyết thống thì hoàn toàn khác biệt sơn lăng giới trúc dung thần tộc chỉ là bình thường nhất chân thần huyết thống về sau đi qua lâm vô đạo nhiều lần thần chi tẩy lễ thuế biến thăng hoa trở thành thánh nhân huyết thống mà trước mắt hai cái này trúc dung thần tộc huyết thống nhưng là càng cường đại hơn tiên tộc huyết thống hơn nữa để cho lâm vô đạo cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc là khi nhìn thấy một nam một nữ này hắn trong cõi u minh lại có một loại kỳ diệu cảm giác d ạ ả m như vậy tựa hồ bọn hắn giữa hai bên vẫn tồn tại một loại nào đó thần bí liên quan hoa đang lúc lâm vô đạo mê hoặc lúc hắn phát hiện có từng tia từng tia thái sơ thần sơn thần lực lạc yên vô tức mà từ thần quốc dọc theo người ra ngoài chui vào trúc dung thần tộc hai người này thể nội lại là huyết mạch dẫn dắt chẳng lẽ nói trúc dung thần tộc trên người huyết thống còn cùng thái sơ thần sơn có liên quan phát hiện này làm cho lâm vô đạo rất là kinh ngạc loại bỏ cùng sơn lăng giới liên quan nhưng lại cùng thái sơ thần sơn dây d ư a đến cùng lúc đó tại lâm vô đạo kinh nghi bất định đánh giá hai người lúc ô ma cùng thương thanh vũ hai người cũng là kinh ngạc nhìn nhìn qua lâm vô đạo trong ánh mắt của bọn hắn đã c o chân kinh cũng có mê man cùng n ị hoặc rất rõ ràng bọn hắn tựa hồ cũng cảm ứng được đến từ thái sơ thần sơn thần lực ngươi là ngoại thần cũng không biết trôi qua bao lâu tên là thương thanh vũ thanh y đẻ nữ t ử trước tiên đánh vỡ bình tĩnh dùng một loại cảnh giác cùng mê hoặc ánh mắt t hướng về phía lâm vô đạo tính thăm dò mà dò hỏi đối với cái này lâm vô đạo cũng không giấu giếm chính mình hương hỏa thần chi thân phận bình thản gật đầu một cái Cái gọi là ngoại thần chính là ngoại giới thần linh bây giờ lâm vô đạo treo lên thanh sơn đại ma thần thần vị trên thân tản da đậm đà hương hỏa khí tức chỉ cần đối với thần chi có chút hiệu sinh linh trên cơ bản đều có thể nhận ra bản thân nguồn gốc từ thương nguyên đại thế giới tự thành tiên lộ mà đến đúng các ngươi sẽ vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây còn có các ngươi chúc dung thần tộc huyết thống là thế nào tới lâm vô đạo cầm giữ tu vi của hai người uy nghiêm hỏi ngay vậy ô ma cùng thương thanh vũ liếc nhau một cái không biết nên như thế nào mở miệng cái này chúng ta chỉ là dựa theo thần tộc lệ cũ tiến hành thông thường tuần sát mà thôi ở đây chính là ta chúc d u n g thần tộc thần thổ đến nỗi trên người chúng ta huyết thống đây là trời sinh thì có a thương thanh vũ yếu đất đáp Trời i s nghe h n nói như thế lâm vô đạo cũng không tin tưởng thái sơ thần sơn chính là thái sơ thần giới đ ộ vật t r ú c dung thần tộc huyết thống cùng thái sơ thần sơn sinh ra liên hệ cái này đủ để chứng minh không phải hạ giới sản phẩm chỉ có điều t r ú c dung thần tộc trên người huyết thống mặc dù c á i gì, nhưng mà bọn hắn huyết mạch chi lực lại là tương đối m ỏ n g manh nếu không phải lâm vô đạo cẩn thận quan sát căn bản là không có cách phát ra được trừ cái đó ra thương thanh vũ cùng ô ma hai người huyết mạch bên trong còn mơ hồ có bị thâm viên sức mạnh ăn mòn bất tích mặc dù không giống ân bất bại loại kia c h i t để trở thành thâm viên giống loài nhưng bọn hắn thể nội thâm viên khí t ứ c cũng tại càng không ngừng tạm thực cuối cùng cũng có một ngày một khi trong cơ thể của bọn họ thần huyết tiêu hao hầu như không còn cũng tất nhiên sẽ bị thâm viên toàn bộ ăn mòn cùng ô nhiễm cuối cùng bị thâm viên đồng hóa nghĩ tới đây lâm vô đạo trầm ngâm mấy phần lập tức đem một cỗ thái sơ thần sơn thần lực quan trú đến hai người thể nội thư ngử có lẽ là bởi vì trong cõi u minh cảm giác thân thiết giờ khác này thương thanh vũ cùng ô ma hai người cũng không có phản kháng khi thái sơ thần lực dung nhập trong cơ thể hai người thời điểm bọn hắn trong huyết mạch cái k i a yên lặng trúc dung thần huyết bắt đầu dần dần khôi phục âm ầ m tại thái sơ thần lực dẫn đạo phía dưới trong cơ thể hai người trúc dung thần huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hơn nữa bạo phát ra cổ lao thật lớn lôi âm ông đợi cho trong cơ thể của bọn họ thâm viên sức mạnh bị triệt để thanh trừ tại thái sơ thần lực thôi thúc dưới trên người bọn họ trúc dung thần huyết cũng toàn bộ khôi phục trong chốc lát thương thanh vũ cùng ô ma trên dưới quanh người bạo phát ra quần quần thật quang thường n ư ợ c xích kim sắc thần hỏa soi sáng luân phương hư không thùng thùng chốc l á t sau kèm theo hai đạo như xé vải một dạng âm thanh thương thanh vũ tu vi theo nguyên bản chân tiên nhất trọng tiên tăng g ọ t đến chân tiên tam trọng tiên đến nội ô ma trong cơ thể hắn trúc dung thần huyết t ư ợ n hồ muốn càng thêm mỏng manh một chút cho dù là toàn bộ khôi phục tu vi cũng chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới đã đến chân tiên nhị trọng tiên mà ngoại trừ tu vi tăng lên thương thanh vũ cùng ô ma hai người mi tâm đ ề u ấn khắc ra một cái ngọn lửa ẩn ký trong đó thương thanh vũ mi tâm hỏa diễn vẫn nhớ muốn càng thêm rõ ràng ngưng thực một chút thần vi cũng càng thêm cường đại thái sơ thần lực cùng chúc dung thần huyết lại là cùng một loại sức mạnh nhìn xem thương thanh vũ hai người to lớn biến hóa cho dù là lâm vô đạo cũng lộ ra vô cùng thần tình ngoài ý muốn bây giờ hắn rốt có biết chúc dung thần tộc trên thân chạy thần huyết nguồn gốc từ thái sơ thần lực dường như là từ thái sơ thần lực bên trong biến hóa ra một cái trí nhánh ngài ngài là chúc dung đại thần sao đang lúc lâm vô đạo ngưng lông mày phân tích chúc dung thần huyết lúc đột nhiên chỉ thấy thương thanh vũ đang mang đầy kinh hỷ cùng phân chấn nhìn qua chính mình giờ khắp này nàng thay đổi trước đây cảnh giác cùng hoảng sợ ánh mắt bên trong lộ ra mãnh liệt chờ đợi cùng ước mơ không chỉ có là nàng liền một bên nguyên bản tồn tại rất đại địch gì âu ma cũng lộ ra thần tình giống nhau thậm chí hắn so thương thanh vũ còn muốn kính cẩn cả người trực tiếp té tụy trên đất hướng về phía lâm vô đạo không ngừng lễ bài lấy căn cứ vào cổ láo lưu truyền bọn hắn trúc dung thần tộc sức mạnh nguồn gốc từ trúc dung đại thần ban tạo trên đời này cũng chỉ có trúc dung đại thần mới nắm giữ giải phong cùng kéo dài trong cơ thể của bọn họ thần huyết vĩ lực chỉ có điều từ xưa tới nay tại trúc dung thần tộc ở trong liên quan tới trúc dung đại thần tồn tại c ũ nhưng g c ỉ là một cái h hào t r u y ề thuyết. Trúc u d n thần tộc hậu thế tộc nhân, cũng chỉ là tuân theo cổ láo truyền thống, tế tự tổ tiên hậu nhân, chỉ cũng cổ là láo mà thôi. Nhưng mà, để cho thương thanh vũ cùng ô ma không có nghĩ tới là vốn là một lần lại so với bình thường còn bình thường hơn tuần s ắ t thần thổ nhiệm vụ đã thấy đến trường không thần huyết bản nguyên lực lượng thần linh cái kia có nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu khí tức cùng cảm ứng làm cho bọn hắn đối với lâm vô đạo vô cùng thân thiết lại thêm đối phương chính là một tôn thần linh bởi vậy có thể thấy được có lẽ là ngày xưa trong truyền thuyết trúc dung đại thần một lần nữa trở về cho nên thương thanh vũ cùng ô ma hai người thay đổi thái độ trước đây lập tức trở nên vô cùng cung kính giảm như vậy hiển nhiên là đem lâm vô đạo trở thành bọn hắn trúc dung thần tộc ngày xưa tổ tông thần linh ách trúc dung đại thần cái này là đem ta trở thành tổ tông sao nhìn xem hai người cái kia kính như thần minh một dạng thần thái lâm vô đạo lập tức dở khóc dở cười trước đó hắn cùng tần đạo phu lúc nào cũng chê cười phong đạo nhân rõ ràng là trưởng sinh đế tộc tổ tông lại không chịu thừa nhận nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ bị người xem như tổ tông hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào giản giải dù sao hắn nắm giữ lấy sáng lập trúc dung thần huyết thái sơ thần lực nghiêm ngặt nói đến cũng chính xác có thể gọi là trúc dung thần tộc thần linh mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây không bằng ta trước tiên giả mạo một chút b ị kia trúc dung đại thần thử xem nhìn xem mong chờ nhìn lấy mình thương thanh vũ cùng ô ma lâm vô đạo đáy lòng hiện lên lên một cái ý tưởng t o gan ngược lại hắn có thái sơ thần sơn nơi tay có thể liên tục không ngừng mà hấp thu thái sơ thần lực cũng không sợ để lộ cho dù là trúc dung thần tộc tổ tông thật sự còn sống chính mình cũng có thể danh chính ngôn thuận làm thần linh của bọc h ắ n nghĩ tới đây lâm vô đạo lập tức trong lòng đại định ân không tệ bản thân đúng là trúc dung đại thần là tổ tông của các ngươi cầu đề cử a chương chín trăm chín mươi chín đời thứ bảy thuần huyết thần tộc chương chín trăm chín mươi chín đời thứ bảy thuần huyết thần tộc b á i kiến trúc dung đại thần b á i kiến trúc dung đại thần mắt thấy lâm vô đạo tán thành chính mình là trúc dung thần tộc thần linh thương thanh v ũ cùng ô ma không có chút gì do dự lúc này cùng kính dập đầu l ạ i a nhìn xem bị xuống đất l ê bái hai người lâm vô đạo trong mắt vẻ kinh dị càng nồng nặc bởi vì tại thời khắc này hắn tin tưởng cảm thấy theo thương thanh vũ cùng ô ma hành lễ lễ bái bọn hắn giữa hai bên liên hệ càng thêm chặt chẽ từ thái sơ thần sơn dọc theo người ra ngoài thần lực đem so với phía trước muốn càng thêm cường đại cùng lúc đó lâm vô đạo trong đầu cũng vang lên đến từ hệ thống nhắc nhở chúc dung thần tộc thương thanh vũ đối với ngư dân lên thành tín tín ngưỡng trở thành ngươi con dân chúc dung thần tộc ô ma đối với ngư dân lên thành tín tín ngưỡng trở thành ngươi con dân ngươi thu hoạch một vị chúc dung thần tộc thuần huyết con dân thành công thu hoạch đến chúc dung thần tộc một tia hương hỏa hương hỏa chi hoa một trăm vạn đó hoa lạp theo hệ thống âm thanh rơi xuống một tia cực kỳ thuần chính hương hỏa. dung nhập vào lâm vô đạo thần c h i đạo quả cùng trong lúc nhất thời hắn t r ư ớ n g trên mặt đã gia tăng một trăm vạn đoá hương hỏa chi hoa ân bất tình lính hương hỏa để cho lâm vô đạo không khỏi s ứ c sở nhìn xem trước mặt quỷ lệ thương thanh vũ cùng ô ma hắn rơi vào trầm tư thuần huyết thần tộc hắn bén nhạy bắt được chữ này dưới mắt ở trước mặt của hắn rõ ràng có hai vị trúc dung thần tộc tộc nhân lại đều đi qua thái sơ thần lực hồi phục thể nội thần huyết nhưng mà hệ thống lại cáo chi chỉ có một vị thuần huyết thần tộc cái này rõ ràng nói là thương thanh vũ hơn nữa vẹn vẹn chỉ là một vị thuần huyết thần tộc tín ngưỡng liền vì hắn mang đến một trăm vạn đoá hương hỏa chi hoa thương thanh vũ một người so với thương nguyên đại thế giới năm đại đế tộc tín ngưỡng cộng lại còn nhiều hơn hệ thống cái gọi là thuần huyết thần tộc là chỉ nắm giữ tối nguyên thủy thần tộc huyết t h ố n g sao không phải tối nguyên thủy thần huyết xưng là nguyên sơ chi huyết huyết mạch thuần chính nhất sức mạnh tư chất thiên phú các loại cường đại nhất nguyên sơ thần huyết sau đó thần huyết phải đi qua chín đời lắng động từ đời thứ nhất thần huyết đến đời thứ chín thần huyết cũng là thuần huyết thần tộc chín đời thần huyết về sau thì sẽ dần dần đánh mất thuần chính thần tộc. Huyết thống. biến thành thông thường thần huyết phổ thông thần huyết lại trải qua chín đời sau đó thì sẽ hoàn toàn đánh mất thần tộc đặc tính biến thành phạm nhân huyết bởi vậy một phương cổ lao thần tộc đều có cực kỳ lâu đời huyết mạch truyền thừa tại chủng tộc ở trong huyết thống cao hơn hết thể nguyên thủy thần huyết đời thứ nhất thần huyết thuần huyết thần tộc phổ thông thần tộc trên thế gian việt đại đa số cổ lao tộc đàn cũng là dựa theo huyết thống cao thấp phân chia tài nguyên cùng địa vị thông qua g ộ t dựa tự thân huyết mạch có thể dần dần để cho huyết thống dần dần phạt tổ phổ thông thần huyết có thể thăng hoa trở thành thuần khiết thần huyết mà thuần khiết thần huyết cũng có thể dần dần thăng hoa trở thành đời thứ nhất thần huyết thậm chí thủy tổ nguyên thủy thần huyết thì ra là thế không nghĩ tới chủng tộc huyết thống vẫn còn có như thế nghiêm khắc phân chia đẳng cấp nghe được hệ thống giảng giải lâm vô đạo cũng coi như là đối với chủng tộc huyết thống có một cái h i ể u đại thái càng là cổ lao t ộ c đàn đối với tự thân huyết thống thì càng coi trọng đây không chỉ là tộc quần tượng trưng càng là đại biểu tư chất thiên phú tiềm lực các loại bây giờ đi qua lâm vô đạo lấy thái sơ thần l ư c tẩy lễ hơn nữa thương thanh vũ cũng là miễn cưỡng đạt đến thuần huyết thần tộc thấp nhất giới hạn đời thứ chín thuần huyết thần tộc đến nội ô ma nhưng là thuần huyết thần tộc phía dưới phổ thông thần huyết chúng ta huyết thống lấy phân chia đẳng cấp thương thanh vũ bây giờ là đời thứ chín thuần huyết thần tộc nếu lại lấy thần c h i tẩy lễ phối hợp tuyệt đối thần quyền tiến hành một lần triệt để tẩy lễ nàng thần huyết sẽ đạt tới mức độ như thế nào còn có ô ma có thể hay không từ phổ thông thần huyết thăng hoa trở thành t u ầ n huyết thần tộc lâm v ô đ ạ o đáy mắt thần quan g đại thịnh đang khi nói chuyện hắn lúc này đối với hai người thi triển tuyệt đối tẩy lễ vâng vâng vâng tại tuyệt đối thần quyền thần c h i tẩy lễ chư thần hoàng hôn tam trọng gia trì thương thanh v ũ cùng trong cơ thể của ô ma huyết thống lại một lần nữa lột xác từng cỗ thật lớn thần uy từ trên thân hai người xông lên trời không hàng á i ư ớ vạn giảm hữ không sau l ư n g xích kim sắc thần hỏa cũng dần dần đã biến thành kim sắc thần hỏa giữa mi tâm hỏa diễm ân nhớ cũng đều trở thành kim sắc trong huyết tích có vô biên thần hỏa cháy h ư ờ n g v ự c ngay sau đó tại huyết mạch thần lực thôi thúc giới thương thanh vũ cùng ô ma t u vi lại một lần nữa để thăng trong đó thương thanh vũ đạt đến chân tiên ngũ trọng tiên ô ma cũng đạt tới chân tiên tam trọng tiên đời thứ bảy thuần huyết thần tộc đời thứ chín thuần huyết thần tộc nhìn xem thương thanh vũ cùng ô ma trên người to lớn biến hóa thông qua đại đạo chi nhãm nhìn rõ lâm vô đạo cũng chuẩn xác biết được bọn hắn huyết thống đẳng cấp xem ra muốn đánh vỡ huy quả nhiên hết sức khó khăn a hắn ngầm thở dài tuyệt đối thần quyền thần chi tẩy lễ chư thần hoàng hôn tam trọng gia trì mới vẹn vẹn để cho thương thanh vũ huyết mạch đẳng cấp tăng lên hai đời bởi vậy có thể thấy được đánh vỡ chủng tộc huyết thống hàng rào có bao nhiêu khó khăn khó trách những cái k i a cổ lão tộc đàn đều đang điên cuồng truy cầu thuần chính huyết mạch thậm chí không ngừng mà p h ả n tổ mỗi một lần p h ả n tổ cơ bản đều tương đương với một lần cải bệnh lâm vô đạo như có điều suy nghĩ thông qua thương thanh vũ cùng ô ma hai người hắn bản thân cảm nhận được huyết thống thành lũy kiên cố cùng cương đại cái này tương đương với thay đổi vận、mệnh. muốn đánh vỡ huyết thống hàng rào liền phải đánh vỡ sinh linh nguyên bản vận mệnh gông cùng xiêm xích cái này không là bình thường thủ đoạn cùng sức mạnh có thể làm được cho dù là lâm vô đạo vận dụng cường đại thần quyền thần thuật cùng với thần thông cuối cùng cũng mới đánh vỡ hai tầng huyết thống hàng rào đổi lại những người khác mà nói chỉ sợ một tầng đều không thể đánh vỡ hơn nữa càng là t r ù n g tộc mạnh mẽ đánh vỡ huyết mạch hàng rào thì càng khó khăn chúc dung thần tộc huyết thống dính đến thần bí thái sơ thần giới lâm vô đạo có thể đánh vỡ hai tầng hàng rào đã là vô cùng k ó được lúc này nắm giữ đời thứ bảy trúc dung huyết thống thương thanh vũ nhân sinh đã xảy ra trước nay chưa có chuyển biến lớn thời điểm lúc ban đầu nàng chỉ có cổ tiên tri tư cách khi trúc dung thần huyết khôi phục sau tư chất tăng lên tới tiên vương dưới mắt huyết thống đạt đến đời thứ bảy thuần huyết thần tộc thương thanh vũ đã có tiên đế tri tư tư chất của nàng thiên vũ, tiềm lực mệnh cách các loại toàn bộ đều được cực điểm thăng hoa cùng thể biến đinh dưới quyền ngươi trúc dung thần tộc con dân thương thanh vũ thăng hoa trở thành đời thứ bảy thuần huyết thần tộc ngươi thu được nàng thành kính tín ngưỡng cùng công phụng ư ơ n g hỏa tri hoa hai trăm vạn đóa dưới quyền ngươi trúc dùng thần tộc con dân thăng hoa trở thành đời thứ chín thuần huyết thần tộc ngươi thu được hắn thành tính tín ngưỡng cùng cung phụng hương hỏa chi hoa một trăm vạn đoá đột nhiên lại là một cỗ thuần chính hương hỏa sắp nhập vào thần chi đạo quả trong số sách đã gia tăng ba trăm vạn đoá hương hỏa chi hoa đề thăng huyết thống đẳng cấp còn có thể tăng thêm hương hỏa nhìn xem đến từ hệ thống nhắc nhở lâm vô đạo không khỏi tinh thần đại chấn vẹn vẹn chỉ là thương thanh vũ cùng ô ma hai người liền vì hắn mang đến mấy trăm vạn đoá hương hỏa chi hoa đây cũng quá nhanh thương thanh vũ các ngươi chúc dung thần tộc bây giờ còn có bao nhiêu tộc nhân lâm vô đạo đội vàng g i hỏi hồi bẩm đại thần chúng ta chúc dung thần tộc bởi vì gặp lực lượng quỷ dị ăn mòn bây giờ đã suy tàn dưới mắt còn có còn có ước chừng hơn trăm ngàn tộc nhân thương thanh vũ mang đầy bi thương đáp hơn mười vạn tộc người nghe nói như thế lâm vô đạo con mắt lập tức sáng rõ đây tội hồ là một bút không tệ tài sản a cầu đề cử a t r ư ơ n một nghìn chúc dung thần tộc rất có triển vọng t r ư ơ n một nghìn chúc dung thần tộc rất có triển vọng cho bản thân nói một chút chúc dung thần tộc tình huống hôm nay mắt thấy chúc dung thần tộc nhiều có t h ầ đồ lâm vô đạo lúc này hỏi thăm về bọn hắn cái tộc q u ầ này tình huống cụ thể hơn trăm ngàn tộc nhân đây chính là một bút vô cùng phong phú tài sản nếu là đem c h ú c dung thần tộc những thứ này tộc nhân toàn bộ đặt vào đến tín ngưỡng của mình phía dưới sau đó lại lấy thần quyền cùng thần thuật triệt để tẩy lễ một lần khôi phục trong cơ thể thần tộc huyết thống đến lúc đó nhất định là một bút cực lớn doanh thu càng nghĩ trong lòng lâm vô đạo càng là p hỏi â n chấn. Cùng lúc đó, khi nghe đến lúc khi h lâm đó, đạo vô thăm sau đó thương thanh vũ cũng không có dấu diếm lúc này đem c h ú c dung thần tộc tình huống hôm nay nói ra hồi bẩm đại thần chúng ta chúc dung thần tộc bởi vì từ xưa huyết thống cường đại bởi vậy sinh ra liền là chân thần trời sinh chân thần lâm vô đ ạ o tâm thần hơi chấn động một chút bây giờ hắn đã nghĩ tới phía trước tại thần hoang thế giới thời gian nơi đó sinh linh muốn tu thành chân thần không là bình thường khó khăn thậm chí rất nhiều người vô tận cả đời tâm lực cùng thời gian đều khó có khả năng đạt đến chân thân cảnh giới nhưng mà chúc dung thần tộc cũng không một dạng bọn hắn bởi vì tự thân huyết thống cổ láo cùng cường đại mặc dù bây giờ tộc đản đã suy tàn thần huyết cũng triệt để lặng nhưng mà bọn hắn có tộc đản nội tình vẫn như c ũ không phải thần hoang thế giới những cái kia thông thường sinh linh có thể đánh đồng tại tộc đàn huyết lực lượng phía dưới trúc dung thần tộc người vừa ra đời liền đạt đến rất nhiều người cả đời không cách nào sánh bằng độ cao cùng người khác biệt mệnh tại tộc đàn huyết thống phạm chủ phía dưới thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế ai trúc dung thần tộc cuối cùng vẫn là suy tàn à, ngày xưa trúc dung thần tộc huyết thống biết bao thuật khiết sinh ra chính là đại đế bây giờ thế mà đều nhanh muốn rơi xuống chân thần lâm vô đạo ra vẻ bị thương thở dài thông qua tín ngưỡng chi tuyến h ã tử thương thanh vũ cùng ô ma hai người nơi đó hiểu được một chút tin tức tại xa xôi t u ế nguyện phía trước t r ú c dung thần tộc huy hoàng nhất thời đại thần tộc nhân sinh tới chính là đại đế sau khi thành niên nhất định chất tiên nếu là tư chất người kiệt xuất thậm chí có thể tu thành cổ tiên thậm chí thẳng đến nửa bước tiên vương chỉ có điều lại là cổ lão cường đại huyết thống trung b i là không ngăn nổi sự a n mòn của tháng năm theo từng đợi một t u ế nguyện thay đổi t r ú c dung thần tộc cuối cùng đi về phía suy tàn nhất là khi nhận đến thâm viên sức mạnh a n mòn cùng ô nhiễm tình huống phía giới chúc dung thần tộc càng là rất xuống ngàn trượng huyết thống bên trong thần tộc đặc tính dần dần biến mất cùng y l ặ n cho đến ngày nay chúc dung thần tộc chân chính thuần huyết tộc nhân đã lắc đắc không có mấy người nói tiếp là đại thần hiện nay ta chúc dung thần tộc tộc nhân ước chừng một trăm hai mươi tám phẩy không không không người tả h ư u trong tộc tổng cộng có tám mươi tám vị c h â n tiên một vạn bảy nghìn ba trăm sáu mươi hai vị thiên đế còn lại giả đều là chân thần đến đại đế dưới mắt trong thần tộc lấy đại tế ti thương tê nhất là đức cao vọng trọng thực lực cường đại nhất đại tế ti tại ba trăm tám mươi hai vạn năm chức chứng đạo thành tiên cho đến ngày nay đã tu thành chân tiên bắt trọng tiên đại tế ti phía dưới nhưng là tộc trưởng ô triệu tiên hạn tại hai triệu năm trước thành tiên bây giờ tu vi là c h â n tiên lục trọng tiên ngoài ra ta chúc dung thần tộc cương thổ bao gồm mười hai tòa thiên châu thương thanh vũ thao thao bất tuyệt giới thiệu chúc dung thần tộc tình huống nàng nói cẩn thận lâm vô đạo cũng nghe được nghiêm túc sau một hồi đi qua thương thanh vũ giảng thuật cùng giới thiệu lâm vô đạo đối với chúc dung thần tộc tình huống hôm nay cũng có một cái h i ể u đại khái tám mươi tám vị c h â n tiên hơn một vạn tiên h đế chúc dung thần tộc mặc dù đã suy tàn nhưng mà tại cường đại huyết thống trèo trống phía dưới vẫn như c ũ có phi phạm nội tỉnh so với giao quan tiên tộc mạnh không biết gấp bao nhiêu lần hơn nữa đây vẫn là chịu đến thâm viên sức mạnh ăn mòn cùng ô nhiễm tình luôn phía dưới có thể bảo trì bây giờ nội t ì n h cùng thực lực quả thực vô cùng không dễ dàng t r ú c dung thần tộc tiềm lực vẫn là phi thường to lớn tương lai rất có triển vọng a lâm vô đạo dưới đáy lòng âm thầm tính toán so với ngọc hoàng đại thế giới giao quan g tiên tộc t r ú c dung thần tộc đơn giản chính là tối ưu tài sản hơn nữa cái tộc quần này tiềm lực vô cùng cực lớn bọn h ắ n huyết thống nguồn gốc từ thái sơ thần giới trải qua năm tháng vô tận truyền thừa vẫn như c ũ còn có thuần huyết thần tộc tồn tại mặc dù bây giờ trúc dung thần tộc thuần huyết thần tộc chỉ có đại tế ti thương tê một người nhưng cũng không tệ nếu là đem trúc dung thần tộc đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị tương lai theo hắn cùng một chỗ trưởng thành huyết thống t h u ê biến phản tổ trở thành đời thứ nhất thần huyết cũng chưa chắc không có khả năng dù sao trúc dung thần tộc đời thứ bảy thần huyết cũng đã có tiên đế c h i tư nếu là đời thứ sáu đời thứ năm thậm chí đời thứ nhất thần huyết tiềm lực nhất định vô khả h ạ lượng lâm vô đạo cũng không có nghĩ đến đi vào một chuyến tiên tiêu đại thế giới hắn sẽ nhặt được một món hời lớn như vậy đại thần chúc dung thần tộc đời đời kiếp kiếp đều đang trông chờ ngài quay về dẫn dắt chúng ta lặp lại huy hoàng của ngày xưa cùng bình quang ta tin tưởng nếu là đại tế ti cùng tộc trưởng bọn hắn biết ngài trở về nhất định bạn phần ngạc nhiên đại thần ngài bây giờ muốn trở về chúc dung thần tộc sao đang lúc lâm vô đạo ngưng thần suy t ư lúc thương thanh vũ cái kia chờ đợi thần cầu âm thanh đột nhiên văng lên ngay vậy hắn trầm ngâm mấy phần khe khẽ lắc đầu các người đi về trước đi bản thần đem tỏa này tẩy tiên trì bên trong thâm viên vật chất dọn dẹp một chút sau đó tự sẽ đi tới chúc dung thần tộc tẩy tiên trì thương thanh vũ cùng ô ma dương mắt nhìn hướng về phía cách đó không xa cái kia đã bị thâm viên sức mạnh triệt để ăn mòn cùng ô nhiễm tẩy tiên trì đáy mắt để lộ ra m á n h liệt phân chấn đại thần tòa này tẩy tiên trì thanh lý sau đó còn có thể tiếp tục sử dụng sao đương nhiên có thể các người đi về trước đi bản t h ầ n sau đó liền đến là nghe nói như thế thương thanh vũ cùng ô ma hướng về phía lâm vô đạo một phen thành kính lê bái sau lập tức giá ngự lấy tiên quang bằng nhanh nhất tốc độ hướng về phía trúc d u n g thần tộc mà đi bọn hắn muốn đem cái này tin tức vô cùng tốt mang về thần tộc ở trong đối với thương thanh vũ cùng ô ma tâm tư lâm vô đạo tự nhiên hết sức rõ ràng trên thực tế hắn muốn chính là cái hiệu quả này thông qua thương thanh vũ cùng ô ma cho trúc dung thần tộc một chút thời gian phản ứng để cho bọn hắn có thể tiếp nhận chính mình cứ việc lâm vô đạo cũng biết trúc dung thần tộc người chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn chính là ngày xưa trúc dung đại thần nhưng mà có thương thanh vũ cùng ô ma tự mình chứng minh có phải thật vậy hay không trúc dung đại thần đã không có quá lớn quan hệ lâm vô đạo nắm giữ lấy trúc dung thần tộc hết thống sức mạnh nói hắn là trúc dung thần tộc tổ tông thần linh cũng không người có thể phản đối dù sao một cái cổ lao tộc đàn lại há có thể chỉ có một cái tổ tông thêm một cái thần linh cũng là bình thường lại nói ý thì theo trúc dung thần tộc tình huống hôm nay đột nhiên xuất hiện một vị chính thống tổ tông thần linh đối với bọn hắn mà nói cũng là thiên đại hảo sự đây là duy nhất có thể lấy thay đổi bọn hắn tộc đàn vận mệnh cơ hội chỉ cần không phải đồ đ ầ n đều biết nên lựa chọn như thế nào điểm này lâm vô đạo vẫn là vô cùng có tự tin cái này cũng là hắn dám giả mạo trúc dung đại thần sức mạnh chỗ vất quá tại đi làm trúc dung đại thần phía trước hắn trước tiên còn cần phải đem tẩy tiên trì thanh lý một lần nghĩ tới đây lâm bô đạo đại thủ mở ra cổ lao thần bí thái sơ thần sơn t r o nháy g n mắt từ lòng bàn tay nhảy lên tiếp đó trực tiếp ném vào tẩy tiên trì bên trong vê a n g vê a n g vê a n g khi tiến vào tẩy tiên trì sau thái sơ thần sơn phảng phất gặp phải kích thích cực lớn đột nhiên bạo phát ra sang trói thật văng đem toàn bộ phi thăng đài toàn bộ bạo phủ ngay sau đó tại thái sơ thần sơn cái kia vô thượng thần lực dội g i a phía dưới tẩy tiên trì bên trong thâm viên vật chất bắt đầu bị từng điểm từng điểm thanh trừ cùng ma diện thấy tình cảnh này lâm bô đạo cũng không nắm nảy trúc dung thần tộc đột biến t h g thời r điểm thương ngô h vũ c ù n thần sơn dành chuyển thiên hạ tương truyền trúc dung thần tộc đột biến thời điểm thương ngô thần châu đã từng vấn đỉnh thiên tiêu đại thế giới hùng cứ bát đại tiên vực chính là thiên hạ ít h ỏi cự phách chi tiết theo thuế nguyện thay đổi cùng với thâm viên chi lực ăn mòn cùng ô nhiễm t r ú c dung thần tộc huy hoàng cũng triệt để ẩn vào khói bụi nguyên bản thời kỳ cường thịnh bát đại tiên b ự c bây giờ cũng chỉ còn lại huyền thiên tiên b ự c bên trong mười hai tòa cằn c ố i tiên châu hơn nữa cái này mười hai tòa tiên châu vẫn là bị thâm viên ô nhiễm qua t r ú c dung thần tộc đất sinh tồn nhiều lần thu nhỏ cho đến ngày nay thần tộc đã gần như diệt vong danh giới tại thương n ô thần châu chính giữa thần sơn c h i đ ỉ n h đứng sừng sững lấy một tòa cổ láo rộng rãi ngàn trượng thần miếu d ạ dỡ thần quang soi sáng ngôn phương hư không chúc dung thần miếu t r ú c dung thần tộc uy nghiêm nhất thần thánh chi điện lúc này tại cổ lão thần miếu ở trong hơn mười đạo cường đại thân ảnh ngồi xếp bằng màng ngồi trên mặt mỗi người thần sắc đều lộ ra hết sức nghiêm trọng cái này một số người đã bao hàm t r ú c dung thần tộc đại tế ti tộc trưởng cùng với đức cao vọng trọng tộc lão bọn hắn tất cả đều là thanh nhất sắc chân tiên tu bi hơn nữa tại chỗ ở trong không ai tu vi là thấp hơn chân tiên mũ trọng tiên trang diện bầu không khí lộ ra nặng nề vô cùng rõ ràng là gặp phải cái đại sự gì đại tế ti thần hại tình h u ố n bên kia càng k h n g xòng ta vừa rồi đi xem thần hải thần thủy lại giảm xuống ba thước dựa theo loại tình huống này không xuất t h i ê n năm thần hải thì sẽ hoàn toàn c ô cạn đến lúc đó cũng không còn cách nào sinh ra thần thủy không có thần hải thần thủy chỉ dựa vào chúng ta trên người phổ thông thần huyết căn bản là không có cách ngăn cản hát cá m vật chất t a n mòn ngoài ra không có thần thủy tẩy lễ chúc dung thần tộc đời sau tộc nhân đem không cách nào kế tục chúng ta t r ù n g tộc thần lực triệt để mẫn tại phạm trần một khi rơi xuống chân thần còn muốn duy trì chúc dung thần tộc huyết thống chỉ sợ liền khó khăn a ngàn năm sau đó ngoại trừ hiện hữu thần tộc sẽ lại cũng không cách nào đ ả n sinh ra tân thần tộc trầm mặc rất lâu thần miếu phía trước nhất một cái thể trạng hùng tráng tướng mạ o uy nghiêm b á đạo nam tử trung n i ê n trước tiên đánh vỡ bình tĩnh nói n g ữ khí vô cùng ngưng trọng mà nghe được hắn lời này tại chỗ còn lại thần tộc trần tiên lông mày đều như càng c h ắ n hơn l i ê n thần miếu trên cùng ngồi xếp bằng đại tế ti thương tê cũng đầy mang trầm trọng thở dài thần hải chính là trúc dung thần tộc dựa vào sinh tồn căn cơ từ xưa tới nay trúc dung thần tộc sở dĩ có thể duy trì được cổ lao cường đại huyết thống dựa vào là chính là trúc dung thần hải cổ lao tương truyền trúc dung thần tộc đời thứ nhất tiên tổ chính là tại thần hải bên trong diễn sinh thần huyết từ đó khai sáng trúc dung thần tộc cho đến ngày nay trúc dung thần tộc trải qua thiên thu v ạ n đại mặc dù huyết thống dần dần trở nên m ỏ n g manh tộc quân nội tỉnh cũng tại dần dần suy sụp nhưng từ đầu đến cuối không có diệt vong truy cứu căn bản là bởi vì trúc dung thần hải tồn tại nghe nói thần hải bên trong thích chứa trí cao vô thượng thần lực nhưng phạm là tiếp nhận thần hải tẩy lễ thần tộc dòng roi đều có thể kích phát tự thân thần huyết kéo dài c h ủ tộc huyết thống dựa vào trúc dung thần hải trúc dung thần tộc kéo dài vô tận năm tháng nhưng mà theo t h ô m viên sức mạnh không ngừng ăn mòn cùng ô nhiễm thần hải thần lực cũng tại không ngừng mà khô kiệt dần dần hướng đi khô cạn đây đối với trúc dung thần tộc mà nói không thể nghi ngờ là hai hoảng ở đầu nếu là tiếp tục như vậy tiếp lại có thời gian ngàn năm trúc dung thần tộc liền đem chỉ còn trên danh nghĩa lúc kia sẽ lại cũng không cách nào đ à n sinh ra nắm giữ thần huyết thần tộc thần tộc không có thần huyết vậy thì không phải là chân chính thần tộc bởi vậy trúc dung thần hải quan hệ đến thần tộc truyền thừa cùng với huyết thống kéo dài hỗ triệu thiên bọn người vô cùng tự nhiên gấp áp thế nhưng là đối mặt quỷ dị kinh khủng thâm lên sức mạnh bọn hắn lại vô năng ra sức chỉ có thể trơ mắt nhìn thần h ả i bị ăn mòn tiếp đó từng bước một ô nhiễm cuối cùng rơi vào khô cạn khô kiệt kết cục đại tế ti h không thể lại tiếp tục tiếp tục như vậy bằng không mà nói sớm muộn có một ngày ta chúc d u n g thần tộc đem hôi phi ế liên d i ệ t nếu không thì thừa dịp dưới mắt thần h ả i sức mạnh chưa khô kiệt đi tìm những thứ khác đại thế giới à. ý thì theo thời gian suy tính thần vẫn c h i điệu bên kia t i ê n lộ cũng đã hiện thế nếu là có thể đ ả thông đầu kia tiết lộ liền có thể đi đến một tòa cấp thấp đại thế giới đến lúc đó đem ta chúc dùng thần tộc giói di chuyển đến tòa kia đại thế giới bên trong cứ như vậy mặc dù nội tình cùng thực lực sẽ t r ợ n đại giảm thậm chí rơi xuống tiên cảnh nhưng ít ra kéo dài thần tộc huyết thống ta nguyện ý hy sinh tự thân vì c h ú c dung thần tộc tranh thủ một chút hy vọng sống ô triệu thiên đứng lên đến trong thần miếu hướng về phía đại tế ti thương tê một mặt quyết tuyệt nói vấn đề này bọn hắn đã thảo luận rất lâu nhưng từ đầu đến cuối không có làm ra quyết định sau cùng bởi vì đã thông tiết lộ không phải người bình thường có thể làm được vậy ít nhất cần cổ tiên trở lên sức mạnh mới được hơn nữa còn không chắc chắn có thể đủ thành công hiện nay chúc dung thần tộc người mạnh nhất chính là chân tiên bắt trọng thiên đại tế ti thương tê khoảng cách cổ tiên tri cảnh vẫn như cũ xa không thể chạm triệu tiên liên quan tới đả thông tiên lộ tìm kiếm cấp thấp đại thế giới biện pháp này phía trước chúng ta đã thảo luận vô số lần quy căn cách để vẫn là sức mạnh cùng với khả năng vấn đề dưới mắt chúng ta vẹn vẹn có một kiện truyền thừa cực đạo chân tiên tri bảo hơn nữa cần bảng đại thần huyết lực lượng mới có thể thôi động cho dù là đại tế ti cũng chỉ có thể hiện ra ba phần sức mạnh muốn đả thông hạ giới tiên lộ sát xuất thành công không đến ba thành đại tế ti là ta chúc dung thần tộc định hải thần trâm cũng là duy nhất một vị thuần huyết thần tộc nếu là cưỡng ép tế gia truyền thừa chi bảo đi đả thông tiết lộ đại tế ti tất nhiên phải bị đến cực lớn phản vệ đại tế ti nếu có cái sơ s u ấ t xung quanh những cái kia ngóc ngẽ h ta c h ú c dùng thần tộc cấm thổ tiên tộc tất nhiên sẽ quy mô tiến công đến lúc đó chính là d i ệ t tộc tha i h ư ơ n g trừ cái đó ra cho dù là thật sự đả thông đầu kia tiết lộ ai có thể bảo đảm phía sau thế giới chính là bình thường đâu húng chi một khi tiết lộ đả thông huyền thiên tiên vực bên trong cái khắc tiên tộc sẽ bỏ qua cục thịt béo này sao những thứ này cũng là nhất định phải suy tính tóm lại không đến tình cảnh vạn bất đắc dĩ ta là tuyệt sẽ không tán thành đả thông tin ê lộ ô triệu thiên tiếng nói vừa ra một vị huyền ý tộc lão lập tức thở dài nói bây giờ t r ú c dung thần tộc tình cảnh hết sức gian khổ thôi không chú ý liền sẽ rơi vào bỏ mình d i ệ t tộc hạ tràng bởi vậy, vậy ngồi đi một bước đều nhất định muốn cực kỳ thận trọng vậy chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ trơ mắt nhìn thần hải khô kiệt sao đến lúc đó t r ú c dung thần tộc một dạng muốn diệt vong ô triệu thiên nắm chặt nắm đấm trầm giọng nói liên quan tới vấn đề này chúng ta có thể nghĩ những biện pháp khác trời không tuyệt được người có lẽ có chuyện cơ cũng không nhất định huyền ý tộc lao tiếp tục nói đại tộc lao thần tộc lịch đại tiền bối cũng đã suy nghĩ vô số năm cũng không có một cái ổn thỏa biện pháp giải quyết ý thì theo thiên tiêu đại thế giới tình trạng chúng ta chúc d u n g thần tộc sợ là đợi không được ngày đó ai nếu như tổ tông hiển linh mà nói vậy cũng tốt ấu triệu thiên bất đắc dĩ thở dài lúc này hắn nhìn qua thần miếu chỗ cao nhất chỗ cung phụng cổ lao tự thần ánh mắt bên trong tràn đầy ước ao và chờ đợi a tổ tông hiển linh đối với ấu triệu thiên yêu cầu xa lời tại chỗ các vị tộc lao đều âm thầm lắc đầu bọn hắn đối với tổ tông cùng thần linh đã không ôm bất luận cái gì kỳ vọng cung phục v ô số năm cũng không gặp h i ể n linh một lần liên quan tới thần h ả i vấn đề trước tiên gác lại a nếu là ngàn năm trong vòng còn tìm không ra thích đáng giải quyết tri đạo vậy liền a mắt thấy đám người lại muốn bắt đầu quay chung quanh thần h ả i cùng tiên lộ vấn đề bày ra tranh cãi thương tê lập tức lên tiếng chung kết cái đề tài này mà trong lúc hắn tiếng nói rơi xuống lúc đột nhiên hắn tự hồ cảm ứng được cái gì tựa như g i à n mua thân thể trợt kịch liệt lớn rung động ngay sau đó trong mắt của hắn mang theo trước nay chưa có trấn kinh cùng với không dám tin nhìn phía phương xa hư không, không chỉ có là thương tê l i ê n ô triệu thiên b ọ n người lúc này cũng giống là phát giác cái gì nao nhao nhìn phía cùng một cái phương hướng đây là thuần huyết thần tộc khí t ứ c thương tê âm thanh đều run dày t h e u t h e u coi như kinh nghi lúc đột nhiên ở giữa hai đạo tiên quan g s ẹ t qua hư không ngông xuống đến c h ú c d u n g thần miếu nhìn xem cái kia trở về hai người trong thần miếu tất cả mọi người toàn bộ trợn tròn trong mắt từng cái bằng nhanh nhất tốc độ đem thương thanh vũ cùng ô ma bao vây lại cầu đề cử a chương một nghìn không trăm linh hai một cái ngoại lai trúc dung đại thần chương một nghìn không trăm linh hai một cái ngoại lai trúc dung đại thần t h u ầ lại ế t thần tộc. Thông chủng qua là đời thứ bảy thuần huyết thần tộc đang cẩn thận cảm ứng một phen sau thương tê trợn tròn trong mắt mặt mũi rán mua bên trên lộ ra mãnh liệt không dám tin không chỉ có là hắn liên một bên ô triệu thiên cùng với đông đảo tộc lão khi nghe đến đời thứ bảy thuần huyết thần tộc lúc cũng đều rung động đến c ự c điểm lúc này bọn hắn đều dùng một loại hy thế báo vật ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn qua thương thanh vũ cùng ô ma hai người thanh vũ ô ma trên người các ngươi thần huyết như thế nào đột nhiên đặt đến thuần huyết thần tộc chẳng lẽ là gặp cái gì kinh tế lớn tạo hóa sao hung hăng hít một hơi thật sâu thương t ê b ộ i vàng dò hỏi nghe vậy thương thanh vũ cùng ô ma tràn ngập kích động gật đầu một cái đại tế t i tộc trưởng chúng ta lần này ra ngoài gặp phải trúc dung đại thần t r ú c dung đại thần không chỉ có trợ giúp chúng ta hồi phục yên lặng thần huyết còn đối với chúng ta tiến hành một lần thần chi tẩy lễ dưới mắt ta huyết thống đã đạt đến đời thứ bảy thuần huyết thần tộc ô ma cũng đạt tới đời thứ chín thuần huyết thần tộc sau đó t r ú c dung đại thần liền sẽ b u ô n g xuống trở về thương thanh vũ mang theo vô hạn kinh hỷ cùng sùng kính nói cái gì t r ú c dung đại thần nghe được câu trả lời của nàng thương tê cùng Âu triệu thiên đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau lẫn nhau đều nhịu chặt lông mày sau đó bọn hắn đều dùng một loại ánh mắt của k á i nhìn qua thương thanh vũ thanh vũ ngươi không nói mê sằng a đúng vậy a sao lại có thể như thế đây chúc dung đại thần đây chẳng qua là trong truyền thuyết tổ tông thần linh vô tận năm tháng đến nay đều chưa từng hiển linh tại sao đột nhiên ở giữa vô duyên vô cớ xuất hiện chúng ta chúc dung thần tộc đời đời tiếp kiếp một mực thành kính cung phụ chúc dung đại thần nếu như đại thần thật sự hiển linh chúng ta nhất định sẽ trước tiên cảm ứng được dưới mắt thần miếu cũng không có bất kỳ động tích nào chúc dung đại thần làm sao có thể hiển linh các ngươi sẽ không phải gặp phải giả mạo a đám người nao nao phát ra chất vấn bây giờ bọn hắn rõ ràng không tin thương thanh vũ nói lời dù sao bọn hắn bây giờ ngay tại chúc dung trong thần miếu nếu như t r ú c dung đại thần thật sự hiển linh chắc chắn cũng là tại thần miếu nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm ứng cái này rõ ràng là không thích hợp đại tế ti tộc trưởng ta nói đều là thật chúng ta đúng là gặp phải t r ú c dung đại thần đại thần mới từ thiên tiêu đại thế giới bên ngoài trở về bây giờ đang tại phi thăng đài bên kia thanh trừ tẩy tiên chỉ thâm viên vật chất hơn nữa nếu như không phải t r ú c dung đại thần ai lại có năng lực như vậy khôi phục trong cơ thể của chúng ta i ê n l ạ n g thần tộc huyết thống đâu nhất là lề thăng huyết mạch cấp độ loại thủ đ o n à y nhìn chung toàn bộ tiên tiêu đại thế giới ngoại trừ chúc dung đại thần lại có ai có thể làm đến đâu thương thanh vũ phản bác ách theo nàng âm thanh rơi xuống phía trước chất vấn đám người cũng đều nhao nhao nậm miệng lại t r ú c dung thần tộc huyết thống vô cùng đặc thù cho dù là thiên tiêu đại thế giới nửa bước tiên vương cường giả đều không thể khôi phục trong cơ thể của bọn họ yên lặng thần huyết nắm giữ loại lực lượng này cũng chỉ có sáng lập t r ú c dung thần tộc thủy tổ thần linh t r ú c dung đại thần bây giờ thương thanh vũ cùng ô ma trên người hai người thần tộc huyết thống là chân chân chính chính tồn tại đó căn bản không làm giả được nếu như không phải chúc dung đại thần bọn hắn cũng nghĩ không ra còn có ai có thể làm đến chỉ là đây hết thảy quá đột nhiên tiêu thất năm tháng vô tận thủy tổ thần linh đột nhiên một lần nữa trở về cho dù ai đều sẽ cảm thấy chân kinh cùng với chất vấn thanh vũ các ngươi đem lần này ra ngoài tình huống ý càng giảng thuật một lần sau một lúc lâu thương tê đánh vỡ bình tĩnh hướng về phía thương thanh vũ nói thương ố t t thanh vũ gật đầu một cái nàng sắp xếp lời nói một chút tiếp đó liền đem lần này ra ngoài tình huống toàn bộ giảng thuật ra đại tế ty lần này ta cùng ô ma phụng mệnh tuần sát thần vẫn chi điệu khi đến phi tham đài phát hiện cấm thổ sứ giả ân bất bại dấu vết hơn nữa tân bất bại còn đang cùng một vị ngoại giới thần chi đại chiến thương thanh vũ giảng được vô cùng cẩn thận đám người cũng đều nghe hết sức chăm chú khi nàng kể xong sau đó trong thần miếu lại là một trận trầm mặc thương tê bọn người liếc nhau một cái đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng mê hoặc thanh vũ dựa theo lời ngươi nói vị này ngoại giới thần chi là vừa mới đến hơn nữa còn nắm giữ lấy thanh trừ hắc cám vật chất sức mạnh hắn trợ giúp các ngươi hồi phục thể nội c h ú c dung thần huyết lại tăng lên t r ủ n g tộc huyết thống các ngươi mới cho rằng hắn là chúng ta trúc dung thần tộc t h ủ tổ thần linh thương tê bình tĩnh hỏi đúng vậy thương thanh vũ gật đầu một cái đại tế thi. chúng ta chúc dung thần tộc huyết thống tính b ạ c g t ủ ngài là biết đến ngoại trừ chúc dung đại thần căn bản không có những người khác hoặc thần linh có thể khôi phục chúng ta thần huyết chớ nói chi là để t h ă n g huyết thống tầm thứ ngoài ra ta có thể tin tưởng cảm nhận được chúc dung đại thần cùng chúng ta trên người huyết thống cộng minh đây là không làm giả được cho dù vị này thần chi không phải chúng ta chúc dung thần tộc thủy tổ cũng tất nhiên cùng chúng ta chúc dung thần tộc có thiên tì b ạ n lũ liên quan nói không chừng chúng ta chúc dung thần tộc cũng không chỉ một vị tổ tông thần linh đầu thương thanh vũ nói ra ý nghĩ của mình không chỉ một vị tổ tông thần linh theo nàng lời này vừa ra bao quát thương tê ở bên trong đám người cũng là xưng sở tại chỗ chuyện này bọn hắn ngược lại là chưa bao giờ nghĩ tới dù sao bọn hắn chúc dung thần tộc lai lịch cũng là vô cùng huyền bí cùng thần bí cho đến ngày nay cũng không có một người có thể chính xác hiểu rõ chúc dung thần tộc khởi nguyên bất quá chắc chắn cùng chúc dung thần hải có liên quan đại tế ty ngài nói có thể hay không tại thiên tiêu đại thế giới bên ngoài thế giới vẫn tồn tại những thứ khác chúc dung thần tộc lúc này ỗ triệu thiên não động mở rộng nói ân có khả năng này dựa theo t h a n h vũ miêu tả đến xem vị này thần bí ngoại thần chắc chắn cùng ta chúc dung thần tộc có liên quan có lẽ là thế giới khác chúc dung thần tộc c u n g phụng thần linh cũng không nhất định nếu thật là như vậy như vậy chúng ta chúc dung thần tộc có lẽ liền có một chút hy vọng sống thương tê trầm ngâm mấy phần trầm giải đáp nghe nói như thế tại chỗ các tộc lão thân thể lập tức đại c h ấ n đại tế ti người nói là chúng ta tín ngưỡng vị này ngoại lai chúc dung đại thần ô triệu thiên trận to hai mắt không tệ dưới mắt ta chúc dung thần tộc thần hải khô kiệt sau này không cách nào đ á n sinh ra tân thần tộc huyết mạch c u n g dạng này chờ đợi diệt vong chẳng bằng niết b à n chủ sinh có lẽ còn có thể tái tạo huy hoàng mặc kệ vị kia ngoại lai thần chi có phải hay không ta chúc dung thần tộc tổ tông thần linh chỉ cần hắn có thể trợ giúp chúng ta kéo dài thần tộc huyết thống như vậy thờ phụng hắn lại như thế nào chúng ta thờ phụng hắn hắn trợ giúp chúng ta kéo dài c h ú n g tộc huyết thống theo như nhu cầu thôi ta tin tưởng hắn sở dĩ để cho thanh vũ bọn hắn trở về cũng là đang cho ta nhóm làm lựa chọn thời gian hoặc là lựa chọn diệt vong hoặc là lựa chọn thờ phụng hắn giành lấy cuộc sống mới thương tê h ế mắt nói đi qua hắn dạng này vừa phân tích, mọi người ở đây đều bừng tỉnh đại ngộ bọn hắn cũng không nghĩ tới tâm cơ của đối phương vậy mà thâm trầm như thế đại tế ti vậy chúng ta đến cùng muốn hay không thờ phụng cái kia ngoại thần đi trước nhìn kỹ hắn nói a thương tê nhàn nhạt trả lời một câu nói đi hắn bước ra một bước trong nháy mắt khống chế t i ê n q u a n g hướng về thần vẫn chi địa phi thăng đài mà đi thấy tình cảnh này ô triệu thiên bọn người liếc nhau một cái cũng đều đi sát sau lưng cầu đ ề cử à. Trước thần giúp thành tiên. 1003, bản n giúp g a nơi này sớm tại mấy chục triệu năm trước liền đã bị thâm viên sức mạnh ăn mòn cùng ô nhiễm trở thành một vùng phế tích lúc này tại phi thăng đ à i cổ lão tiên môn phía dưới lâm vô đạo xếp bằng ở tẩy tiên trì bên d ư ớ i thông qua thái sơ thần sơn không ngừng hấp thu thái sơ thần giới thần lực gột r ử a bên trong thâm viên vật chất ầm hầm theo thời gian trôi qua tại thái sơ thần lực cường thế dội r ử a phía dưới tẩy tiên trì bên trong thâm viên vật chất dần dần bị khu trừ hiu hiu hiu cũng liền tại lâm vô đạo hết sức chăm chú thanh lý tẩy tiên trì thời điểm đột nhiên từng đợt sáng chói tiếp vắng cuốn lấy cường đại tiên uy. vung xuống đến thần vẫn chi địa rõ ràng là t r ú c dung thần tộc thương tê b ọ n người a tới ngược lại là thật mau đối với thương tê đ á m người đến lâm vô đạo cũng không quá lớn ngoài ý mớn hết thảy đều là chuyện trong dự liệu bất quá hắn giờ phút này cũng không để ý tới thương tê b ọ n người vẫn như c ũ xếp bằng ở t ẩ y tiên trì bên d ư ớ i dọn dẹp bên trong thâm v i ê n vật chất mặc dù hắn biết t r ú c dung thần tộc vì để tránh cho chủng tộc diệt vong nhất định sẽ lựa chọn thỏa hiệp thành tính tín ngưỡng hắn nhưng mà tất nhiên muốn giả mạo chúc dung đại thần vậy dĩ nhiên muốn thể hiện ra sự cường đại của mình thủ đoạn cùng thực lực chỉ có dạng này mới có thể để cho chúc dung thần của người càng thêm tin phục mà tẩy tiên chỉ thâm v i ê n vật chất chính là một cái so sánh lựa chọn tốt nghĩ tới đây lâm vô đạo không nhìn thẳng thương tê đám người tồn tại cả người như lão tăng vào chỗ đồng đ ạ g không vui không buồn một bên khác tại đến phi thăng đài sau thương tê mấy người cũng gặp được tẩy tiên chỉ bên cạnh lâm vô đạo lúc này khi ánh mắt rơi vào trên thân lâm vô đạo lúc trong cơ thể của bọn họ chúc dung thần huyết không tự chủ được dung d u n từng cỗ cổ lão hồng đại thần uy từ huyết thống chỗ sâu nhất bạo phát đi ra đông đông, đông. tại này cổ cường đại huyết mạch dưới sự h u y áp thương tê bọn người không tự chủ được kẻ tụy trên đất cái này nhìn xem một màn bất thình lình mọi người đều là tâm thần đại c h ấ n giờ k h ắ c này vô luận là thương tê vẫn là ô triệu thiên hay là còn lại tộc lão đều biết cảm thụ đến c h ú c dung thần tộc huyết mạch cộng minh đó là đến từ huyết thống cùng với linh hồn huyết áp căn bản không phải bọn hắn có thể kháng cự hắn quả nhiên nắm giữ lấy c h ú c dung thần tộc huyết thống sức mạnh thương tê đám người vừa mừng vừa sợ huyết mạch c ộ n minh đây là không làm giả được bây giờ bọn hắn đã không còn hoài nghi lâm vô đạo tính chân thực hắn nhất định cũng xuất từ trúc d mà lại là trúc dung thần tộc cung phụ thần nghĩ đến đây thương thế bọn người ở tại lớn t h ở phào đồng thời nội tâm cũng bắt đầu trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên bọn hắn cũng không biết vị này ngoại lai trúc dung đại thần đến tột u cùng là tốt hay xấu nếu là đụng tới một tôn tà ác trúc dung đại thần như vậy đối với bọn hắn mà nói đồng dạng là thai hoảng ở đầu bởi vậy trong lòng bọn họ đều đang âm tầm h cầu nguyện lâm vô đạo không phải là một tôn tà thần đối với bọn hắn phản ứng lâm vô đạo đều thấy rõ nhưng mà cũng không để ý tới sự chú ý của hắn từ đầu đến với tụ tập tại tẩy tiên trì bên trong cứ như vậy theo hắn không ngừng thanh lý thời gian cũng tại từng chút từng chút trôi qua chỉ trước mắt chính là nửa tháng nửa tháng sau thông qua lâm vô đạo ngày đ ê m không ngừng hấp thu thái sơ thần lực đồng thời dựa vào thái sơ thần sơn mỹ lực hắn cuối cùng đem tẩy tiên trì bên trong thâm viên vật chất triệt để thanh trừ sạch bây giờ nguyên bản giống như là mực nước tẩy tiên trì đã khôi phục được ngày xưa trạng thái bên trong rúng động cực kỳ b à n g bạc tiên đạo bản nguyên thấy tình cảnh này nơi xa quỳ xuống đất vây xem thương tê bọn người cũng ngao nhao lộ ra rung động thân sắc loại thủ đoạn này l ậ đổ tưởng tượng của bọn hắn cuối cùng hoàn thành bây giờ tẩy tiên trì nhìn cũng không thể lắm nhìn xem trước mặt cái kêu màu ngà sữa lại hiện ra vô lượng tiên quang ao nước lâm vô đạo khỏe miệng lộ ra cực kỳ thần sắc hài lòng cho dù là không cần đại đạo chi nhãn hắn cũng có thể tin tưởng cảm nhận được tẩy tiên trì bên trong cái kêu bảng bạc đến cực điểm tiên đạo bản nguyên trước tiên tìm người tới thử nghiệm một chút tẩy tiên trì hiệu quả đang khi nói chuyện lâm vô đạo tâm nghiệm k h é t động thông qua tín ngưỡng chi tuyến cảm ứng được kỷ thương huyền tồn tại càng ứng được kỷ thương huyền tồn tại càng ứng được kỷ thương huyền tồn tại đột nhiên một cô thật lớn thần uy đem hắn bao phủ kỷ thương huyền ngươi lập tức đi tới thương nguyên đại thế giới bên này thành tiên lộ đã bông u xuống bản t h ầ n tại tiên lộ sau đó chờ ngươi giúp ngươi thành tiên uy nghiêm thanh â m to lớn tại kỷ thương huyền thần hồn bên trong băng lên cái gì đại thần muốn giúp ta thành tiên đột nhiên nghe được tin tức này kỷ thương huyền cái kia yên lặng mấy trăm vạn năm nội tâm trong nháy mắt n ổ i lên cực lớn vận sóng toàn bộ thân hình đều bởi vì quá kích động r i ê n cớ mà không ngừng mà run dậy trên mặt càng là lộ ra trước nay chưa có phấn chấn cùng kính hỉ đại thần triệu ta đi tới thương nguyên đại thế giới các ngươi thủ hộ cản n g u y ê n giới bạn tọa đi một chút sẽ trở lại、Hiu. hướng về phía mọi người ở đây giao phó một tiếng kỳ thương huyền lúc này thông qua cánh cửa thế giới và nhanh g n nhất tốc độ đi đến thương nguyên đại thế giới thương nguyên đại thế giới lúc này tại trên hư vô c h i hải lấy n h a n nhựa ư thủy cầm đầu một đám thần điện đám người đang nóng nảy chờ đợi lầm vô đạo tin tức đại thần đi lâu như vậy vì cái gì còn không có tin tức sẽ không phải là gặp phải chuyện gì a mạnh gia thiên nhữ mày nói ánh mắt bên trong có một chút xíu lo nghĩ thanh sơn đại thần nhưng là bọn họ trụ cột nếu là có sơ suất gì mà nói đối với thần quốc chúng sinh mà nói không thể nghi ngờ là hai nạn to lớn cứ việc mạnh gia thiên tin tưởng lâm vô đạo thần thông cùng thực lực nhưng đối mặt không biết tiết lộ hắn vẫn là không nhịn được lo lắng đại tế tự nếu không thì ngài hướng đại thần cầu nguyện một chút hỏi một chút tiết lộ sau lưng tình huống c h â m mắc p h ú t chốc mạnh gia thiên hướng về phía trước mặt nhan nhược thủy thấp giọng nói nghe vậy nhan nhược thủy liếc mắt nhìn hắn lắc đầu đại thần thần thông còn đại không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng thì sẽ không có chuyện chúng ta chỉ cần kiên nhẫn trở liền có thể a đang lúc nhan nhược thủy trong lúc nói chuyện đột nhiên nàng giống như là phát giác cái gì tựa như thơm trầm con mắt trong nháy mắt nhìn phía xa xa hư không hư chỉ thấy một đạo khí tức cường đại hoành quán hư không cuối cùng hóa thành một cái khí thế lăng lệ huyền y nam tử bung xuống đến hư vô c h i hải nửa bước chất tiên nhìn thấy người tới nhan nhược thủy bọn người lộ ra thần sắc kinh ngạc bọn hắn có thể cảm thấy trước mắt huyền y nam tử so với hải ngoại tiên thổ nửa bước chất tiên tựa hồ còn muốn càng cường đại hơn c à n nguyên giới kỷ thương huyền gặp qua nhược thủy đại tế tự trong lúc mọi người kinh n g lúc t h ỷ thương huyền trước tiên hướng về phía nhan nhược thủy cười lên tiếng c h à o càn nguyên đại tế tự nghe được đối phương tự báo lai lịch nhan nhược thủy đáy mắt cũng lướt qua một kia hiểu ra c h i sắc theo trong thần vực mỗi thế giới đả thông nàng cũng biết càn nguyên giới tồn tại chỉ có điều bởi vì thời gian quan hệ nàng còn chưa tới kịp đi tới càn nguyên giới b á i p h ỏ n g nhưng mà để cho nàng không có nghĩ tới là bây giờ đối phương lại tự mình đến đến thương nguyên đại thế giới thương huyền đại tế tự hữu lễ nhan nhược thủy đồng giảm đáp lễ lại không biết đại tế tự đột nhiên đến thăm thương nguyên đại thế giới có gì chỉ giáo ha ha chỉ giáo không dám nhận lần này ta là phụng đại thần thần dụ đi tới thành tiên lộ nói đi không đợi nhan nhược thủy phản ứng lại k ỳ thương huyền một quyền đánh vỡ cổ lao tiên môn tại vô số người chăm chú bước vào thành tiên lộ đại tế tự căn cứ vào từ càng nguyên giới t r u y ề n về tin tức đại càng thần miếu đại tế tự lập tức liền muốn tới tuổi thọ cực h ạ n bây giờ hắn đột nhiên tiến vào thành t i ê n lộ ta đoán hơn vân nửa là muốn thành tiên lúc này bên cạnh một mực giữ yên lặng cổ kiếm tâm nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo kỷ thương huyền muốn thành tiên nghe nói như thế mọi người ở đây đầu tiên là khe giật mình nhưng ngay sau đó đáy mắt liền bạo phát ra mãnh liệt phân chấn cùng kích động tất nhiên kỷ thương huyền có thể thành tiên vậy bọn hắn tự nhiên cũng có thể thành tiên không cần phải gấp mọi thứ đại thần tự có an bài trấn an đám người sau nham nhược thủy đáy mắt chỗ sâu cũng hiện lên một chút xíu hướng tới so với những người khác nàng cũng không gấp đáp bởi vì nàng biết chính mình chắc chắn là có thể thành tiên cầu đề cử a Trước 1004, Thương、huyền、thành tiên. Trước 1004, Thương、huyền、thành tiên. Tiến 1004, 1004, Kỳ Kỳ huyền huyền kỷ thương huyền thông qua một phen cẩn thận quan sát cùng d ò xét tựa hồ cũng phát hiện một vài vấn đề nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ trần trờ tại hít một hơi thật sâu sau lúc này bằng nhanh nhất tốc độ hướng về tiên lộ phần cuối đi tới sau một hồi kỷ thương huyền rốt cuộc đã tới tiên lộ phần cuối trong chốc lát một tòa tồn tại trong truyền thuyết hoành đại tiên môn chiếu v à o mỹ mắt trừ cái đó ra tại tiên môn phía dưới hắn còn gặp được một đạo uy nghiêm thần thánh thân ảnh tản ra vô thượng thần ủy cùng ký độ và anh chỉ là liếp mắt nhìn kỷ thương huyền thần hồn bên trong liền truyền đến run dậy một hồi vô hạn hẹn bọn cùng nhỏ bé trong nháy mắt từ trong lòng n h n lên kỳ thương huyền bái kiến đại thần hắn lấy vô cùng cung kính vô cùng thành tín tư thái v ị xuống t r ư ớ c lâm vô đạo trước mặt trọng trọng lễ bái đạo bởi vì quá mức kích động duyên cớ thân thể của hắn đều đang không ngừng run dậy bây giờ từ trước mặt cậy tiên trì bên trong hắn có thể tin tưởng cảm nhận được cái kia vô cùng t ì n h thần u bản nguyên lực lượng chỉ là n g ư ờ i một n g ụ m tiên đạo bản nguyên tán phát tiên khí hắn liền cảm giác trên người mình khí huyết nồng nặc rất nhiều kỳ thương huyền biết trước mắt tòa này thần bị a o nước chính là chính mình thành tiên mấu chốt đứng lên đi kỳ thương huyền phản ứng lâm vô đạo đều thấy rõ từ đầu đến cuối thần sắc của hắn đều lộ ra vô cùng đạm nhiên vô cùng bình tĩnh tại trước mắt ngươi chính là một tòa tẩy tiên trì nhưng p h à m là muốn thành tiên sinh linh đều nhất định muốn trước tiên tu thành tiên thân thể nội diễn sinh ra tiên khí sau đó lại đi qua tẩy tiên trì tẩy lễ làm cho tự thân thần hồn lộ sát trở thành tiên linh ngoài ra tự thân cấp độ sống cũng sẽ nhận được thăng hoa thiên đế cùng c h â n tiên chỉ là cách một bước nhưng mà không thành tiên mà nói mạnh đi nữa thiên đế cũng chỉ là phạm nhân bây giờ ngươi chạy tới thiên đế phần cuối lại sớm đã tu thành tiên thân diễn sinh ra tiêu khí em chỉ là tẩy tiên trì tẩy lễ đi vào đi hoàn thành cái này thành tiên một bước cuối cùng xem như càn nguyên giới đại tế tự không thể quá yếu lâm vô đạo chỉ trì trước mặt tẩy tiên trì từ tôi nói nghe vậy k ỳ thương huyền lập tức kích động đến run dậy không ngừng một ngày này hắn đã đợi quá lâu quá lâu bây giờ rốt cuộc phải đạt được cước m u ố n đa tạ đại thần chiều cố đông đông đông một phen thành kính lễ b a i sau k ỳ thương huyền mang vô hạn kinh hỷ cùng cảm kích từng bước một bước vào tẩy tiên trì v anh v anh v anh tại tẩy tiên trì bàng bạc tiên đạo bản nguyên r ộ i giữa phía dưới hắn tiên thân cùng thần hồn đều đang phát sinh trước nay chưa có thăng hoa cùng thể biến q u ê n thân khí tức cũng tại theo cấp độ sống tăng lên càng cường đại lên biến hóa của hắn lâm vô đạo cũng tại tỉ mỉ chú ý trên thực tế hắn sở dĩ lựa chọn k ỳ thương huyền cũng là muốn để cho hắn tới thử nghiệm tẩy tiên trì hiệu quả bây giờ xem ra tẩy tiên trì cũng không có vấn đề gì tại thanh trừ thâm viên vật chất sau đúng là có thể gộ sạch p h ẳ n trận thăng hoa thành tiên mắt thấy hết thể đều tại hướng về chính mình mong muốn bên trong phát triển lâm vô đạo cũng cuối cùng yên tâm vất quá hắn vẫn tại chú ý đến tẩy tiên trì tình huống tẩy tiên trì đi qua thâm viên vật chất thời gian dài ăn mòn cùng ô nhiễm bây giờ đã đánh mất phần lớn tiên đạo bản nguyên lâm vô đạo cũng không rõ ràng trước mắt tẩy tiên trì còn có thể trợ giúp bao nhiêu sinh linh tu thành chất tiên đây hết h ả y đều cần thông qua kỷ thương huyền tới tiến hành nghiệm chứng mà ngoại trừ lâm vô đạo nơi xa t r ú c dung thần tộc thương tê bọn người cũng tại chú ý tẩy tiên trì độc t ĩ n h a người này là từ cấp thấp đại thế giới tới hơn nữa xem ra vẫn là vị này chúc dung đại thần giới quyền con dân chỉ có điều trên người hắn vì cái gì không có c h ú c dung thần tộc huyết thống phi thăng đài bên ngoài thương tê ánh mắt của mấy người cẩn thận rơi vào trên thân k ỳ thương huyền mỗi người ánh mắt bên trong đều lộ ra mãnh liệt ngạc nhiên cùng nghi hoặc bởi vì đi qua bọn hắn dò xét cùng cảm giác phát hiện tại trên thân k ỳ thương huyền cũng không có c h ú c dung thần tộc huyết thống mà là một loại hoàn toàn xa lạ huyết thống nguyên bản dựa theo suy đoán của bọn hắn lâm mô đạo chính là cái khác đại thế giới trúc dung thần tộc chỗ cung phụng hương hòa thần chi hắn con dân cùng tín đồ cũng tất nhiên cũng là trúc dung thần tộc, tộc nhân nhưng mà trước mắt một màn này lại là hoàn toàn lật đổ bọn hắn trước đây nở tới chẳng lẽ nói hắn cũng không phải chúc dung thần tộc thần linh có tộc lao bí mật truyền âm đạo trong ngôn ngữ lộ ra ngạc nhiên cùng chất vấn trước tiên không cần v ộ i v a có kết luận nhìn kỹ hắn nói đối với hương hỏa thần chi mà nói dưới quyền con dân cũng không phải là chỉ có một cái tộc đàn tồn tại nhiều cái khác biệt tộc đàn là phi thường bình thường mặc kệ hắn có phải hay không chúc dung thần tộc thần linh đối với chúng ta mà nói kỳ thực cũng không phải trọng yếu như vậy chân chính trọng yếu là hắn có thể trợ giút chúng ta kéo dài chúc dung thần tộc hết thống chỉ cần có thể làm đến điều này hắn chính là ta chúc dung thần tộc thần linh sau này làm thành kính cung cấp thương tê trầm giọng đáp lại nói nghe nói như thế sau lưng quỳ lập ô triệu thiên b ọ n người đ ề u như có điều suy nghĩ gật đầu một cái tư tưởng của bọn hắn vẫn là quá nhỏ hẹp tộc đàn quan niệm quá nặng đối với một tôn cường đại hương hỏa thần chi mà nói dưới quyền tộc đàn ngàn ngàn v ạ n có lẽ chúc dung thần tộc cũng bất quá là một thành viên trong đó thôi bọn hắn muốn hoàn toàn nắm giữ một tôn thần linh biến thành chính mình tộc đàn tất cả đây là không thể nào nghĩ tới những thứ này tất cả mọi người bắt đầu nghiêm túc suy tư chuyển biến quan niệm của mình đối với thương tê đám người phản ứng lâm vô đạo cũng không hề để ý sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung vào tẩy tiên trị bên trong vê anh vê n h vê n h theo thời gian trôi qua tại tẩy tiên trị bàng bạc tiên đạo bản nguyên không ngừng rội r i a phía dưới k ỳ thương huyền quanh thân khí thế càng ngày càng mạnh từng cốt như ẩn như hiện tiên uy bắt đầu từ trong cơ thể nộ nở rộ rực lên lúc này hắn tiên thân tiên linh huyết thống cấp độ sống các loại toàn bộ đều đang phát sinh kinh tiên động đ i ệ thăng hoa cùng phế biến ầm ầm cũng không biết trôi qua bao lâu khi kỷ thương huyền quanh thân khí thế đạt đến đỉnh phong lúc bên m ô n g bên trên bầu trời lập tức vang lên thật lớn lôi âm cùng lúc đó từng đợt kinh khủng thiên uy bắt đầu ở thiên k h u n g vật lưỡng thành t i ê n tiếp nhìn xem đầu đội bầu trời bên trên thiên uy cùng với bên trong cái k i a phun trào kinh khủng lôi quang mọi người tại đây lực chú ý đều bị hấp dẫn t h ầ n vẫn c h i địa đã có mấy chục triệu năm không có nghênh đón thành t i ê n tiếp cùng với từng sinh ra c h â n tiên l i ê n thương tê bọn người cũng đều là lần đầu gặp thành t i ê n tiếp chính là tu thành chân tiên đã không thể thiếu một đạo chương trình cái này cũng là thiên đạo cùng ý chí thế giới đối với nhân gian sinh linh một lần khảo nghiệm to lớn hoặc là tại tiên kiếp phía dưới hôi phi yên diện hoặc là vượt qua thành tiên tiết chứng đạo thành tiên kéo dài sinh mệnh đ ạ p vào cao hơn con đường tu luyện bây giờ kỳ thương huyền đang gặp phải trong đời trọng yếu nhất chuyển mặt cho dù là lấy hắn cái tia chấn định trầm ổ n tâm trí tại đối mặt bên trên bầu trời cái tia kinh khủng tiên k i ế p lúc cũng không nhịn được lộ ra kinh hoàng thần sắc sợ hãi gắn giữ lòng bình thường liền có thể t h a n h tiên chỉ là n g ư y i n h â n sinh một đạo bình thường nhất một đạo khảm à thôi cũng không tính cái gì còn nữa có bản thần tại chỉ là thành tiên tiết cũng không tính cái gì lâm vô đạo âm thanh bình thản chuyển vào lỗ h a i ngay vậy kỳ thương huyền lập tức trong lòng đại định thanh sơn đại thần chính là núi rửa lớn nhất của hắn có thanh sơn đại thần bên trong tại hết thệ đều không là vấn đề nghĩ tới đây kỳ thương huyền hung hăng hít một hơi thật sâu đe xuống nội tâm kinh hoàng và chấn động ngược lại bắt đầu lấy tâm bình tĩnh nên đón sắp đến tiên kiếp một bên khác lâm vô đạo cũng chuẩn bị tại trên thân kỳ thương huyền g i a trì thần uy trợ giúp hắn vượt qua một lần này tiên kiếp nhưng mà coi như hắn động thủ lúc lại là phát hiện thần uy mất hiệu lực túc chủ ngươi nên nạp tiền một đạo thanh â m nhắc nhở đ ỗ n nhiên từ não hải vang lên cầu đề cửa v sau đó hắn nhìn một chút chính mình trong sổ sách còn lại khí vận giá trị còn có hai trăm bốn mươi sáu ước đoá khí vận chi hoa còn có thể tiếp tục duy trì mấy tháng thượng thần thể nghiệm phục vụ hệ thống trước tiên cho ta nạp tiền ba tháng trầm ngâm mấy phần trong lòng lâm vô đạo ra lệ dưới mắt hắn đem từ giao quang tiên tộc nơi đó thu hoạch đến hơn phân nửa khí vận giá trị đều dùng ở thượng thần thể nghiệm phục vụ phía trên đối với cái này mặc dù có chút nhiều nhưng hắn cũng không có quá lớn đau lòng dù sao kiếm tiền chính là dùng để hòa chỉ cần mình tấn thăng thượng thần c h i cảnh liền có thể kết thúc thần v ị nạp tiền trừ cái đó ra chúc dung thần tộc bên này lập tức lại có thể thu hoạch một số lớn khí vận giá trị không có gì bất ngờ xảy ra đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian tại chính thức cần dùng tiền thời điểm lâm vô đạo cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ do dự đinh ngươi tiêu hao một trăm năm mươi bức đoá khí vận chi hoa thành công nạp tiền ba tháng thượng thần thể nghiệm phục vụ, vụ theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống rơi xuống cái kia trưởng không hết thệ thượng thần quyền uy lại một lần nữa trở về thấy tình cảnh này lâm vô đạo không do dự lúc này tại trên thân kỷ thương huyền gia chỉ phòng ngự tuyệt đối cùng với tuyệt đối bổ thiên song trọng thần uy trong đó hán gia chỉ phòng ngự tuyệt đối cũng không có dốc hết toàn bộ thần quyền sức mạnh mà là miễn cưỡng đạt đến vượt qua tiên kiếp một cái giới hạn sở dĩ làm như vậy lâm vô đạo cũng là muốn lợi dụng tiên kiếp thiên uy cùng sức mạnh tới rèn luyện kỷ thương h u ề n dù sao Kỳ, kỳ t h đồng thời gian luyện kỷ thương huyền tư chất cùng căn cốt khiến cho hắn càng có tiềm lực cho nên lâm vô đạo vẹn vẹn trên người hắn ra chỉ bộ phận thần uy có tuyệt đối bổ thiên thần uy có thể khôi phục nhanh chóng thương thế trên người hắn không đến mức vẫn diệt tại tiên tiếp phía dưới đối với lâm vô đạo dụng tâm lương hổ kỷ thương huyền mặc dù còn không rõ ràng nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái khác Vânh! Vânh! Vânh! sau một phen đ u ẩ n l ư ỡ n g sau đó trên bầu trời tiên kiếp cuối cùng chậm lại từng đạo kinh khủng l ô i trụ liên tiếp không ngừng mà đánh vào trên thân kỷ thương huyền hư hư mặc dù tiên kiếp thế tới hung hăng một lần lại một lần mà đánh bể kỷ thương huyền lục thân cùng g ấ n bốt nhưng ở bộ thiên thần quyền thần uy phía dưới lại lần nữa khôi phục nguyên minh đạo thấy tình cảnh này đang đại độ kiếp kỷ thương huyền tựa hồ cũng có chút hiểu rồi lâm vô đạo dụ ý lúc này vận chuyển đại hoàng thần tộc truyền thừa phát n ô n bắt đầu điên cùng hấp thu tẩy tiên chỉ bên trong tiên đạo bản nguyên thăng hoa tự thân thần chi tẩy lễ lúc hắn hấp thu tiên đạo bản nguyên lâm vô đạo cũng không có nhàn g rỗi lúc này lấy thượng thần quyền uy cùng ý chí đối với kỷ thương huyền triển khai một lần triệt để thần c h i tẩy lễ tại tẩy tiên trì thành t i ê n tiếp thần c h i tẩy lễ tam trọng tác dụng phía dưới kỷ thương huyền quanh thân hết thảy đều đang không ngừng thăng hoa lấy đông sau một ngày đến lúc cuối cùng một đạo tiên k i ế p hạ xuống kỷ thương huyền cuối cùng là thành công vượt qua tiên tiêu đại thế giới khảo nghiệm tu thành chất tiên không chỉ có như thế tại sao khi thành tiên kỷ thương huyền bản thân cũng x ả ra trước nay chưa có cực lớn thăng hoa đầu tiên trong cơ thể hắn đại hoang thần tộc huyết thống đã toàn bộ khôi phục tại huyết mạch sức mạnh thôi thúc d ư ớ i kỷ thương huyền mặc dù vừa mới thành tiên nhưng mà tu vi lại đạt đến chân tiên tam trọng tiên còn có chính là hắn nguyên bản thời đại cấp độ tư chất đi qua lâm vô đạo lần này tạo hóa cùng đề thăng cùng với tiên tiết thần tộc huyết thống cùng tác dụng phía dưới cũng đạt tới vũ trụ cấp độ đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn là tương đối hài lòng đây hết thảy đều tại dự liệu của hắn ở trong một thành tiên chính là chân tiên tam trọng tiên bởi vậy có thể thấy được đại hoang thần t ộ huyết thống vẫn là phi thường cường đại dù sao đây chính là nguồn gốc từ đồ sơn thị chi nhánh huyết thống lâm vô đạo âm thầm gật đầu đại hoang thần tộc huyết thống xuất từ cổ lão đồ sơn thị đây chính là một trong cựu đại thị tộc cường đại huyết thống tự nhiên không phải tầm thường cứ việc đại hoang thần tộc chỉ là đồ sơn thị một cái chi nhánh nhưng cũng thừa tập một bộ phận huyết thống tiềm lực vô khả hạt lượng bây giờ đại hoang thần tộc huyết thống hoàn toàn khôi phục kỳ thương huyền vô luận là tu vi sức mạnh cấp độ sống toàn bộ đều đ ư ợ thăng hoa đời thứ tám thuần huyết thần tộc tiên đế chi tư xem ra đại hoang thần t ộ huyết thống so với thương thanh vũ chỗ trúc dùng thần tộc vốn mạnh hơn một chút t trong lòng lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ kỳ thương h u y ề n chỗ đại h o a n g thần tộc bởi vì tranh đoạt thiên mệnh thất bại bị lưu đ ẩ y tới thiên tội vũ trụ huyết thống bị phong ấn nhưng cũng không có bị tức đoạt nhưng mà trúc dung thần tộc cũng không giống nhau bọn hắn chỗ tiên h tiêu đại thế giới đã bị thâm viên ăn mòn cùng ô nhiễm tự thân huyết thống nhận lấy ảnh hưởng to lớn ngoài ra trúc dung thần tộc huyết thống sức mạnh nguồn gốc từ hương hỏa thần chi kéo dài cũng không phải là chủng tộc chuyển thừa xuống bởi vậy sau khi thiếu sót trúc dung đại thần bọn hắn huyết thống bên trong thần lực đã trôi mất hơn phân lửa dưới tình huống như vậy cho dù là lâm vô đạo lấy thần vi hồi phục bọn hắn yên lặng huyết thống muốn đ ề t h ă n g huyết thống cấp độ cũng không dễ dàng bất quá so với đại hoang thần tộc t r ú c dung thần tộc vị trí thế giới vị cách cao hơn tài nguyên cũng nhiều hơn bởi vậy t r ú c dung thần tộc nội tình cùng thực lực phải xa xa vượt qua đại hoang thần tộc nhưng mà trường kỳ đến xem loại này t r ê n lệch cũng biết từ từ nhỏ dần cuối cùng t r ú c dung thần tộc cùng đại hoang thần tộc sẽ đạt tới cùng một cái cấp độ như vậy xem ra đại hoang thần tộc cũng là rất có tiềm lực tương lai rất có triển vọng chỉ là so với trúc dung thần tộc bọn hắn còn cần thời gian tới lắng động cùng trưởng thành trúc dung thần tộc nhưng là có sẵn giao hẹ lâm vô đạo trong lòng đem hai đại thần tộc không ngừng tiến hành tương đối hai đại thần tộc đều có ưu thế tương lai đều rất có triển vọng đa tại đại thần lân tái tạo đông đông đông đang lúc lâm vô đạo ngưng thần trầm tư lúc đã thành tiên kỷ thương huyền lúc này kẽ quỵ trên đất lấy vô cùng thành tín tư thái trọng trọng dập đầu lại. lúc này sau khi thành tiên hình dạng của hắn cũng thay đổi trước đây giản u a cả người khôi phục được phạm nhân hơn ba mươi tuổi trạng thái q u ê n thân khí huyết bàng bạc như cựu tiên chân long sinh mệnh lực bành trướng như thần hải đại triều nếu là hắn dùng cái này lúc trạng thái a i về càn nguyên giới chỉ sợ không ai còn có thể nhận ra đối với kỷ thương huyền biến hóa lâm vô đạo vẫn là hài lòng đây hết h ậ y tất cả đều là tạo hóa của hắn cùng k i t tác đứng lên đi sau này ngươi chính là đại h o a n g thần tộc làm gương mẫu đợi một thời gian đại h o a n g thần tộc cũng đem tái tạo vi hoàng của ngày xưa cùng minh băng tay áo huy động một đạo thần lực quân g a đem kỷ thương huyền từ dưới đất nâng lên đối với cái này kỷ thương huyền tự nhiên là vô cùng kinh hị cùng cảm kích nội tâm đối với lâm vô đạo sùng tính đạt đến mức độ không còn gì hơn cùng trong lúc nhất thời thông qua kỷ thương huyền lâm vô đạo cũng đối trước mắt tòa này tẩy tiên trì hiệu quả có một cái h i ể u đại khái kỷ thương huyền thành tiên không sai biệt lắm tiêu hao tẩy tiên trì bên trong một ba tiên đạo bản nguyên mà bản thân hắn là vũ trụ chi tư dựa theo dạng này suy tính tòa này tẩy tiên trì còn có thể cung cấp hai vị vũ trụ chi tư thiên đế tu thành chất tiên nếu như đổi lại thông thường thiên đế kia liền càng nhiều nghĩ tới đây lâm vô đạo ở trong lòng làm một cái đơn giản tính toán lập tức mới là đem ánh mắt nhìn phía xa x a thương tê b ọ n người kế tiếp nên thu hoạch trúc dung thần tộc những thứ này có sắn giao hẹn cầu đề cửa a c ư ơ n một nghìn không trăm linh sáu bịa đặt hoang nôn thu hoạch hữu hỏa chương một nghìn không trăm linh sáu bịa đặt hoang nôn thu hoạch h ư ơ n g hỏa thế giới này trúc dung thần tộc nghĩ không ra hoàn toàn không có rơi tới tư lớn như vậy một cái tộc đàn ở trong vẹn vẹn có một vị thuần huyết thần tộc hơn nữa vẫn là miễn cưỡng thức tỉnh đời thứ chín thuần huyết thần tộc so với bản thần trong dự đoán kém hơn nhiều lắm trúc dung thần tộc khởi nguyên tại thái sơ thần giới các ngươi là cái nào một mạch trúc dung thần tộc đang đối với thương tê bọn người xét lại sau một hồi lâm vô đạo lấy một bộ trí cao vô thượng giọng điệu uy nghiêm dò hỏi trong ngôn ngữ lộ ra một chút xíu thở dài cùng với bất mãn nghe được hắn lời nói nơi xa quỳ dạp xuống đất thương tê bọn người cả đám đều hai mặt nhìn nhau bọn hắn căn bản vốn không biết cái gì là thái sơ thần giới vất quá nghe tựa hồ vô cùng cao đại thượng chẳng lẽ nói ngày xưa trúc dung đại thần liền nguồn gốc từ thái sơ thần giới sao cái kia đến tột cùng là một cái thế giới như thế nào a đáy lòng của mọi người lưu động lên mãnh liệt hướng tới các ngươi cái nào một mạnh trúc dung thần tộc mắt thấy thương tê bọn người trầm mặc không nói lâm vô đạo lại lần nữa hỏi một lần đại đại thần chúng ta t ộ c đàn chỗ cung phụ thần linh chính là sao huyên đại thần trầm mặc mấy phần thương tê mới là trả lời nói s a o huyên lâm vô đạo làm bộ niệm đạo nhất câu giả trang ra một bộ bộ dáng kỷ niệm s a o huyên ngày xưa bản thần ngược lại là cùng hắn gặp qua một lần nghĩ không ra hắn rời đi thái sơ thần giới về sau thế mà vẫn diệt bây giờ đáng tiếc lâm vô đạo thở dài một cái ân ngài còn nhận biết sao huyên đại thần nghe được lâm vô đạo cái kêu bao h à n tăng thương cùng thở dài bất đắc dĩ thương tê bọn người trong lòng cũng là đại trấn bây giờ bọn hắn càng đ ú tin lâm vô đạo chính là thế giới khác trúc dung thần tộc chỗ cùng phụng thần linh ngày xưa bản thần cùng sao huyên đã từng có một đoạn gia o t ì n h bây giờ tất nhiên ở cái thế giới này nhìn thấy hắn tộc đàn con n ô n dân cũng là một cọc d u y ê n phận nếu như thế bản thần liền giúp các ngươi một cái tỉnh lại trong cơ thể của các ngươi l i ê n l ạ n thần tộc huyết thống a xem như trúc dung thần tộc lại không có thuần chính huyết thống bất quá là hữu danh vô thực thôi hắn nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói、Vậy、anh khi tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo đại thủ chầm chậm mở ra một cỗ quần c u ộ n thái sơ thần lực hóa thành một mảnh kim sắc thần hải đem thương tê bọn người bao phủ dâm dâm tại thái sơ thần sơn sức mạnh r ộ i rửa cùng g ộ t r ử a phía dưới thương tê bọn người trên thân dính thâm viên vật chất bắt đầu bị từng điểm từng điểm thanh trừ sạch ngay sau đó trong cơ thể của bọn họ yên lặng thần tộc huyết thống bắt đầu ở thái sơ thần lực dẫn đạo phía dưới dần dần khôi phục mỗi người khí thế trên người đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng leo lên trong mi tâm đó thuộc về trúc dung thần tộc huyết thống ân ký cũng bắt đầu rõ ràng nhìn xem một màn thần ký này lại là cảm thụ được thể nội cái kia hồi phục trúc dung thần tộc huyết thống vô luận là t h ư ơ n g tê vẫn là ô triệu thiên b ọ n người toàn bộ đều lộ ra rung động lại thần sắc kích động rất lâu về sau khi trên người bọn họ thâm viên vật chất bị thanh trừ sạch cái kia yên lặng thần tộc huyết thống cũng theo đó khôi phục vê anh vê anh vê anh tại mạnh đại thần tộc huyết thống thôi thúc giới mọi người tại đây tu vi đều được để thăng trong đó đại tế ti thương tê đạt đến c h â n tiên cựu trọng t h i ê n tộc trưởng ô triệu thiên đạt đến trần tiên thất trọng thiên còn lại tộc lão cũng đều tại chân tiên lục trọng tiên trở lên đa tại đại thần đa tạ đ ạ i thần đa tạ đ ạ i thần nhìn mình bọn người trên thân kinh thiên biến hóa cho dù là lấy thương tê cái kia chấn định trần ổ n tâm tính cũng cảm thấy vô cùng phân chấn lập tức hắn trước tiên lấy cung kính t ư thái hướng về phía lâm vô đạo dập đầu lạnh ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích cùng kính sợ đồng dạng ô triệu thiên cùng với một đám tộc lão trở về qua thần tới sau cũng đều nhao nhao cung kính lệ bái bất kể nói thế nào lâm vô đạo trợ giúp bọn hắn thanh trừ trên người thâm viên b ậ t chất lại hồi phục thần tộc huyết thống cái này thuộc về ân tái tạo cho dù lâm vô đạo là ngoại thần nhưng ở này cực lớn ân nước phía dưới bọn hắn không thể không mang lòng cảm kích thấy tình cảnh này lâm vô đạo cảm giác thời cơ đã thành thục cũng không có lại tiếp tục dày vò khốn khổ dưới mắt các ngươi chúc dung thần tộc cung phụng sau v i ê n đại thần đã triệt để vẫn diệt nếu không có tân thần linh duy trì các ngươi tộc quấn huyết thống cùng t h ầ n lực vẫn như c ũ sẽ không ngừng mà suy bại cuối cùng hướng đi diệt vong bản thần cùng sau v i ê n đại thần đồng xuất thái sơ thần giới nghệ tình ngày xưa về mặt tình cảm cũng không nợ nhìn thấy hắn khai sáng tộc đàn diệt vong các ngươi có muốn đầu nhập bản thần giới trướng trở thành bản thần con dân tiếp tục chút thần tộc huyết kéo dài dung thống. lâm vô đạo không che giấu chút nào nói ra mình mục đích ngay vậy thương t ê bọn người liếc nhau một cái sau đó đều ngạc nhiên gật đầu một cái chúng ta nguyện ý trở thành đại thần con dân ta nguyện ý ta nguyện ý nguyện ý đám người nhao nhao tỏ thái độ sau đó bọn hắn lấy cung kính thành tín tư thái bắt đầu hướng về phía lâm vô đạo cầu m á i có phía trước một loạt làm nền thương t ê đám người cũng không có quá lớn t r ư ớ n g ngại tâm lý hết thể đều lộ ra thuận lợi như vậy đối với cái này lâm vô đạo cũng đã sớm dự liệu được bởi vậy nét mặt của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào từ đầu tới cuối duy trì cao cao tại thượng hở hưng tư thái cùng lúc đó trong đầu của hắn cũng liên tiếp không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống thiên tiêu đại thế giới chúc dung thần tộc đại tế ti thương tê hướng ngươi biểu thị kiên định tín ngưỡng trở thành d ớ i quyền ngươi con dân ngươi thu hoạch một vị bát đại thuần huyết thần tộc phương hỏa chi hoa một nghìn bạt đoá thiên tiêu đại thế giới chúc dung thần tộc tộc trưởng ô triệu thiên hướng ngươi biểu thị kiên định tín ngưỡng trở thành dối quyền ngươi con dân ngươi thu hoạch một vị chín đời thuần huyết thần tộc h ư ơ n g hỏa chi hoa bảy trăm bạt đoá thiên tiêu đại thế gi tại chỗ bên trong ngoại trừ thương thanh vũ cùng ô ma hai người bên ngoài thương thê ô triệu thiên cùng với một đám tộc lão tổng cộng mười lăm người chân tiên lục trọng thiên tộc lão mỗi một vị đang thức tỉnh đợi thứ chín thuần huyết thần tộc sau đều là hắn mang đến sáu trăm vạn đoá hương hỏa chi hoa mười lăm người tổng cộng chín nghìn năm trăm vạn đoá hương hỏa chi hoa mặc dù điểm ấy khí vận giá trị đối với bây giờ động một tí mấy chục ức trên trăm ức chi tiêu lâm vô đạo mà nói cũng không tính cái gì nhưng mà lúc này mới mười lăm cái thuần huyết thần tộc công phụ hương hỏa nếu là đem toàn bộ trúc dùng thần tộc hương hỏa toàn bộ thu hoạch được đây tuyệt đối là một bút thiên đại tài phú ngoài ra lâm b ư u đạo cũng phát hiện một cái quy luật huyết thống cấp độ càng cao tu vi càng cao người chỗ cung phụng hương hỏa thì càng nhiều dựa theo c ư tính toán như thế tới chỉ là chúc dung thần tộc tám mươi tám vị trần tiên liền có thể vì ta mang đến mấy ước hương hỏa chi hoa lại thêm chúc dung thần tộc cái kia hơn một vạn tiên h đế cùng với đông đảo đại đế thánh cảnh tộc nhân thần cảnh tộc nhân ít nhất cũng có thể thu hoạch mấy trăm ước cái này có thể so sánh giao quan g tiên tộc vốn giàu có nhiều đến lúc đó ta tu luyện quá khứ trí tôn pháp cần có khí vận giá trị cũng coi như là có chỗ r ử a rồi lâm vô đạo đáy lòng không ngừng tính toán nghĩ tới đây kế thái sơ thần sơn sơ bộ khôi phục huyết thống sau hắn lại thôi động thần chi tẩy lễ tại tuyệt đối thần quyền cùng chư thần hoàng hôn phối hợp xuống bắt đầu đối với thương tê bọn người tiến hành một lần cấp độ càng sâu tẩy lễ nửa ngày sau thương tê huyết thống đẳng cấp đạt đến đời thứ sáu thuần huyết thần tộc tu vi đạt đến c h â n tiên thập trọng tiên một chân đã bước vào cổ tiên cánh cửa đời thứ sáu thuần huyết thần tộc lần nữa vì hắn mang đến năm trăm vạn đoá hương hỏa chi hoa trừ cái đó ra ô triệu thiên đám người huyết thống cấp độ cùng với riêng phần mình tư chất căn cốt tu vi các loại cũng đều tại trên cơ sở ban đầu được tăng lên ô triệu thiên đời thứ bảy thuần huyết thần tộc chân tiên cựu trọng tiên tu vi những thứ khác tộc lão cũng là đời thứ tám thuần huyết thần tộc chân tiên bắt trọng tiên tu vi lần này lại thu hoạch được ba nghìn bốn trăm vạn đoá hương hỏa chi hoa tăng thêm trước đây thương kê mười năm lời tổng cộng vì hắn mang đến một trăm hai ư ơ chín đức đoá hương hỏa chi hoa đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn là tương đối hài lòng mặc dù phía trước hắn đầu tư một trăm năm mươi đức đoá khí vận chi hoa nhưng mà hắn tin tưởng tại trúc dung thân thượng thần tộc kiếm được tuyệt đối sẽ vượt xa cái số này dù sao còn có hơn trăm ngàn trúc dung thần tộc chờ lấy hắn đi thu h o ạ c đâu cầu đề cử a t r ư ơ n g một nghìn không trăm lẻ bảy thiên tiêu đại thế giới hắc ám đầu mườn t r ư ơ n g một nghìn không trăm lẻ bảy thiên tiêu đại thế giới hắc ám đầu mườn đi thôi đi trúc dung thần tộc xem là nghe được lâm vô đạo muốn đi trúc dung thần tộc thương t ê bọn người tự nhiên là cầu còn không được lập tức lấy ra một chiếc tiên thuyền c h ờ hắn cùng kỳ thương thuyền trực tiếp thẳng hướng lấy trúc dung thần tộc mà đi đúng các ngươi thiên tiêu đại thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì ở đây sẽ tồn tại thâm viên vật chất thâm viên ăn mòn thế giới này đã đã bao nhiêu năm còn có cái kia tại phi thăng đài thủ hộ giả hồn thiên cổ quốc thái tử ân bất bại lại là chuyện gì xảy ra trên đường lâm vô đạo hỏi thăm về liên quan tới thiên tiêu đại thế giới cùng với ân bất bại tình huống ai nghe được lâm vô đạo nhắc đến việc này thương t ê đám người trên mặt đều lộ ra mánh liệt bi ai cùng thở dài đây hết hảy còn muốn từ hồn thiên cổ quốc nói lên thiên tiêu đại thế giới sở dĩ sẽ xuất hiện bộ dáng bây giờ nguyên nhân gây ra là hồn thiên cổ quốc lão tổ từ vực ngoại thế giới mang về một dạng thần bí bảo vật hồn t i ê n cổ quốc x ư là hồn trùng viên kia thần bí khó lường h ồ n chủng tựa hồ nắm giữ một cỗ sức mạnh thần kỳ p h à m là người sở hữu đều có thể thần hồn bất d i ệ t v i n h thế bất tử cho dù là đạt đến tuổi thọ cực hạn lục thân tiêu vong nhưng mà linh hồn vẫn như cũ có thể duy trì trên thế gian bên trên ngoài ra h ồ n chủng còn có ban thưởng nhân gian sinh linh vô hạn sức mạnh cùng với chiến lược mạnh mẽ hơn nữa loại này quỷ dị lực lượng thần bí còn có thể thông qua tộc quấn huyết mạch tiến hành kéo dài cùng truyền thừa bởi vì viên kia hôn chủng xuất hiện hồn tiên cổ quốc mạnh thế cuộc thời tại thời điểm huy h o à n nhất thiên tiêu đại thế giới có hơn phần nửa tiết mực đều trở thành hồn tiên cổ quốc nhưng mà thịnh cực tất suy trên đời này không có vĩnh viễn t ộ c đàn hồn thiên cổ quốc cũng giống như vậy sau khi đánh hạ thiên tiêu đại thế giới 22 tọa tiên b ự c hồn thiên cổ quốc đột nhiên đình chỉ công phạt sau đó liền truyền ra hồn thiên lão tổ rơi xuống tin tức bởi vì đã mất đi hồn thiên lão tổ c h ấ n áp vì tranh đoạt hồn trùng hồn thiên cổ quốc bạo phát kinh khủng tranh đoạt chiến cuối cùng hồn thiên cổ quốc b ở i vậy từ đỉnh phong rơi xuống thâm nguyên thậm chí sụp đổ viên kia hồn trùng đi qua các phương thế lực mà tranh đoạt cuối cùng vẫn đã rơi vào hoàn tất tri thủ bị lúc đó hồn t i ê n cổ quốc thái tử ân bất bại đạt được Tiếp l không biết chuyện chút nào thiên tiêu đại thế giới cường giả vì cấp đoạt thân bất bại trong tay m n t chủng lại tại thần vẫn chi địa bạo phát đại chiến cũng chính là từ lúc kia thiên tiêu đại thế giới hai nạn liền bắt đầu mặc dù những người kia giết chết ân bất bại cũng từ trong tay hắn đoạt được hồn trùng nhưng mà tiếp xúc qua hồn trùng người tất cả đều bị hắc cám vật chất ăn mòn chết không có chỗ trô trôn từ đó về sau hồn trùng lực lượng q u dị liền bắt đầu từ thần vẫn chi địa kéo dài hướng về toàn bộ tiên h tiêu đại thế giới bao phủ ra tại hắc cám vật chất ô nhiễm phía dưới nguyên bản thiên tiêu đại thế giới hai mươi bốn tọa thiên b ự c toàn bộ trở thành hắc cám cấm khu về sau sưng là cấm thổ thiên tiêu đại thế giới nửa bước tiên vương cường giả mắt thấy không cách nào ngăn cản hắc á m vật chất ăn mòn thế là liên thủ chặt nước tiên tiêu đại thế giới đem một phân thành hai trong đó, bị bóng tối vật chất ô nhiễm hai mươi bốn tọa tiên vực xưng l á cấm thổ còn lại chín đại tiên vực xưng l á tiên thổ đây cũng là tiên tiêu đại thế giới tình huống hôm nay tất cả không có bị ô nhiễm sinh linh toàn bộ tụ tập ở chín đại tiên vực bên trong kéo dài hơi tàn thương tê mang theo vô hạn bi thương cùng mất đắc dĩ không ngừng giản g thuật hắn nói cẩn thận lâm vô đạo cũng nghe được nghiêm túc thông qua thương tê giảng thuật lâm vô đạo đối với thiên tiêu đại thế giới các h cục cũng có một cái hiểu đại khái đồng thời hắn cũng biết thế giới này bị ô nhiễm tiền căn hậu quả viên tiêu hùng t n g nguyên lai、like、là tiên tiêu đại thế giới hắc cám đầu muốn biết được kết quả này. lâm vô đạo cũng cực kỳ kinh ngạc hắn cũng không có nghĩ đến dẫn đến thiên tiêu đại thế giới bị thâm viên ô nhiễm nguyên nhân gây ra lại là hồn thiên của quốc hơn nữa viên kia h ồ n g trùng hay là từ vực ngoại thế giới lấy được thế này sao lại là h ồ n g trùng rõ ràng là thâm viên ma trùng a lâm vô đạo ngưng lông mày cảm t h ấ i nói thâm viên sức mạnh hắn là thấy qua thâm viên lớn nhất đặc tính chính là ăn mòn cùng ô nhiễm thâm viên sức mạnh cũng đúng là có thể bàn cho nhân gian sinh linh bất tử chỉ có điều thiên tiêu đại thế giới người căn bản không rõ ràng thâm viên ma trùng đáng sợ loại kia lực lượng bị dị căn bản không phải bọn hắn có thể khống chế cùng năm trong tay nhưng phạm là chạm đến thâm viên kết quả sau cùng đều chỉ sẽ bị ăn mòn cùng ô nhiễm cuối cùng bị thâm viên đồng hóa hồn thiên cổ quốc hoàn toàn chính là thức tỉnh thâm viên ma c h ủ n g tế phẩm mà thôi bọn hắn tự tay tống tán chính mình đúng các người nếu biết thâm viên vật chất kinh khủng tại sao còn muốn tiếp tục lưu lại ở đây đâu dẫn dắt chúc dung thần tộc đi đến ngoài ra chín đại tiên vực không phải càng tốt sao lúc này lâm mô đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì mang theo nghi hoặc hỏi hắn rất kỳ quái biết rất rõ ràng thâm viên vật chất không thể ngăn cản tại sao còn muốn lưu tại nơi này chờ chết ai hồi bẩm đại thần cũng không phải là chúng ta không muốn rời đi mà là căn bản là không có cách rời đi nơi này có ta chúc dung thần tộc căn cơ rời đi tất nhiên bỏ mình diệt tộc huống chi khi thâm viên v ậ n chất bộc phát đ ạ i ô nhiễm toàn bộ thần vẫn chi điện nhưng phạm là trong đó sinh linh đều không thể đi ra cấm thổ một khi đi ra cấm đất phạm vi liền sẽ lập tức tiêu vong tất cả cấm thổ sinh linh vận mệnh đều cùng cấm thổ cột vào cùng một chỗ thương t ê bất đắc dĩ thở dài nói chúc dung thần tộc thần hải là bọn hắn không cách nào bỏ qua căn bản đi đến chín đại tiên vực chúc dung thần tộc sẽ nhanh chóng tiêu vong lưu lại cấm thổ ở trong mượn nhờ thần h ả i sức mạnh còn có thể đem tộc đàn kéo dài tiếp bởi vậy lúc đó chúc dung thần tộc tiền bối đang cân nhắc lợi và hại sau đó cuối cùng lựa chọn lưu tại cấm thổ từ đây liền trở thành cấm đất sinh linh vận mệnh quá lại nghe thương tê g i ả n g thuật lâm vô đạo nghiêm túc kiểm tra một hồi đám người nhưng mà hắn không tinh thông mệnh số cùng m ệ n h lý cũng không cách nào nhìn ra cái gì cho nên hắn cũng không biết tại trải qua thần chi tẩy lệ s a thương tê đám người vận mệnh phải chăng xảy ra thay đổi ngày khác để cho âm ti mệnh tới xem một chút trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ âm t i mệnh chấp trưởng mệnh thư có hắn tại cho dù chúc dung thần tộc cùng thâm viên t ồ n tại dây dưa nghĩ đến cũng có thể chặt đ ư ợ c đối với cái này hắn cũng không lo lắng đúng ân bất bại như là đã dẫn dắt tộc nhân đã thông tin lộ đi đến thế giới khác tại sao còn muốn trở lại đâu chẳng lẽ nói là bởi vì sợ thâm viên vật chất tại cái kia thế giới bộc phát lâm vô đạo kinh nghi hỏi ân có lẽ vậy thương tê gật đầu một cái lúc kia ân bất bại hẳn là phát giác h ồ n chủng biến hóa vì bảo vệ mình tộc nhân cho nên tại ba ngàn năm sau lại lần nữa về tới thiên tiêu đại thế giới một mặt là vì trả thù một phương diện khác cũng là vì bảo hộ tộc nhân ngăn cách thiên tiêu đại thế giới người thông qua tiên lộ tiến vào thế giới kia cho nên tại ơ n bất bại triệt để bị ăn mòn sau hãn một tia chấp nghiệm từ đầu đến cuối ở tại phi thăng trung quanh chưa từng rời đi kể từ thiên tiêu đại thế giới bị ô nhiễm hai mươi bốn tọa tiên vực biến thành cấm thổ chi sau cái này thần vẫn chi đ ị a cũng biến thành một chỗ tuyệt đ ị a bất luận cái gì muốn đả thông tiên lộ đều phải gặp hát cám vật chất ăn mòn thì ra là thế giờ khác này lâm vô đạo trung pi là hơi hiểu được ân bất bại mục đích làm như vậy cái tên cấm chủ lại là chuyện gì xảy ra cấm chủ nghe xong cái tên này thương t ê bọn người cùng nhau đổi sắc mặt cầu đề cử a t r ư m linh t thần h ả i khôi phục huyền thiên tiên Trước 1008, phủ, huyền thiên tiên p h ụ t r ư m linh t thần h ả i khôi phục huyền tiên tiên p h ụ đại thần cấm chủ chính là toàn bộ cấm đất chúa tể liên quan tới cấm chủ thân phận cùng lai lịch cho đến ngày nay vẫn như c ũ không người biết được hơn nữa có rất nhiều truyền thuyết có người nói cấm chủ là hắc cám cùng kỷ dị hóa thân thiên tiêu đại thế giới hắc á m đầu mượn cũng là hắn mang tới cũng có nói Cấm chủ là thương tê sắp xếp lời nói một chút lập tức mang theo vẻ ngưng trọng hồi đáp đại thần toàn bộ cấm đất hai mươi bốn tọa thiên ngực toàn bộ do cấm chủ nằm trong tay mỗi một tọa thiên ngực đều có một cái vật chủ chúng ta chúc dung thần tộc cùng với đông đảo cấm thổ tiên tộc đều tại huyện t i ê n ngực chủ tài quản phía dưới thương tê lại là giới thiệu cấm đất đại khái tình huống nghe hắn giảng thuật lâm vô đạo cũng là hơi n h ị nhấc nhấc lâm hắn cảm giác vị kia cấm chủ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí không thiếu đối phương ít nhất là một vị nửa bước tiên vương phía trước ân bất bại chấp nghiệm nhắc nhở ta phải cẩn thận cấm chủ hơn nữa còn nói thương nguyên đại thế giới cũng xuất hiện biến cố hắn ý tứ là thâm niên vật chất đã bắt đầu ăn mòn thương nguyên đại thế giới vẫn là nói cấm chủ cùng thương nguyên đại thế giới có liên quan đột nhiên lâm mô đạo nghĩ tới phía trước ân bất bại nhắc nhở hắn cảm giác sự tình càng ngày càng phước sở mê rời binh tôi tướng đỡ nước tới n â n ăn ý đi theo tình h u ố n dưới mắt sớm muộn có một ngày ta sẽ cùng với vị tia cấm chủ có một hồi đại chiến. xem ra, phải sớm bắt đầu bố trí lâm vô đạo hít mắt âm thầm tính toán. mặc dù vị tia cấm chủ hết sức thần bí khó lường, nhưng hắn cũng không có cảm thấy kinh hoảng và sợ hãi. luận đến thủ đoạn cùng thực lực, hắn chưa chắc sẽ sợ. cùng l ắ m thì. trực tiếp từ chư thiên c h i thành giao động người. hắn cũng không tin, một cái trung đẳng thế giới cấm chủ, còn có thể cùng chư thiên c h i thành đối kháng. nghĩ tới đây, lâm vô đạo không tiếp tục tiếp tục hỏi tham, mà là lẳng ngồi ngay ngắn ở trên tiên thuyền, nghe thương tê giảng thuật thiên tiêu đại thế giới đủ loại kỷ văn dị sự. cứ như vậy. thời gian từng chút từng chút trôi qua nửa ngày sau tại thương tê dẫn dắt phía dưới lâm b ô đạo đã tới thương nô thần châu t r ú c dung thần tộc ô triệu thiên ngươi lập tức thông chi mười hai tòa t i ê n châu bên trong tộc nhân liền nói t r ú c dung đại thần hiền linh để cho tất cả tộc nhân toàn bộ trở về mặt khác chọn một cái ngày lành đẹp trời tại t r ú c dung thần miếu cử hành một hồi thịnh đại tế thần đại đ i ệ n nhưng phạm là ta t r ú c dung thần tộc tộc nhân đều phải tham gia lại nhất thiết phải dâng lên một phần t ế phẩm thương nô thần miếu thương tê hướng về phía tộc trưởng ô triệu thiên nghiêm nghị phân phó nói là đại tế ti nghe được mệnh lệnh ô triệu thiên cung kính lên tiếng lập tức liền rời đi thần miếu an bài sự tình đi đại thần ế tiếp là muốn trước gặp một lần thương ngô thần châu t r ú c dung thần tộc sao không cần đi trước các ngươi t r ú c dung thần tộc thần hải xem một chút đi có thể còn có cơ hội cứu b ã n là nghe được thần hải còn có cơ hội cứu b ã n trong lòng thương tê lập tức đại hỷ lập tức hắn an bài một phen liền dẫn lâm vô đạo đi đến t r ú c dung thần hải t r ú c dung thần hải ở vào thương ngô thần châu hướng chính đông chính là một mảnh màu xanh t h ẳ n hải dương nước biển bên trong xen lẫn một chút xíu màu vàng thần q a n g nhìn thần bí khó lường khi đến ở đây lúc lâm vô đạo rõ ràng cảm thấy tại trúc dung thần hải bên trong tích chứa hương khói khí tức chỉ có điều thần hải bên trong hương hỏa khí tức đã vô cùng đạm bạc hơn nữa đang tại dần dần cắt giảm thì ra trúc dung thần hải sức mạnh cội nguồn là dựa vào hương hỏa thần chi thần lực để duy trì trúc dung thần tộc tổ tông thần linh chính là trúc dung đại thần sau uyên hắn đã vẫn lạc rất lâu cái này thần hải bên trong thần lực cuối cùng cũng có một ngày sẽ tiêu tan hầu như không còn cho đến lúc đó trúc dung thần tộc sẽ lại cũng không cách nào đạn sinh ra nắm giữ thần tộc huyết thống tộc nhân một phen cảm g i á sau lâm vô đạo hiểu rõ trúc dung thần hải bí mật trúc dung thần tộc là một cái thuần chính hương h ỏ a thần tộc trúc dung thần tộc huyết thống cũng không phải dựa vào tự thân truyền thựa mà là dựa vào hương h ỏ a thần c h i thần lực tới kéo dài bởi vậy một khi duy trì huyết thống trúc dung đại thần bất diệt như vậy cũng liền đại biểu cái này một chi trúc dung thần tộc sẽ đi về phía tiêu vong cho nên muốn cứu v a n trúc dung thần hải ngăn cản nó tiếp tục khô kiệt biện pháp cũng vô cùng đơn giản chỉ cần tiếp tục rót vào trúc dung thần lực là được rồi đại thần thần hải còn có thể cứu văn sao mắt thấy lâm vô đạo trầm mặc không nói thương tê đang trầm mặc phúc chốc cuối cùng lấy dũng khí do hỏi ngay vậy lâm vô đạo gật đầu một cái có thể cứu t r ú c dung thần tộc huyết thống nguồn gốc từ t r ú c dung đại thần thân lực thần hải sở dĩ khô kiệt chính là thần lực đứt đoạn nguyên nhân chỉ cần vào bên trong quán t r ú thần lực thần hải liền có thể khôi phục lại dị vãng trạng thái mà thần lực đến từ t r ú c dung đại thần cho nên các ngươi chỉ cần thành kính tín ngưỡng bản thần như vậy mảnh này thần hải thì sẽ không khô kiệt hơn nữa về sau tại bản thần ảnh ở dưới chúc dung thần tộc huyết thống còn có thể t ừ bước đề thăng đến lúc đó cho dù là đời thứ nhất thuần huyết thần tộc thậm chí đời thứ nhất thần huyết cũng là có khả năng lâm vô đạo nhẹ nhàng nói cái gì sau này chúng ta huyết thống có thể đạt đến đời thứ nhất thần huyết đông nhiên nghe nói như thế thương tê đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó liền lộ ra mánh liệt p h â n chấn cùng ước mơ t r ú c dung thần tộc nhất định vĩnh viễn thành tính cung phục đại thần nếu có vứt bỏ nhất định đem bỏ mình d i ệ t tộc thương tê kiên định tỏ thái độ nói đối với cái này lâm vô đạo chỉ là hờ hững gật đầu một cái cũng không trả lời âm âm hắn đại thủ mở ra thái sơ thần sơn trong nháy mắt hóa thành một đạo thật q u n g rơi vào trúc dung thần hải trong chốc lát nguyên bản yên lặng thần hải đông nhiên bạo phát ra quần quận thần quang cùng với ngập trời vận sóng tại bang bạc thái sơ thần lực dội g i a phía dưới trúc dung thần hải bên trong thâm viên vật chất bắt đầu bị từng điểm từng điểm thanh trừ hơn nữa thần hải công chính tại khu kiệt thần lực cũng đã nhận được bổ sung cứ kéo dài tình huống như thế nguyên bản âm vũ đầy t ử khí trúc dung thần hải bắt đầu dần dần tỏa ra sự sống cho dù là thương tê bọn người đều có thể cảm nhận được rõ ràng thần hải bên trong biến hóa quá tốt rồi thần hải cuối cùng lại lần nữa hồi phục ta trúc dung thần tộc cuối cùng được cứu rồi ô ô dưới sự kích động đông đảo theo tới tộc lão nhao nhao vui đến phát khóc tiếp đó bọn hắn tại thương tê dẫn dắt phía dưới lại là hướng về phía lâm vô đạo một phen lễ bái đều đứng lên đi dưới mắt bản thân chỉ là lấy tự thân thần lực tạm thời để cho trúc dung thần hải tỏa ra sự sống mà thôi muốn để cho thần hải trường kỳ kéo dài trúc dung thần to huyết thống còn phải dựa vào các ngươi thành kính tín ngưỡng cùng cung phục Tốt, các ngươi đi chuẩn bị tế tự đại điện á lâm vô đạo phất phất tay uy n h i ê m nói là chúng t ô kéo dài vấn đề lấy được triệt để giải quyết thương tê đáng người nhất thời tâm tình thật tốt tại cung kính cầu bái một phen sau bọn hắn liền chuẩn bị rời đi hưu cũng liền ở thời điểm này chỉ thấy một đạo tiên quang phá vỡ hư k h ô n g tộc trưởng ô triệu thiên thân ảnh gông xuống đến thần hải đại tế thi huyền t i ê n tiên phủ người đến nói là một tháng sau huyền t i ê n vực chủ năm trăm vạn niên thọ thần kỳ h ạ để chúng ta chúc d u n g thần tộc đi tới chúc mừng đồng thời hướng huyền tiên tiên phủ cống lên ô triệu thiên trầm giọng nói ân huyền t i ê n vực chủ năm trăm vạn niên thọ thần nghe nói như thế thương t â đám người sắc mặt đều trở nên thì muộn điều này đại biểu bọn hắn chúc dung thần tộc lại muốn đại xuất huyết cầu đề cử a t r ư m linh c bạn thần khuôn mặt đều bị ngươi mất hết t r ư m linh c bạn thần khuôn mặt đều bị ngươi mất hết đáng giận huyền tiên tiên phủ những cái kia đáng chết hôn đản quả thực là lòng tham không đáy khoảng cách lần trước cống lên mới trôi qua một v ậ n năm lại muốn chúng ta chúc d u n g thần tộc cống lên ừ những thứ này ăn người không nhà xương c ầ u t á p trùng rõ ràng là khi dễ ta chúc d u n g thần tộc không người bạn năm cống lên một lần cái này ai chịu nổi một đ ă n tộc lão n a o n h o m n g đối với thông thường sinh linh mà nói một vạn năm có lẽ cực kỳ dài nhưng mà đối với tiên cảnh sinh linh tới nói lại vô cùng ngắn ngủi hơn nữa một vạn năm những cái kia thiên tài địa b ả o căn bản là không kịp trưởng thành muốn lên cống cũng chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm cùng nội tình cái này vô luận phóng tới cái nào tiên tộc đều khó mà tiếp nhận t r ú c dung thần tộc tại một vạn năm trước vừa mới hoàn thành đối với huyền thiên tiên phụ cống lên nghĩ không ra đối phương lại tới vơ vét tài sản cái này khiến bọn hắn hết sức tất giận vất quá xét thấy huyền thiên tiên phụ thế lực cường đại bọn hắn cứ việc lòng sinh đoán hận nhưng cũng không thể tránh được đại thần ngài nhìn trầm mặc mấy phần thương t ê đem ánh mắt nhìn phía lâm mô đạo hắn muốn nhìn một chút lâm mô đạo là cái gì thái độ huyền thiên tiên phủ là thực lực gì lâm mô đạo đối mặt với thần hải cũng không quay đầu lại hỏi hồi bẩm đại thần huyền thiên tiên phủ vực chủ hồng nguyên đều chính là một tôn cổ tiên cấp cái khác cường giả hắn tại ba trăm ba mươi vạn năm trước đánh vỡ chân tiên gông cùng xiềng xích tu thành cổ tiên bây giờ mặc dù không biết cụ thể tu v i nhưng h ắ n sẽ không cao hơn cổ tiên ba trọng tiên trừ cái đó ra huyền thiên tiên phủ còn có ba vị trưởng sự giả cũng đều là cổ tiên nhất trọng thiên tu bi đến nỗi cổ tiên phía dưới chất tiên số lượng nhưng là đến ngàn vạn thương tê c u n g kính hồi bẩm đạo hồng nguyên đều cổ tiên nghe được huyền tiên tiên p h ụ tình huống lâm vô đạo đáy mắt cũng lướt qua một tia nhàn nhạt, nhạt kinh ngạc một toa tiên bực nắm giữ bốn vị cổ tiên thực lực như vậy chính xác không phải bình thường trước tiên dựa theo yêu cầu cống lên a t r ú c dung thần tộc tất nhiên tín ngưỡng bản t h ầ n xem như bản t h ầ n dưới quyền q u a n dân bản t h ầ n tự nhiên có trách nhiệm cùng nghĩa vụ che chở các ngươi các ngươi trước tiên tuân theo huyền tiên tiên phủ yêu cầu lấy ra một bộ phận nội tỉnh cống lên lần này cống lên đồ vật đến lúc đó bản t h ầ n sẽ để cho huyền thiên tiên phụ gấp trăm ngàn lần trả lại các ngươi không cần lo lắng tóm lại có bản t h ầ n ở một ngày ai cũng không thể thương tổn c h ú c dung thần tộc lâm vô đạo nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói là nghe nói như thế thương tê đám người đ ấ y lòng đều rất là phân chấn lập tức mọi người tại cung kính túi lầu sau liền quay người rời đi thần hải nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh lâm vô đạo cũng nhớ m ạ y trầm tư bây giờ hắn mới đến còn không rõ ràng lắm thiên tiêu đại thế giới tình huống cụ thể bởi vậy không nên tùy tiện độc thù nhưng mà cũng không thể tùy ý huyền thiên phụ khi dễ xem ra ta phải đi một chuyến chư thiên c h i thành huyền thiên bực chủ muốn chúc họ ta phải tiễn hắn một món lễ lớn mới được nói đi lâm vô đạo chuẩn bị dọn dẹp xong thần hải thâm viên vật chất sau liền đi tới chư thiên c h i thành chỉ có điều coi như hắn ngưng thần thanh lý thâm viên vật chất thần c h i đạo quả bên trong lại đ ố n g nhiên chuyển đến run sợ một hồi ngưng thần xem xét lại là kỷ vô địch đang hướng về mình cầu nguyện tựa hồ đang cầu cứu kỷ vô địch xảy ra chuyện cảm thụ được thần c h i đạo quả bên trong cầu nguyện thanh âm lâm vô đạo trong nháy mắt nhữ mày bây giờ hắn trước tiên nghĩ tới là kỷ vô địch lại tham công liều lĩnh xông ra đại h o ạ nghĩ n tới đây lâm vô đạo lúc này thông qua tín ngưỡng chi tuyến quan sát kỷ vô địch tình huống ông theo thần uy cùng ý chí buông xuống thương nguyên đại thế giới có quan hệ với kỷ vô địch hết thẻ cảnh tượng toàn bộ thu hết tại đ á y mắt chỉ có điều cái này xem xét lại là để cho lâm vô đạo sắc mặt âm trầm xuống bởi vì hắn phát hiện vào giờ phút này kỷ vô địch đang bị người đặt ở một tòa cổ lao thần sơn phía dưới bên cạnh còn có chừng mấy vị chân tiên đang tại bảo vệ ngụy tiên thân n i ệ m đảo qua bên cạnh những người kia lâm vô đạo phát hiện trên người bọn họ khí t ứ c mặc dù coi như hết sức cường đại có chân tiên tiên uy nhưng mà cũng không thuần túy rất rõ ràng là bị người cưỡng ép tăng lên tới chân tiên cảnh giới cũng không chịu đựng tiên kiếp cùng tẩy tiên chỉ tẩy lễ giống dạng này người gọi là ngụy tiên hải ngoại mười ba châu lại còn có tiên cảnh tồn tại nhìn bộ dạng này rõ ràng là có người cưỡng ép tăng lên bọn hắn cấp độ làm cho đạt đến chân tiên cảnh giới chẳng lẽ là thủy hoàng làm cùng phía trước tại sơn lăng g i ớ i một dạng chẳng lẽ thủy hoàng lại nắm giữ thương nguyên đại thế giới ý chí thế giới lâm vô đạo ngưng lông mày t r ầ tư nếu là như vậy như vậy xích mông bọn hắn tiến đánh hải ngoại mười ba châu chỉ sợ sẽ không tưởng tượng bên trong thuận lợi như vậy đại thần cứu mạng đang lúc lâm vô đạo phân tích hải ngoại mười ba châu tình thế lúc đột nhiên hắn nghe được tiếng cầu cứu k ỳ vô địch hắn không mở miệng có tốt cái này mới mở miệng lập tức làm cho lâm vô đạo s á t mặt càng âm trầm một phần k ỳ vô địch ngươi là chuyện gì xảy ra vì sao lại bị người đặt ở một tòa thần sơn phía dưới uy nghiêm âm thanh lạnh lùng tại trong k ỳ vô địch thần hồn vang lên ẩm ẩm khi âm thanh rơi xuống trong n h y mắt lâm vô đạo cái kêu uy nghiêm thật lớn thần chi hư ảnh lập tức hiển hóa ra ngoài trong chốc lát, k ỳ vô địch thân thể cùng với thần hồn đều run dày kịch liệt một cỗ m a n h liệt kinh hoàng và sợ hãi bao phủ toàn thân đại thần ta ta vốn là xuất lĩnh thần điện đại quân tiến đánh hải ngoại tiên thổ nào biết được bọn hắn vậy mà sử dụng âm mưu kỷ kế hại tại ta hơn nữa hải ngoại tiên thổ ở trong còn có cường đại c h â n tiên thuộc hạ nhất thời vô ý cho nên liền bị bị nói đến đây k ỳ vô địch âm thanh càng ngày càng nhỏ đến cuối cùng thậm chí đều nghe không rõ ngươi có phải hay không lại tham công m ạ n tiến không có thuộc hạ chỉ là nhất thời vô ý lên vũ đế thành kế mạch lớn cho nên mới thất thủ bị bắt ha ha nhất thời vô ý lâm vô đạo âm thanh càng lạnh lẽo một phần bản thân khuôn mặt đều bị ngươi mất hết từ thanh sơn thần quốc khai sáng đến nay chưa từng có ảnh hình người ngươi tiếp nhị liên t ă m bị địch nhân chấn áp bắt bản thân đã sớm cảnh cáo qua ngươi không nên b ọ c động nhất định muốn nghĩ lại mà làm sao ngươi đem bản thân mà nói cũng làm gió thoảng bên thai đúng không bây giờ bị người khác chấn áp tại thần sơn phía dưới lại còn có ý tốt hướng bản thân cầu cứu ừ tất nhiên bị bắt vậy thì ở đây thật tốt tỉnh lại a cái gì muốn ta đẻ xuống thần sơn phía dưới tỉnh lại nghe được lâm vô đạo cái kia lạnh lẽo n g ữ khí kỷ vô địch lập tức luôn cuống đại thần không cần ta không nên bị đặt ở ở đây đại thần thứ tội ta biết sai câu đại thần lại cho ta một lần cơ hội lập công chuộc tội a thuộc hạ tuyệt đối không cho đại thần mất thể diện đại thần v a n cầu ngại kỷ vô địch đau khổ cầu khẩn nói không thể lên chiến trường chém giết kiến công còn khó chịu hơn là giết hắn nhưng mà đối mặt kỷ vô địch liệu mạng cầu khẩn lâm vô đạo cũng không có bất kỳ để ý tới đang lý giải kỷ vô địch tình huống sau hắn lại đem thần n i ệ m cùng một tia thần chi ý chí ngung xuống đến trên thân xích nông so với kỷ vô địch xích mông liền muốn thật tốt hơn nhiều khi lâm vô đạo đem thần chi ý chí bông xuống đến trên người hắn chỉ thấy hắn đang xuất lĩnh lấy giới quyền lòng kỳ c ấ m v ân cùng hải ngoại mười ba châu c ầ n giả tịch liệt chém giết lúc này bọn hắn đã bắt lại bảy tòa đạo châu cầu đề cử a t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười võ đế t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười võ đế vê anh vê anh vê anh hải ngoại mười ba châu mặt đất bao la bên trên kèm theo c h ấ n thiên động điệu t i ế n g vang toàn bộ thương nguyên đại thế giới dường như đều bị dung chuyển tại mênh mông tiên uy trùng kích vào từ tòa cổ lão nguy nga cái thế thần sơn bị bạo lực đánh nát đại đ ị a càng là cảnh hoang tàn khắp nơi phá thoái không chịu nổi giờ này khắp này tại lâm vô đạo tầm mắt bên trong chỉ thấy chiều cao hơn ba trăm triệu xích ngông tay thuận nắm một cây cực lớn chiến mâu cùng mười hai vị chân tiên thập trọng tiên c ự n giả g điên cùng chém giết cái kêu b ộ c phát ra kinh khủng tiên uy cùng bí lực trực tiếp đánh nát chỗ một tòa đạo châu thậm chí toàn bộ thương nguyên đại thế giới tại bọn hắn giao chiến phía dưới hắn đều kịch liệt lâm lư dạng như vậy tựa như lúc nào cũng có khả năng muốn thế giới băng diệt đồng đạo một màn này dẫn tới thương nguyên đại thế giới vô số sinh linh hoảng sợ tới cực điểm tất cả mọi người đều dọa đến run lệ bẩy bọn hắn chưa bao giờ được chứng kiến khí tức kinh khủng như thế cùng sức mạnh tiên nhân giao chiến kinh khủng như vậy âm ấm, ấm bây giờ xích mông một người độc chiến hải ngoại tiên thổ mười hai vị trần tiên quanh thân khí thế vô pháp vô thiên hắn mỗi một lần bung đầu nằm đấm thương nguyên đại thế giới hư không đều sẽ bị đánh nát một lần hắn lực lượng đáng sợ càng là đánh xuyên toàn bộ tiên thổ mười ba châu đồng d ạ n g cùng hắn giao chiến chém giết mười hai vị trần tiên cũng không thể khinh t h ư ờ n g đối mặt xích mông cái kia hung hãn tuyệt luân đ i ê n c u ồ n g thế công bọn hắn cũng đều lộ ra không sợ chết tướng ngạnh ý chí gắng gượng chĩa vào xích mông công kích mặc cho xích mông công kích như thế nào hưng mãnh cho dù là tiên thân đều bị đánh xuyên cũng không có lui lại n ử a bước tại một loại lực lượng thần bí nào đó tác dụng phía dưới bọn hắn cái kia bị đánh xuyên hoặc bị thương nặng tiên thân trong nháy mắt h ồ i phục nguyên dạng a nhìn xem xích mông cùng võ đế thành mười hai vị c h â n tiên giao chiến âm thầm dòm nó g lâm mô đạo cũng lộ ra kinh nghi thân sắc bởi vì hắn phát hiện võ đế thành cái này mười hai vị trần tiên có vấn đề lớn. Cái này một số người, tất cả đều là chân tiên thập trọng tiên lại mỗi một cái đều có kỷ nguyên c h i tư hơn nữa tại trên người của bọn hắn lâm vô đạo còn phát giác thâm viên khí t ứ c chính là tại thâm viên sức mạnh gia trì sức chiến đấu của bọn họ mới có được tăng lên to lớn có cùng xích mông chém g i ế t tư cách đồng thời thâm viên sức mạnh còn phú cho cái này mười hai vị t r â n tiên nhục thân bất tử quỷ dị đặc tính cho dù là tiên thân bị trọng thương vẫn như cũ có thể nhanh chóng khôi phục võ đế thành mười hai vị t r â n tiên tại thâm viên sức mạnh gia trì chiến lược sánh vai kỷ nguyên trần tiên bởi vậy bọn hắn cùng xích mông chém dết đến khó phân thắng bại từ đầu đến cuối không có phân ra thắng bại ngoại trừ những thứ này lâm vô đạo còn có một cái trọng đại phát hiện đó chính là trước mắt võ đế thành cái này mười hai vị trân tiên thế mà không phải thương nguyên đại thế giới bản thổ sinh linh trên người bọn họ có một cái thế giới khác khí tức m ẫ u chốt là lâm vô đạo đối với cố khí tức này còn vô cùng quen thuộc cấm thổ sinh linh bọn hắn thế mà tất cả đều là đến từ thiên tiêu đại thế giới lâm vô đạo nhữ m ả y thiên tiêu đại thế giới cấm thổ trân tiên thế mà phá vỡ thế giới hàng r o đi tới thương nguyên đại thế giới đây là hắn không có nghĩ tới nói như vậy thương nguyên đại thế giới thiên đạo cũng xảy ra vấn đề đến t ộ n cùng là thâm viên ăn mòn vẫn là thủy hoàng trong bóng tối quậy phá trong lúc nhất thời lâm vô đạo cũng đoán không ra sau lưng huyền cơ bất quá xích mông cùng bọn h ắ n dạng này tiếp tục rằng có nữa cũng không phải chuyện gì nhất định phải đem võ đế thành người sau lưng dẫn ra mới được suy tư mấy phần hắn liền có chủ ý xích mông bản thần truyền cho ngươi một môn cái thế chi pháp giúp ngươi giết địch đột nhiên một đạo uy nghiêm vô thượng âm thanh tại xích mông thần hồn bên trong văng lên đại thần Đang tại c hắn é m mông, lầm giết nghe mừng nhiên lời vui đổi. coi đột tức sích được anh, như h vô này, đạo lập quá kích động lại ú c lầm vô đ o đem đ ạ sát sinh Sau thuật thần trên. ấn hồn hắn hắn khắc phía của ở đó, là ạ i l thi triển tuyệt đối thần quyền phòng ngự thần quyền chư thần hoàng hôn lấy thượng thần quyền uy cùng ý chí tại trên thân xích mông ra chỉ một đạo phòng ngự tuyệt đối thần uy khiến cho nhục thể của hắn tiến thêm một bước đạt đến vũ trụ chân t i ê n cấp độ đa tại đại thần ban t h ư ờ n g pháp cảm thụ được thần hồn trung ấn khắp đại sát sinh thuật xích mông đáy mắt lập tức tóe ra sáng trói thần quang q u a n thân triền ý trong nháy mắt tăng gọn ba phần ai cản ta thì phải chết. vain một tiếng chấn thiên động điệu giống to chấn động toàn bộ thương nguyên đại thế giới sau đó s í c h mông đưa tay một cái đại sát sinh thuật đánh ra trong chốc lát một cái thông thiên đại thủ mánh áp thập phương t i ê n điệu cuốn lấy kinh thế thần uy trực tiếp đem phía trước nhất một vị c h â n tiên một quyền đánh nổ tại đại sát sinh thuật đánh xuống vị yêu chân tiên tiên thân trực tiếp hóa thành một bồi huyết sắc bột m i ệ n g hán tiên linh cũng bị cưỡng ép ma diệt t này ta không tàn rút lui đột nhiên xuất hiện một màn làm cho còn lại mười một vị cấm thổ chân tiên nao n a o hít vào một n g ụ n khí lạnh trên mặt mỗi người đều lộ ra mãnh liệt vẻ hoáng sợ rất rõ ràng bọn hắn cũng không nghĩ tới xích nông tại đột nhiên sẽ b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng như vậy mắt thấy không thể địch lại còn lại mười một vị cấm thổ chân tiên đang nhìn nhau một mắt sau lúc này chuẩn bị chia ra chạy từ tán chỉ có điều xích nông há lại sẽ cho bọn hắn cơ hội kia toàn bộ cho ta lưu lại ầm ầm quanh người hắn m ê n h mông thần l ự c phun trào hóa thành một cái g i ả thiên tế nhật đại thủ ấn cưỡng ép phong tỏa xung quanh mười vạn g i m địa vực ngay sau đó xích nông lấy hung hãn t u y ệ t luân thần uy một tay lấy cái kia mười một vị chân tiên toàn bộ bắt được trong tay không cần thành chủ cứu ta a xích mông năm ngón tay trợ khép lại mênh mông vô biên thần lực mãnh liệt tuân ra căn bản vốn không cho mười một vị c h â n tiên phản kháng trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ mắc chết theo tiên thân cùng tiên linh toàn bộ bị ma diệt cho dù là có thâm viên vật chất gia trì cũng không có ý nghĩa nhưng mà coi như xích mông cường thế đem mười hai vị cấm thổ c h â n tiên toàn bộ oanh s á t lúc xa xôi l ư n g không bỗng nhiên chuyển đến một cỗ thật lớn tiên uy thật to gan dám giết ta võ đế thành người ngươi quá không đem bản đế không coi vào đâu đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh âm to lớn v a n vọng đất trời、Thìu. theo một đạo tiên quang phá toái hư không trong nháy mắt hóa thành một cái kình thiên đại thủ khí thế b u n g hăng hướng về xích mông phủ đầu đẻ ép xuống vũ trụ c h â n tiên cảm thụ được cái kia kình thiên đại thủ tàn mắt ra khí thế cùng với bên trong tích chứa sức mạnh lâm vô đạo không khỏi nhữ m ả y đối phương chính là một tôn vũ trụ c h â n tiên dạng n à y con giả lâm vô đạo tại trong cấp thấp đại thế giới còn là lần đầu t i ê n g ặ p không gian thiết cát mắt thấy cái kia đáng sợ kình thiên đại thủ sắp rơi vào trên thân xích mông thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lâm vô đạo thúc giục không gian thần quyền trực tiếp đem xích mông chỗ không gian cắt chém trở thành một phương không g ẩm ẩm khi không gian bị cắt chém sau đó cái kia kinh khủng tuyệt luân nhất kích trực tiếp đánh xuyên thương nguyên đại thế giới thế giới hàn g rào tiếp lấy chui vào hát cám vũ trụ hư không a hào thủ đoạn thế mà không chết thành công qua bao kinh khủng nhất kích đột nhiên ở giữa trong một đạo ngạc nhiên mang theo âm thanh kinh ngạc đông nhiên ở trong thiên địa v ă n g lên ông theo tiếng nói rơi xuống một cái uy vũ bất phả huyền y nam tử trung niên đột nhiên vào hư không phía trên hiển hóa ra ngoài hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người một loại đỉnh thiên lập đ i ệ cảm giác mạnh mẽ tựa hồ có thể một tay chống đỡ thiên đ i ệ cùng lúc đó tại nhìn thấy người này trong nháy mắt âm thầm g i ò m nó g lâm mô đạo cũng hiếp mắt lại võ đế tư đồ hủy người đến chính là thương nguyên đại thế giới hải bên ngoài mười ba châu chúa tể võ đế thành trí tôn võ đế một tôn vũ trụ chân tiên cấp cái khác cửa giả chỉ có điều hán vị này vũ trụ chân tiên trên thân lại là cất dấu vấn đề lớn cầu đề cửa trưng một nghìn k đại thế giới tri chủ quyền hành t r ư n nghìn k i đại thế giới tri chủ quyền hành tính danh tư đồ hủy thân v ậ n võ đế thành c h i chủ cấm thổ đệ tam cấm chủ hóa thân tu vi chân tiên thập trọng thiên đ ụ thân vũ trụ trước tiên ngọc hoàng tiên tiên linh nửa bước tiên vương tại đại đạo chi nhãn nhìn rõ phía dưới có quan hệ với võ đế tư đồ h ị rất nhiều tin tức toàn bộ lộ ra ở trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo rất là kinh ngạc võ đế tư đồ h ị tiên thân cùng tiên linh thế mà không nhất trí hơn nữa h ắ n tiên thân hay là người khác nói như vậy trước mắt võ đế căn bản cũng không phải là thương nguyên đại thế giới võ đế nguyên bản võ đế chỉ sợ đã bị tư đồ h ị xóa bỏ bây giờ võ đế nhưng là một cái mượn sắc trọng sinh cấm thổ sinh linh thôi đệ tam cấm chủ hóa thân cái này nói là cấm t h ủ không chỉ một cấm chủ vẫn là nói cấm chủ cái thứ ba hóa thân rất nhiều nghi vấn t h ứ lâm vô đạo đ ấ y lòng nhẹ lên bây giờ thông qua đại đạo chi nhãn phản hồi hắn đã hiểu rõ một số bí mật thiên tiêu đại thế giới cấm chủ quả nhiên đã xâm nhập vào thương nguyên đại thế giới hơn nữa hắn còn từ chỗ k h á c chỗ lấy được một bộ vũ trụ chân tiên thi thể mượn s ắ t trọng sinh vì võ đế dựa theo dạng này suy luận tiếp tư đồ hủy mục đích cuối cùng nhất hẳn là muốn mượn võ đế cái thân phận này dùng cái này trưởng k h ố thương nguyên đại thế giới xem ra cấm thổ ở trong cũng không chỉ một vị vũ trụ chân tiên tất nhiên đây là đệ tam cấm chủ hóa thân còn chắc chắn còn có thứ hai cấm chủ hòa đệ nhất cấm chủ hóa thân hơn nữa bọn hắn tất cả đều là vũ trụ chân tiên thiên tiêu đại thế giới chẳng qua là một tòa trung đẳng đại thế giới mà thôi căn bản không có khả năng đản sinh ra vũ trụ nhiều như vậy chân tiên bởi vậy tư đồ hủy khẳng định có những thứ khác con đường thu được vũ trụ chân tiên thi thể trong lòng lầm vô đạo phân tích nói bây giờ hắn trước tiên nghĩ tới chính là thâm viên dù sao ý thì theo thâm viên quỷ dị cùng tính đặc thù nếu là nhận được thâm viên đại nhân vật ủng hộ như vậy thu hoạch vũ trụ chân tiên thi thể nghĩ đến cũng không phải rất khó chỉ có điều để cho lâm vô đạo cảm giác không hiểu là tư đồ hủy cố này vũ trụ tiên trên khuôn mặt chỉ có số ít thâm viên khí tức ngược lại là hán tiên linh bên trong tồn tại đậm đà thâm viên khí tức cùng sức mạnh cái này rõ ràng là nhận lấy tiên linh nhăn ngọn chẳng lẽ nói tư đồ hủy cố này vũ trụ tiên thân cũng không phải từ trong thâm viên lấy được mà là từ địa phương khác lấy được nếu là như vậy liền chứng minh tại tư đồ hủy sau lưng còn có những thứ khác đại thế giới lại hoặc là ở sau lưng của hán có người cung cấp thi thể giờ khác này lâm vô đạo thông qua tư đồ hủy trên người tin tức phân tích ra rất nhiều vấn đề đồng thời hắn cũng cuối cùng nhìn thấy cấm chủ một tia chân diện mục đối với lâm vô đạo âm thầm nhìn trộm tư đồ h ị đồng thời không rõ ràng lúc này hắn cũng tại ngưng lông mày xem kỹ lấy xích mông thời đại thiên đế hơn nữa trên thân còn có hương hỏa thần c h i khí tức xem ra là có những thứ khác thần c h i cũng như toan nhúng chảm ta thương nguyên đại thế giới a đã như vậy bản đế liền không thể lưu người nói đi tư đồ h ị không có những thứ khác nói nhảm đáy mắt trợn bạo khởi sáng trói vung q a n g ngay sau đó hắn giơ tay vung hang một trưởng hướng về s í c h mông trắng trận chấn áp tới âm ầm tư đ ổ hủy một trường đẻ xuống toàn bộ thương nguyên đại thế giới đều điên cùng đung đưa chung quanh hư không bởi vì không chịu nổi hắn tiên uy cùng sức mạnh trực tiếp bắt đầu sụp đổ chỉ là nháy mắt l i ề n kéo dài đến s í c h mông bên cạnh t cảm thụ được chung quanh cái kia không gian sụp đổ lực lượng k i n h k h ủ n g cho dù là s í c h mông cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu thần s ắ c trở nên vô cùng ngưng trọng tại này cổ sức mạnh phía dưới hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp thật lớn vất quá cứ việc nội tâm tràn đầy hoảng sợ nhưng mà hắn cũng không có từ bỏ chống lại lập tức xích mông liền chuẩn bị vung đầu nằm đấm l i ề u mạng giết ra một đường màu tới chớ hoảng sợ ở trước mặt ngươi chính là một tôn vũ trụ chân tiên cấp cái khắc cường dạ không phải ngươi có thể đối kháng sau đó tự sẽ có người tới giúp ngươi đột nhiên ở giữa lâm vô đạo cái kia uy nghiêm thần thánh âm thanh từ thần hồn bên trong văng lên ân có người tới giúp ta nghe nói như thế xích mông lập tức lộ ra kinh nghi thần sắc hắn không nghĩ ra ở thời điểm này ngoại trừ lâm vô đạo còn sẽ có người nào tới giúp hắn ông coi như hắn kinh nghi lúc trong lúc đó chỉ thấy một đạo thần quang xuyên thủng hư không hóa trong h m hơi hơi một một cổ cổ chốc lát thần quang những nơi đi qua nguyên bản đang không ngừng sụp đổ hư không vậy mà tại trong khoảnh khắc khôi phục nguyên dạng giảm như vậy dường như là trước mắt tôn này cổ lão đại đình trực tiếp chấn áp phương tiên điện này cùng lúc đó khi nghe đến cái kia thanh em trong trẹo lạnh lùng trong máy mắt xích mông thân thể cũng là đột nhiên chấn động đại tế ti hắn tính thăm dò hỏi một câu ông ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống nháy mắt chỉ thấy trước mặt hư không nhấc lên một chút xíu nhỏ xíu vợ sóng sau đó đồ sơn thương nguyện cái kia thanh l ã n h thần thánh thân ảnh chính là tùy theo xuất hiện thuộc hạ xích mông b á i kiến đại tế ti mắt thấy đồ sơn thương nguyện bung ô xuống xích mông lúc này bị giảm xuống đất cung kính lớn mái đại tế ti nhìn xem xích mông cử động lại là nhìn thấy cái kia bị đại đ ỉ n h cưỡng ép chấn áp hư không xa xa tư đồ hỉ cũng nhễ mày hắn một đôi lạnh lùng con mắt cẩn thận rơi vào trên thân đồ sơn thương nguyện thiên đế tư đồ hỉ đáy mắt lướt qua một mặc dù hắn nhìn không thấu đồ sơn thương n g u y ệ t nhưng mà cũng không có từ trên người nàng cảm nhận được bất kỳ tiên k h í cùng tiên uy ngược lại là có đậm đà thần thành k h í tức rất rõ ràng đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không có đạt đến tiên cảnh cấp độ chỉ cần không có thành tiên vậy liền đối với hắn cấu bất thành uy hiếp nghĩ tới đây tư đồ hủy đang dò xét một phen sau quanh thân tiên lực p h u n g trào lần nữa ngưng tụ ra một cái thông thiên đại thủ hướng về đồ sơn thương n g u y ệ t ép tới bây giờ hắn muốn thăm dò một chút vị này thần quốc đại tế ti thực lực đại tế ti cẩn thận đây là hải ngoại mười ba châu võ đế là một tôn vũ trụ chân tiên mắt thấy tư đồ hủy bắt đầu độc thủ xích mông vội vàng nhắc nhở vũ trụ chân tiên đối mặt xích mông nhắc nhở đồ sơn thương nguyện hoàn toàn như trước đây cao lanh cùng lạnh lùng tựa hồ cũng không có đem tư đồ hủy b ị này vũ trụ chân tiên để trong mắt cùng trong lúc nhất thời tại nhìn thấy đồ sơn thương nguyện đến về sau âm thầm dòm ngó đây hết thể lâm vô đạo cũng lộ ra nụ cười nghiền n g ấ m cái này tư đồ hủy muốn đá trúng thiết bản hắn nhẹ nhàng nhị non một câu lúc này tại tiếp thu giao quang tiên tộc về sau đồ sơn thương nguyện tu bi đã đạt đến thiên đế thập trọng tiên hơn nữa tại tấn thăng làm thiên đế sau nàng đại thế giới c h i chủ quyền hành cũng xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ đại thế giới c h i chủ đặc quyền một bất kỳ bên nào cấp thấp đại thế giới bên trong thiên đạo bất gia thân t u ế n g u y ệ t bất gia thân nhân quả bất gia thân hai bất kỳ bên nào cấp thấp đại thế giới bên trong miễn dịch hết thẻ tiêu cực tổn thương ba bất kỳ bên nào cấp thấp đại thế giới bên trong ngoại trừ tự thành một đạo hoặc m ệ n h cách trí cao giả m ệ n h cách đều không điều kiện áp chế một cái cấp bậc công kích và tổn thương giảm phân lửa bốn bất kỳ bên nào cấp thấp đại thế giới bên trong một chiêu một thức đều là vô thư pháp nguyên bản trong ạ đại i đế chốc lát một cổ vô hình quyền hành cùng ý chí đột nhiên bao phủ thập phương không gian trong nháy mắt đem toàn bộ hải ngoại mười ba châu bao phủ biến thành một phương thế giới thần bí cấm khu a theo thế giới cấm khu v u ơ n g xuống đối diện tư đồ hủy tựa hồ cũng phát giác một tia không thích hợp nhưng mà trong lúc hắn kinh nghi trong lúc đó một cổ vô hình ý chí bỗng nhiên vương xuống đến trên người hắn một sát na này lâm vô đạo tinh tường nhìn thấy tư đồ hủy mệnh cách trực tiếp bị áp chế một cái cấp b ậ c theo nguyên bản vũ trụ chân tiên mệnh cách đã biến thành vũ trụ thiên đế mệnh cách bây giờ hắn mệnh cách bị cưỡng ép khóa kín cái này cũng mang ý nghĩa hắn tối đa chỉ có thể phát huy ra vũ trụ thiên đế sức mạnh cầu đề cự a trước một n h ì n n g trăm sân nhà vô địch chấn áp ba ngàn năm trước nghìn k n g trăm sân nhà vô địch chấn áp ba ngàn năm đám chết đây là có chuyện gì vì cái gì lực lượng của ta cấp độ đột nhiên thấp xuống một cái cấp bậc chỉ có thể phát huy vũ trụ thiên đế sức mạnh hết thệ đều phát sinh ở trong nháy mắt mắt thấy lực lượng của mình cấp độ xảy ra kinh thiên đại n g h chuyển tư đồ hủy thần s á t trận đại biến một cố khủng hoảng lớn t r ậ t từ đáy lòng n hiện lên bây giờ hắn có thể cảm thấy đây hết thệ cũng là đồ sơn thương người làm mà có thể đang lặng lẽ vô tức ở giữa cưỡ ép đem lực lượng của hắn cấp độ theo ừ vũ trụ c â n t i lý thuyết hiện nay hải ngoại mười ba châu đã đã biến thành một cái thế giới lồng giam mà hắn tư đồ hủy nhưng là lồng giam bên trong tụ phạm nghĩ đến đây tư đồ hủy thần sắc càng âm trầm một phần nội tâm khủng hoảng cũng mãnh liệt rất nhiều bất quá hắn cũng không có từ bỏ rẫy ruộng Thứ mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì áp chế một cách cưỡng ép bản đế sức mạnh cấp độ nhưng kể cả chỉ có vũ trụ thiên đế thực lực bản đế vẫn như cũ có thể quét ngang hết thể đ ị n h đại cựu thiên thủ âm âm kèm theo một đạo chấn động thiên địa giống to tư đồ bị quanh thân bạo phát ra cực đoan khí thế cường đại lúc này sau lưng của hắn thần quang hạo đã ư ớ c vạn giảm chiếu dọi toàn bộ thiên đ ị a sau đó một tôn cái thế thần nhân tại sau l ư n g h i ệ n hóa thần uy n g ậ p trời người nào ngăn ta giết âm thanh lạnh l ù n rơi xuống một cái già thiên tế nhật đại thủ đánh xuyên mênh mông hư không trực tiếp gây khó dễ đổ sơn tương nguyệt chỗ không gian giảm như vậy tự a hồ muốn đem đồ sơn thương nguyện một cái bóc chết mà đối mặt tự đồ hủy cái kia nhìn như kinh khủng công kích đồ sơn thương nguyện từ đầu tới cuối duy trì lấy lãnh đạo tư thái cùng trong lúc nhất thời tại xuất thủ công kích trong n é y mắt tự đồ hủy cũng lại một lần nữa phát hiện chỗ không đúng lúc này hắn cảm thấy toàn lực của mình nhất kích cẩn chứa uy thế cùng sức mạnh tự a hồ bị cưỡng ép suy yếu chỉ có bình thường một nửa cái này làm sao có thể áp chế lực lượng của ta cấp độ thì cũng thôi đi bây giờ ngay cả ta công kích đều giảm bớt một nửa đây rốt cuộc l ạ quỷ thần là cái gì thủ đoạn tự đồ hủy nữ chặt lông mày sức mạnh cùng công kích của hắn vừa giảm lại rơi nữa nguyên bản vũ trụ thiên đế một nửa công kích chỉ là so thời đại thiên đế lớn mạnh một chút muốn đối với đồ sơn thương n g u y ệ t cấu thành uy hiếp trên cơ bản không có khả năng trên thực tế cũng chính xác như thế tại đại thế giới c h i chủ quyền hành phía dưới thế giới cấm khu bên trong công kích và tổn t h ư ờ n g toàn bộ giảm phân nửa dưới mắt tư đồ hủy cũng chính là so thời đại thiên đế mạnh hơn một chút thôi giống hắn bộ dạng này sức mạnh đồ sơn thương nguyện không cần tốn nhiều sức liền có thể dễ dàng lắm vê anh đối mặt tư đồ bị cái kia trộp tới đại thụ Đồ s ơ ngay t h ư ơ n Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng động ống huy t chỉ là áo, toàn một bộ ý chí mạnh mẽ mánh đem bộ bộ thủy liệt trực tiếp hết thể bỏ. ý chí công kích, như như hồng Ngay ra, xóa sau đó nàng tiêm tiêm tay ngọc l ă n g không nhẹ nhàng nắm chặt trong chốc lát tư đồ hủy chỗ không gian trực tiếp bị giam cầm tiếp đó lại bị cưỡng ép c ắ t đứt. c từng mảng lớn không gian bắt đầu sụp đổ nữ nhân này đến cùng xử cái gì thủ đoạn lại có thể đem ta từ vũ trụ trần tiên một mực đánh r ấ t đến lúc đó đại thiên đế thật là đáng sợ tiếp tục lưu lại đi đạo này tiên linh tất nhiên muốn bị nàng ma diệt không thể tư đồ hủy thần sắc kịch biến bây giờ đối mặt đồ sơn tương n g u y ệ t trong lòng của hắn có một loại cảm giác vô lực dù có mọi loại thủ đoạn cùng bí pháp cũng đều không thi triển ra được thiên đạo giải thể đại pháp mắt thấy không thể địch lại lại t r u n g quanh thiên địa cùng không gian lại bị hoàn toàn phong tỏa không thể trốn đi đâu được tư đồ hủy quyết định thật nhanh trực tiếp kết động bí pháp lấy thiên đạo giải thể đại pháp chặt đứt c ù n g cố này tiền thân hết thể liên hệ cùng b ế t í c h hoa tại một cố dưới tác dụng của lực lượng thần bí tư đồ hủy ký thác vào cố này tiền trên người thiên linh chật vô căn cứ tiêu tan nháy mắt sau đó hắn cùng với cố này tiền thân hết thể liên hệ toàn bộ đều không tồn tại một bên khác đang chuẩn bị hung á c hạ sát thủ đem tư đồ hủy năm vê diệt đồ sơn thương nguyện lúc này tựa hồ cũng phát hiện cái gì trong nháy mắt nhữ mày nàng tay ngọc nhẹ nhàng một chiêu đem tư đồ hủy tiên thân kéo đến trước mặt ánh mắt bên trong càng kinh nghi a thế mà không phát hiện được một tơ một hào dấu vết nàng mắt lộ kinh ngạc xem r a vị này võ đế tư đồ hủy vẫn còn có chút thủ đoạn có thể lặng yên vô tức mà từ dưới mí mắt ta đ à o thoát chỉ có điều hòa thượng chạy được nếu không chạy được ngươi cho rằng dựa vào bí pháp đem tiên linh giải thể và tọa liền không cách nào truy xem xét đến dấu vết của ngươi sao tại trong cấp thất đại thế giới thế nhưng là sân nhà của ta nàng nhẹ nhàng n h ỉ non một câu tại trong cấp thấp đại thế giới tay nàng nắm đại thế giới chi chủ cường đại q u y ề n hành cơ hội không có đồ vật gì có thể giấu giếm được con mắt của nàng cho dù là tư đồ hủy lấy thiên đạo giải thể đại pháp tiêu mất tự thân tiên linh chặt đứt củng cố này tiên thân hết t h ể vết tích độ sơn thương nguyện còn có thể phát giác được khí tức của hắn bởi vì chỉ cần tư đồ hủy tiên linh không có chân chính vẫn diệt hắn vẫn tồn tại, tại thương ạ i t nguyên đại thế giới ở trong vậy liền không cách nào trốn qua dò xét cùng pháp nhãn của nàng xích mông ngươi lập tức xuất lĩnh long kỳ cầm quân tiến đánh võ đế thành tiếp đó móc võ đế thành m ộ tổ dưới mắt võ đế tư đồ hủy liền trốn ở võ đế thành m ộ tổ bên trong đồ sơn thương nguyện tinh tế cảm giác p h ú t chốc lập tức hướng về phía xích nông ra lệnh là xích nông cung kính lên tiếng tiếp đó liền dẫn long kỳ c m v â n khí thế hung hăng hướng về võ đế thành mà đi tại hắn sau khi đi đồ sơn thương nguyện đem tư đồ hủy lưu lại cô kia vũ trụ chân tiên thi thể thu vào tiếp lấy nàng bước ra một bước cả người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã là đi tới một tòa thần sơn phía dưới cùng lúc đó từng đợt hùng hùng hổ, hổ phẫn nộ thanh em cũng chuyển vào l ố hai tập t đồng nhìn vào. thời thần sơn xung quanh thủ vệ ngụy tiên cũng phát hiện đột nhiên đến đồ sơn thương nguyệt đang khi nói chuyện bọn hắn lúc này liền muốn rào rạt sông tới cũng rết chỉ có điều, liền tại bọn hắn vừa mới di chuyển nhị bước trong nháy mắt, lại là hoảng sợ phát hiện, cước bộ giống như làm ọ c r ễ căn bản là không có cách chuyển động. ngay sau đó, nơi xa chân đạp hư không đ ổ sơn hương nguyện, nhẹ nhàng cơ cơ ống tay náo, một đám ngụy tiên liền hoảng sợ phát hiện, thân thể của bọn hắn bắt đầu băng d i ệ t chỉ là nháy mắt, tựa như bụi trần giống như tiêu tan giữa thiên địa. t thấy cảnh này k ỳ vô địch, lập tức dọa đến hồn phi phát tán. thuộc hạ bãi kiến, bãi kiến đại tế ti hắn run lẩy bẩy nói. ở trong mắt thanh sơn thần quốc con dân bọn hắn sợ nhất không phải thanh sơn đại thần mà là đại tế ti đồ sơn thương n g u y ệ t thanh sơn đại thần trên cơ bản rất ít hỏi đến thần quốc sự vụ nhưng mà đại tế ti đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không giống nhau nàng thế nhưng là chấp trưởng thanh sơn thần quốc ngập trời quyền hành hết thẻ sự vụ đều phải đi qua đồng ý của nàng ngay bình thường thanh sơn thần quốc con dân đối với thanh sơn đại thần chỉ có sùng bái cùng cung bái cùng với thành tín tín ngưỡng nhưng mà đối với đại tế ti đồ sơn thương n g u y ệ t có nhưng là kính sợ tại thần quốc ở trong thanh sơn đại thần có lẽ sẽ mở một mặt lưới nhưng mà đồ sơn thương n g u y ệ t tuyệt đối sẽ không thậm chí còn có thể c h ọ c hạt lúc này mắt thấy đồ sơn thương n g u y ệ t đột nhiên buông xuống ở trước mặt mình kỷ vô địch nội tâm sợ hãi tới cực điểm cũng tuyệt vọng tới cực điểm đại tế ti tahu ư coi như hắn mở miệng lúc đột nhiên ở giữa một đạo thần quan g tử trong tay đồ sơn thương n g u y ệ t đánh ra chui vào thân thể của hắn sau đó kỷ vô địch chính là hoảng sợ phát hiện trên người mình tu vi và sức mạnh đang lấy tốc độ không thiết cấp tốc tan giã chỉ là nháy mắt hắn liền đánh mất hết thể sức mạnh Kỳ vô địch, ngươi nhiều ngươi l ầm n t h a công liều lĩnh, tổn liều hại h ta t ầm n vinh quốc g h ô mà nay b ả tại a đem n g ư nàng phạm nhân. sau khi đi bên trên bầu trời trợt thổi lên lạnh lẽo lăng lệ cửa phòng không ngừng thổi mạnh hắn thần thể ngoài ra còn có nước mưa cùng xét đánh không ngừng ăn mòn cùng nện lấy hắn chỉ là nháy mắt thần sơn xung quanh liền vang lên thê thảm tiếng kêu rên c ầ u để cửa a